chương tám mươi cung nhiều năm đầu cung chương 85, mươi cung nhiều năm đầu cung ngươi được rồi được rồi ngươi lớn tuổi ta cũng không quản được ngươi chính ngươi tự giải quyết cho tốt lục đại hưu muốn nói cái gì nhưng là nhớ tới lục nôn gần đây biến hóa thở dài nhất là hôm qua lục giá gắng gượng dùng tay đánh phục giá trư vương chuyện này hắn là biết đứa cháu này bản lĩnh thật sự là càng lúc càng lớn chính ngươi có năm chắc liền tốt ta đi trên đường có nói xong nổi giận đùng đùng liền đi chỉ bất quá tại khỏe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện sân nơi hẻo lánh trồng một chút hoa màu thu hoạch bước chân hắn một trận không nghĩ tới lục giá vậy mà nguyện ý xuống đất trước đó hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng không nguyện ý xuống đất cổng sân mở ra thời điểm lục đại hữu cũng bị giật nảy mình bởi vì cửa viện lúc này đứng mấy cái nữ khách quý tại sao lại ở chỗ này có thể gặp phải các nữ khách lục đại hưu nghĩ đến nơi này dừng bước mà cửa ra vào mấy cái nữ khách quý chuẩn bị đến tìm lục giá thu cửa thuận tiện tới nghe nghe xong hôm qua lục giá hành hung giá chư vương bắt quái kết quả là gặp gỡ lão thôn trường từ lục giá ra đi ra lao thôn trưởng đường đi giá trong nhà làm gì chẳng lẽ là bởi vì ngày mai muốn lên núi săn lợn rừng sự tình? mấy người mình liền não bổ trải qua đều không cần lục dã cùng với các nàng giải thích lao thôn trưởng tốt mấy cái nữ khách quý nhiệt tình trao hỏi lao thôn trưởng chắp tay sau lưng ngừ một tiếng trực tiếp đi các nữ khách có chút kỳ quái nhưng cái này cũng phù hợp các nàng tâm lý đối với lao thôn trưởng cứng nhắc ấn tượng lao thôn trưởng đúng là dạng này một cái nghiêm túc lao cán bộ cương trực công chính lục dã chúng ta tới trong nhà làm khách lục đại hưu chắp tay sau lưng rời đi sau lưng lại vang lên các nữ khách quen thuộc câm thanh hắn lập tức dừng một chút nét miệng lên một cái nụ cười tiểu tử này lúc nào cùng các nữ khách quan hệ tốt như vậy bất quá lục đại hưu nhớ tới lục giá trước đó kia hái hoa ngắt cỏ hành vi lập tức cũng liền mừng tỉnh đại ngộ lấy hắn đối với lục giá hiểu rõ hống nữ hải tử hắn chỉ là rất lợi hại lục đại hưu tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn lục giá biết do nữ hải tử tốt chỉ cần là có thể đem nữ minh tinh nhóm hứng một cái về nhà cho hắn khi cháu dâu vậy nhưng tốt hơn ngày thứ nhì trước kia lục giá sớm rời giường rửa mặt xong lấy ra trong nhà một thanh cung đây chính là trước đó hắn từ trong thôn thợ săn già chỗ nào đạt được bảo vật ra truyền nghe nói là tại hơn mấy chục năm trước hắn xét nhà đạt được đồ tốt cũng không tính là hắn xét nhà à, đó là khi đó sát vách trên trấn có một hộ rất lợi hại người ta tổ tiên vẫn là cái gì tướng quân đâu sau đó trực tiếp liền bị kéo đi công khai xử lý tội lỗi cuối cùng là người gì cũng không có lưu lại toàn đều bệnh chết trong nhà tài sản cũng bị người lấy sạch mà thợ săn giả hắn cũng chính là từ trong tay người khác cầm tới đây một thanh cung tây cung này đây chính là vị tướng quân kia truyền thừa đồ tốt đáng tiếc những thôn dân kia không biết hàng lại thêm có thể sử dụng người cũng cứ như vậy mấy cái cuối cùng liền rơi xuống thợ săn giả hắn cha trong tay đằng sau thợ săn giả đem thứ này giao cho lục giá toàn cho là lục giá tiến hắn một đoạn cuối cùng có thể lưu cho Lục Giã thử nghiệm. Lục Giã đều có cầm cây cung này bảo dưỡng, miễn cho quá lâu vô dụng cho bị hư. Về phần hiện tại hắn đây một thanh cung cuối cùng có đất dụng võ. Khi Lục Giã cầm lấy cung đi vào đầu thôn sân phơi gạo thời điểm, đám thôn dân nhìn thấy trong tay hắn ra hỏa sự tình, lập tức cũng hiểu hắn đây là muốn làm một món lớn. Lục đại lợi trong đám người thét lên, "Lục Giã tiểu tử, đứng mất mặt, lên tinh thần một chút." Cho thôn bên trong đánh trở về một đầu đại. Những thôn dân khác cũng phát ra thiện ý tiếng cười, cho Lục Giã cố lên. Lục Giã giơ lên trong tay cung, sau đó khoát tay náo, túi Tiêu chủ nhiệm liếc mắt liền thấy được lục giá trong tay cung, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn liếc nhìn liền nhận ra đây là đồ tốt, hơn nữa nhìn lên niên đại đã có không ít, loại này chất liệu loại này công nghệ, hắn có vẻ giống như tại một vị nào đó đại lao kho tàng bên trong gặp qua. Vì cái gì tiêu chủ nhiệm liếc nhìn liền có thể nhìn ra đây, bởi vì hắn phía sau đại lao đại lao có phương diện này yêu thích, hắn cũng từng may mắn đi theo hắn đại lao đi qua hắn đại lao ra bên trong bái phòng, đương nhiên một lần kia hắn toàn bộ hành trình đó là tài xế nhân vật, liền một câu cũng không có cách nào cùng bị kia liên lụy, nhưng là hắn nhiều khôn à? hắn đối với những cái kia vậy nhưng gọi một cái rõ như lòng bàn tay từ khi sau khi trở về hắn liền điên cùng tra duyệt phương diện này tư liệu muốn hợp ý cho nên vào hôm nay hắn vừa nhìn thấy lục dã trong tay đồ vật trước mắt lập tức sáng lên nhận ra đây tuyệt đối là một kiện đồ tốt hơn nữa nhìn lên tựa như là ngự tứ hào bà bối lục dã nhưng không biết tiêu chủ nhiệm ánh mắt đang tại gắt gao đính tại hắn trên cung mặt hắn cầm lấy ra hỏa sự tình đi vào đầu thôn tập hợp một khi người đã đông đủ liền sẽ lập tức xuất phát dù sao đi săn cũng muốn chọn lựa một cái tốt thời gian không thể chậm trễ quá lâu một khi kéo quá đã chậm trên núi nhiệt độ đi lên heo rừng cũng biết trở nên táo bạo dạng này trực tiếp cho bọn hắn tăng lên độ khó lục giã đi vào tiêu chủ nhiệm trước mặt cười tủm tìm ở miệng tiêu chủ nhiệm lãnh đạo có thể xuất phát không tiêu chủ nhiệm ngồi thật lại ánh mắt từ lục giã trong tay trên cung rời đi hắn nhìn chằm chằm lục giã con mắt sau đó lại nhìn một chút hắn đối đãi cái kia cung thái độ trong lòng đã có phán đoán tiểu tử này sợ không phải không biết đây một thanh cung giá trị a vậy dạng này nói hắn có phải hay không có cơ hội tiêu chủ nhiệm cũng không so đo lục giá hôm nay thái độ có phải hay không có điểm gì là lạ lập tức cười tủm mở miệng có thể a liền cho ngươi ngươi đã đến vậy chúng ta liền lên đường đi thế là lục nghị liền dẫn cục lâm nghiệp người cầm lấy ra hỏa lên núi san giết heo rừng tiết mục tổ công tác nhân viên cũng thao tác phờ luy cảm bay ở đằng sau toàn bộ hành trình trực tiếp quay chủ tiêu chủ nhiệm lực chú ý tạm thời cũng từ lục giã trên thân cung rời đi trong lòng hắn lục giã trong tay đây một thanh cung đã là hắn vật trong bàn tay đây hoàn toàn không đội hiện tại hàng đầu mục tiêu đó là trước tiên đem hôm nay tình huống cho chuẩn bị cho tốt hoàn thành thật xinh đẹp chỉ cần tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt vậy hắn tiếp xuống chẳng phải rất có triển vọng vậy chúng ta phải nắm chặt về thời gian sơn mau chóng đem đây một tổ thai họa thôn dân đối với thôn dân thân người an toàn tài sản an toàn tạo thành uy hiếp theo rừng toàn đều giết chết mà tại trong quá trình này tiêu chủ nhiệm toàn bộ hành trình đều không có cùng lục đại hữu nói một câu phong trực tiếp bên trong ống kính một mực ở trên người hắn liền cùng hàn chết một dạng hắn hồng quang đầy mặt cho dù là đợi đến muốn rời đi cũng không có muốn cùng lục đại hữu nói chuyện ý tứ đợi đến hắn đi sau đó thôn bên trong một số người liền có chút không hài lòng lục đại lực lúc này có chút bất mãn tại lao thôn trưởng bên cạnh nói nhỏ đại hữu ca ngươi nói kia cái gì chủ nhiệm Hắn có phải hay không không nhìn chúng chúng ta à? Làm sao hắn liền nói cho ngươi câu nói đều chẳng một lý? Lục Đại Hữu cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng đã nhìn ra cái kia tiêu chủ nhiệm đó là rất không nhìn chúng hắn, hoặc là nói đó là không muốn để cho hắn đoạt hắn danh tiếng. Chương 86, lãnh đạo thị sát chương 86, lãnh đạo thị sát Lục Đại Hưu làm sao khả năng không biết cái này họ tiêu văn phòng chủ nhiệm đó là cố ý không cho hắn đi qua. Gia hỏa này rõ ràng đó là cố ý, nhưng hắn cũng không có biện pháp à? Người ta muốn làm như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể phản bác không thành? Tốt, đừng quản chuyện này, người ta đã nghĩ như vậy vậy chúng ta cũng đừng mặt nóng đi qua dán mông lạnh lục đại hưu nói thẳng ngăn lại hắn muốn nói câu nói tiếp theo lục đại lực là thật giận thế nhưng là người này thật rất xem thường người a liền ngay cả các lãnh đạo khác đến đều đối với đại hưu ca ngươi khách khí liền hắn diêm vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi đổi lại là những người khác nói lao thôn trưởng khẳng định sẽ bị khách khí đối đãi cũng chỉ có người này như vậy không nói võ đức lục đại hữu đều không muốn để ý tới những chuyện này người ta thích thế nào dạng liền kiểu gì a tiêu chủ nhiệm trong lòng ý nghĩ đương nhiên là vì độc chiếm toàn bộ chú ý cùng quan hoàn tuyệt đối sẽ không để cho những người khác đến chia sẻ hắn quang hoàn Cho nên hắn toàn bộ hành trình đều chẳng muốn để ý tới lục đại hưu, thậm chí tại nhắc lên lục đại hưu thời điểm đều cố ý tránh ra đến. Mấy lần qua đi những người khác cũng đã biết hắn ý nghĩ, thế là cũng không ở trước mặt hắn nhắc lên lục đại hưu. Liên đợt này, tiêu chủ nhiệm đạt được toàn trường tất cả người chú ý cùng toàn bộ ông Kính. Gọi là một cái Xuân Phong đắc ý móng ngựa tận, một ngày nhìn khắp trường An Hoa. Hắn làm như vậy mục đích đương nhiên là vì đạt được ông Kính, nhưng quan trọng hơn một điểm vẫn là muốn có được những người lãnh đạo coi trọng bởi vì hắn biết lúc này có rất lớn trọng lượng lãnh đạo đã đi tới Hồng Diệp Trấn bên trên, thậm chí lúc này ngay tại quan sát đến cái trực tiếp này ở giữa, thông qua cái trực tiếp này ở giữa nhìn hiện trường, loại tình huống này, hắn làm sao lại để một chút dâu riêng người chia sẻ hắn quan hoàn? Cho dù là sau lưng của hắn có đại lao ủng hộ, nhưng là muốn vào tiến bước, vậy cũng không phải có người mạch là được, tối thiểu được làm ra thành tích đến, mà lần này đó là một lần thành tích, hắn tin tưởng tăng thêm thành tích cùng lần này ông kính biểu hiện, lại thêm có người đẩy hắn một thanh, sau đó trực tiếp cất cánh. Mà lúc này Tiêu Chủ nhiệm nhưng lại không biết hắn tâm tâm niệm niệm lãnh đạo lúc này cũng là Lạc yên đi vào Hồng Diệp Thôn, hoặc là nói đó là kẹt tại hắn chân trước rời đi Hồng Diệp Thôn cái giờ này, chân sau lãnh đạo liền đi tới Hồng Diệp Thôn lên. khi Hồng Diệp Thôn có ít người chú ý tới từ đầu thôn lái vào đây mấy chiếc xe con thời điểm sướng suốt một chút, Hồng Diệp Thôn không phải đã bị tiết mục tổ cho túi tròn sao? lúc này làm sao còn có du khách tiến đến? không đúng, lúc này hẳn không phải là du khách ra, tiến đến hẳn là lãnh đạo. Hồng Diệp Thôn thôn dân vậy cũng không phải người ngu, rất nhanh liền ý thức được vấn đề này, sau đó đội vàng từng tầng từng tầng thông chi đến Lục Đại Hưu bên này. Lục Đại Dũng lập tức kinh ngạc không nghĩ tới vậy mà lại tới lãnh đạo. hoặc là nói bọn hắn hồng diệp thôn đây hiện tại thật đúng là một cái bánh trái thơm ngon a. xem ra tiết mục tổ mang đến nhiệt độ không chỉ có riêng có thể dùng tại về sau khách du lịch bên trên hiện tại cũng có thể dùng đến. lục đại Hữu trong lòng suy nghĩ những này nhưng dưới chân tốc độ không chút nào không chậm, nhanh chóng bọn tới sân phơi gạo bên cạnh. lúc này mấy chiếc xe tại sân phơi gạo bên cạnh dừng lại, đằng sau mấy đài xe vội vàng xuống tới người, sau đó bước nhanh bọn tới phía trước bộ kia cửa xe một bên, tự tay mở cửa xe, lãnh đạo chậm một chút. Từ trong xe xuống một người thư sinh khí mười phần trung nhân nhân, Trương Hữu Vi nhìn một chút xung quanh Hồng Diệp thôn cảnh sắc, trong ánh mắt xuất hiện một cỗ kinh diễm. Đang trực tiếp bên trong nhìn thấy Hồng Diệp thôn cảnh sắc, hắn coi là đã rất đẹp, hắn không nghĩ tới tại trong hiện thực nhìn thấy Hồng Diệp thôn càng thêm đẹp. Hắn nghĩ đến liên quan tới Hồng Diệp thôn tư liệu, có phải hay không có thể càng thêm chiều sâu khai phát đây. Hồng Diệp thôn là một cái tự nhiên phong cảnh dù mị nông thôn, có phong phú tự nhiên nước tài nguyên, có sông khe câu bình đạm, suối nước nóng chờ một chút tự nhiên nước tài nguyên, mà ở sau lưng đại sơn dưới chân núi, thậm chí còn có một chỗ từ vách núi trầm mòn mà thánh thác đương nhiên thác nước chỉ có tại mùa mưa mới có thể xuất hiện đồng dạng kéo dài năm tháng lâu sau đó chậm dãi khô kiệt đợi đến kế tiếp mùa mưa xuất hiện lần nữa mà suối nước nóng nhưng là cả năm đều có chỉ bất quá bây giờ là mùa hè suối nước nóng ngược lại là có rất ít người đến hiện tại mọi người đến cũng là vì trải nghiệm nông thôn sinh hoạt cùng đến hồng diệp thôn phụ cận nước tài nguyên phong phú chỗ chơi nước nghĩ đến những ngày trương hữu vi ánh mắt càng ngày càng sáng dạng này phong phú điều kiện nếu như có thể nắm chắc vậy tuyệt đối có thể đem hồng diệp thôn một đợt mang hỏa. sau đó lại tăng thêm hiện nay tiết mục tổ nhiệt độ trương hữu vi nghĩ đến những này trong lòng đã có đại khái mạch suy nghĩ Hồng Diệp thôn tuyệt đối có thể khai phát với lại tương lai sợ rằng sẽ trở thành phụ cận tỉnh thành phố một cái bóng hồng thôn cũng có thể mang đến cho hắn rất nhiều công trạng cùng chiến tích ngay lúc này Lục Đại Hưu cũng đi tới Trương Hữu Vi dẫn đầu đưa tay nắm chặt lại người tốt Lao thôn trưởng Lục Đại Hưu có chút thụ sủng nhược kinh so sánh một chút trước đó Tiêu Đào thái độ lại so sánh một chút bây giờ trước mắt lãnh đạo thái độ thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném meo cái meo người này thật là Hồng Diệp thôn tự nhiên phong cảnh thật rất không tệ lại thêm hiện nay nhiệt độ chỉ sợ khai phát một cái có thể trở thành một cái điểm du lịch trương hữu vi lôi kéo lao thôn trưởng tay nhiệt tình nói ra lao thôn trưởng lục đại Hưu thụ sủng lực kinh mà lúc này đây đạo diễn cũng mang theo một đám đám khách quý đi tới trước mắt lãnh đạo xem xét liền không đơn giản chào hỏi chuẩn không sai trương hữu vi cũng nhất nhất cùng đám khách quý nắm tay dù sao cũng là đại minh tinh đi tóm lại là muốn cho mặt mũi chỉ bất quá tại trong quá trình này hắn một mực đều đem lục đại Hưu mang theo trên người thậm chí liền bên cạnh hắn đại bí đều không có lục đại hữu đứng gần phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy điểm này lập tức nghị luận ở cũng không thiếu người thông minh sao nhiều người như vậy bên trong có người lập tức liền hủy đi ra khẳng định là trước kia cái kia họ tiêu văn phòng chủ nhiệm làm việc đưa tới đám dân mạng chưa đầy lúc này trương hữu vi là vì đến đánh vỡ đây một cái cứng nhắc ấn tượng cũng không thể để dư luận càng diễn càng liệt hoặc là nói không thể để cho dư luận đốt tới những người khác trên thân dù sao nói nào đó nào đó nào đó xem thường phía dưới thôn quan chuyện này thật sự là không thấy hiện tại trên mạng đã có phương diện này manh mối sao trương hữu vi khẳng định là muốn ngăn lại một cái cũng không thể một mùi lửa toàn đem tất cả người đốt đây một mùi lửa liền đem tiêu đào đốt là được nghĩ đến nơi này lâm hữu vi trong ánh mắt lóe lên hàng quang cái này tiêu đảo đơn giản quá phận lục đại hưu toàn bộ hành trình bị tấm có vi la ở bên người thái độ thân thiết nhường hắn thật thụ sủng nhược kinh tâm lý cảm khái đây mẹ nó quả nhiên là lãnh đạo à, so với tiêu đảo gia hỏa kia không biết cách cục lớn bao nhiêu trương hữu vi cùng lúc cũng là có vừa rồi cái kia suy nghĩ một mặt khác hắn là đối với lục giã cảm thấy hứng thú vô cùng lục giã hắn cũng biết qua phi thường lợi hại một người không đề cập tới hắn bắt cóc nữ minh tinh sự tỉnh dù sao đây chỉ là một âu lòng nhưng đương đương từ hắn dùng nắm đánh chết theo rừng dùng nắm đấm đem một đầu giã chư vương đánh sợ hơn nữa còn có thể kéo lấy một cái trong đất cùng cày hai mẫu đất những chuyện này bên trên nhìn trương hữu vi đối với lục giã liền cảm thấy hứng thú vô cùng đây là một nhân tài a lao thôn trưởng ta có đúng không ngài chất tử cảm thấy hứng thú vô cùng a trương hữu vi cảm thán nói bên cạnh đám khách quý còn có tiết mục tổ đạo diễn nhà sản xuất một mặt một bức tình huống gì lao thôn trưởng chất tử là ai làm sao lại cảm thấy hứng thú mà lục đại hữu lúc này hồng quang đời mặt không nghĩ tới lục giá lại bị như vậy đại nhất bị đại nhân vật cho chú ý đến vậy kế tiếp ha không nói lục giá khả năng vào vị này đại lãnh đạm mắt đáng tiếc lục giá hiện tại lên núi đi nếu không nói hắn không phải đem lục giá lôi ra đến tự mình đường hắn đến đón đợi vị đại nhân vật này không có việc gì không có việc gì chờ hắn trở về ta nhường hắn tới gặp một lần ải chương 87, nhân cách hóa giã chư vương đáng sợ ánh mắt chương 87, nhân cách hóa giã chư vương đáng sợ ánh mắt trương hữu vi nhìn về phía lục đại hữu lao thông trưởng vậy hôm nay chúng ta cần phải quay giày một ngày lục đại hữu mặt mày hớn hở nếu là những người lãnh đạo cũng giống như trước mắt vị này như vậy hòa ái dễ gần vậy hắn thì sợ gì quấy dày a không phải vậy, thôn bên trong khác không có dân tốt nhiều, ăn ngon cũng nhiều, khẳng định đem các vị lãnh đạo chiêu đãi tốt. kia đi, vậy chúng ta trước hết dàn xếp lại, chờ giữa chưa thời điểm nhìn xem có thể ăn được hay không bên trên mổ heo hiến. Trương Hữu Vi cười nói. Lúc này Lục Dã ở trên núi cũng không biết dưới núi đến ai, không biết đã có người muốn trở lấy ăn hắn mổ heo hiến. Hiện tại hắn đang tại phía trước dẫn đường, lần này hắn liền trang đều không trang, trực tiếp đem người hướng tạm biệt đường đi. Dù sao đợi chút nữa còn muốn săn giết heo rừng, hắn chỉ là nhìn cái này họ Tiêu văn phòng chủ nhiệm có chịu, lại không phải đối với những các cảnh sát đồng chí có ý kiến. Tiêu Đào lúc này sắc mặt đều lục, hắn làm sao không biết đây là bị Lục Giá đùa bơ nhà? Hôm qua rõ ràng cũng có tạm biệt đường, hắn lại không đi, hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ mới mang người đi con đường này. Tiêu Đào lúc này ánh mắt liền như dao, nếu như có thể giết người nói, kia Lục giã lúc này đã thùng trăm ngàn lỗ. Lục Giá rõ ràng cũng chú ý tới sau lưng ngập tĩnh, nhưng là căn bản lơ đếm. Hắn thích xem liền nhìn thôi, dù sao lại không ít khối thịt. Phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một màn này không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Lục Giá. Hôm qua là đang cố ý cả cái này Tiêu Đào Trước đó cứu nam khách quý thời điểm đi, nhưng chính là con đường này, kết quả hết lần này tới lần khác Lục Giã hôm qua liền hướng kia một đầu không dễ đi trên đường mang, là có ý gì mọi người hiểu đều hiểu. Tiêu chủ nhiệm ngươi nói nói còn giữ lời a, ta đánh tới heo rừng đều thuộc về ta a. Lục Giã lúc này còn lại ngùng tại Tiêu đảo trước mặt này. Tiêu đạo lúc này giết người tâm đều có, nhưng là tại phở lì cảm ống kính trước mặt còn phải gạt ra nụ cười, chắc chắn. Đương nhiên chắc chắn. Chờ một chút, ngươi có thể đánh đến một đầu heo rừng, vậy ta theo họ ngươi. Bọn hắn nhiều người như vậy cùng Lục Giã tại một khối cũng không tin Lục Giã cung so với bọn hắn nhanh hơn. Lục Dã cũng là biết điều này, dù là hắn công tại chuẩn, hắn cung tiến uy lực lợi hại hơn nữa, nhưng làm sao khả năng hơn được xuống đây? Thế là Lục Dã có chút xấu hổ mở miệng. Tiêu Tiêu chủ nhiệm nếu không chúng ta tách ra, A. ta sợ các ngươi ảnh hưởng ta. Hắn dùng đến nhất bình đạm ngữ khi nói ra, Tiêu Ngạo nhất nói biểu tình còn như vậy thành khẩn, trực tiếp liền để Tiêu Đào biểu tình đều nhất trí. Không phải hắn đang nói cái gì, hắn nói là lời gì? Hắn trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, làm sao cảm giác giống như là trái ngược? Đến cùng là ai ảnh hưởng tới ai? Tiêu Đào trong lúc nhất thời khó thở mà cười, sau đó nói ra được à, vậy chúng ta liền tách ra à? hắn cũng không cùng Lục Giã nói nhảm, phía trước đường hắn đã nhận thức, lại từ một đoạn đường này đi lên, cũng đã đến heo rừng hang ổ bên kia, đã không cần đến Lục Giã dẫn đường, mà hắn một vị văn phòng chủ nhiệm bởi vì lo lắng nhân dân quần chúng tài sản an toàn cùng sinh mệnh an toàn, tự mình mang theo cục Lâm nghiệp rừng rậm cảnh sát lên núi đi săn, chuyện này đã có đủ mánh khỏe. Nếu như chờ một cái chiến tích tốt một chút, đánh xuống vài đầu heo rừng vậy hắn phần này công tích liền đã ngồi vững. Tại công chúng trước mặt lộ mặt, tại trước mặt lãnh đạo cũng lộ mặt, đây chẳng phải là nhất tiễn xung điêu? khi đi lục dã cái này vướng bận ra hỏa mới có thể thể hiện đi ra bọn hắn đội ngũ chuyên nghiệp cùng hắn chỉ huy tác dụng cho nên lục dã yêu đi liền đi hắn ước gì hắn đi lục dã cũng không cùng hắn nói nhảm trực tiếp cầm lấy đồ vật quay người rời đi Tiêu tiêu chủ nhiệm chúng ta đợi một cái ngay ở chỗ này tập hợp a phòng trực tiếp bên trong khán giả đều ngây ngẩn cả người a cái này tách ra sao tại sao ta cảm giác lục dã là muốn độc chiếm kia vài đầu heo rừng đây lầu bên trên ngươi nằm mơ còn không có tỉnh a cái gì gọi là lục dã muốn nuốt một mình một nhóm kia heo rừng ngươi cho là hắn là thần tiên a còn có thể đem mười mấy đầu heo rừng cho hết chúng ta trước đó thổi nhà chúng ta ca ca cũng không dám thổi ác như vậy, liền dạng này các ngươi còn chửi chúng ta fan cùng đâu? kết quả các ngươi so với chúng ta còn không hợp thói thường cho nên nói đến cùng là ai fan cùng a? từng cái so với chúng ta còn vô não phòng trực tiếp bên trong khán giả trong lúc nhất thời cạn lời, bọn hắn đối với lục giã sát thực có loại so sánh tự tin cảm giác, dù sao lục giã trước đó biểu hiện ra ngoài chiến tích sát thực có chút đưa hãn, gắng gượng dùng nắm đấm nện chết theo rừng, đằng sau lại là mười mấy dưới nắm tay đi đem giã chư vương đánh cho chạy chối chết. nhưng là bây giờ nghe những cái kia khán giả nói nói, bọn hắn cũng cảm giác có đạo lý trước đó chiến tích không có nghĩa là cái gì làm sao khả năng bởi vì phía trước sự tình liền cho rằng lục gia thật có bản lĩnh có thể giải quyết những cái kia heo rừng đây lục gia lúc này mang tới cung tiễn cầm lấy ống tên trực tiếp liền đi ngược lại phải bởi vì hắn biết đám kia heo rừng lúc này cũng không tại nơi này buổi sáng rất sớm thời điểm heo rừng liền sẽ ra ngoài kiếm ăn đợi đến buổi trưa nóng bức thời điểm mới có thể trở lại đây một rừng cây nhỏ bên trong hốc mát bởi vì đây một rừng cây nhỏ chẳng những có băng cây hơn nữa còn có mấy đầu khe nước cũng chính là phụ cận dòng suối nhỏ chi nhánh Heo rừng chỉ có tại khí trời nóng bức cùng muốn nghỉ ngơi thời điểm mới có thể về tới đây, lúc khác bọn hắn đều sẽ đi địa phương khác kiếm ăn. Vừa rồi tại trên đường thời điểm, Lục Giá liền cẩn thận phát hiện heo rừng tung tích, chỉ bất quá hắn căn bản liền không nói. Lúc này nhân cơ hội đưa ra muốn cùng Tiêu chủ nhiệm người tách ra hành động, hắn trực tiếp liền thuận theo tung tích đi vào heo rừng kiếm ăn địa phương. Đây là một mảnh rừng trúc, mười mấy đầu heo rừng lúc này ngay ở chỗ này ấp úng ớp úng bỉnh lên mặt đất, thỉnh thoảng liền mọc ra trắng nõn nằm mang ngậm bất quá xem ra đây một mảnh rừng trúc cũng phải bị hắt hắt sạch sẽ, mười mấy đầu heo rừng quá cảnh, có thể nói là đem sinh thái hoàn cảnh đều phá hủy một lần. mắt thấy phụ cận có thể kiếm ăn địa phương càng ngày càng thiếu, khoảng cách thôn bên trong cũng càng ngày càng gần, thật sự nếu không xử lý nhóm này heo rừng nói, chỉ sợ mấy ngày nữa liền muốn tản bộ đến sau thôn. đến lúc đó thôn bên trong hoa màu sẽ bị trà đạm, chỉ sợ còn sẽ xông vào thôn bên trong đi. lúc này tiết mục tổ pherly cạn bay tới một đài, tiếp tục đi theo lục đã trực tiếp. khán giả cũng nhìn thấy bên này tình huống, ta dựa vào lục là làm sao biết heo rừng ở chỗ này gia hỏa này quỷ tinh quỷ tinh, khó trách muốn cùng tiêu chủ nhiệm bên kia tách ra hành động. nguyên lai like đã sớm biết heo rừng ở chỗ này cười chết ta, nghĩ đến cái kia họ tiêu mang người bùa hụt, đầy bụi đất bộ dáng, ta liền muốn cười ta liền nói gia hỏa này sẽ không không hiểu thấu làm sự tình. nguyên lai like là phát hiện heo rừng không lúc trước địa phương khán giả đối với lục giã khôn khéo lại có một cái mới nhận thức. gia hỏa này quỷ tinh quỷ tinh A lục giã nhưng không biết khán giả đối với hắn đánh giá, hắn lúc này con mắt khóa chặt tại cầm đầu kia một đầu đã trư vương trên thân hôm trước đầu này đã trư vương vừa bị hắn giáo huấn một trận lúc này cái chán tựa hồ còn có chút sưng nhưng là phương diện khác ngược lại là không có gì đáng ngại nếu như là đổi lại một người bị lục dã như vậy đánh một trận tới bời lúc này nói không chừng đã là mình nằm tầm bắn mời toàn thôn ăn cơm cơm đầu này ra lợn rừng cậu thả thịt dày vậy mà một chút sự tỉnh đều không có hơn nữa nhìn hắn thỉnh phẳng cọ sát lấy răng nanh bộ dáng cùng ánh mắt kia bên trong hung quang còn có thỉnh phẳng nhìn về phía thôn bên trong ánh mắt lục dã luôn cảm giác giá hỏa này hẳn là man thủ với lại cái kia trong ánh mắt hôm quang phẳng phất có một chút trí tuệ một dạng đặc biệt giống một người nhìn lục dã tâm lý đều có chút chương 88 thần cấp bắn tên kỹ năng chương 88, thần cấp bắn tên kỹ năng một ít động vật sát thực đều có trả thù hành vi. Nhất là một chút có trí tuệ động vật, bọn hắn trả thù tâm càng là nặng không hợp tói thường, tại người bình thường trong mắt, heo đó là vụng về cùng đần độn đại biểu, hết ăn lại nằm, cùng trộm gian dùng mạnh lưới, nhưng là trên thực tế heo nào dung lượng lại rất lớn, cũng là trước mắt nhân loại có thể tiếp xúc đến động vật phòng trong quy xếp tại số một số 2. Cũng liền so một chút IQ cao giống chó, ai IQ thấp một chút. Nhưng là so với một chút phổ thông giống chó, heo quy hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Lục Giã lúc này nhìn kia đầu heo trong ánh mắt hung quang, cùng khi đó thỉnh thoảng nhìn về phía Hồng Diệp thôn phương hướng ánh mắt tâm lý dự cảnh. Đầu này heo rừng không phải là bị hắn đánh một trận, sau đó đem tất cả nhân loại đều liệt vào đối tượng công kích ta. Loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh, nhất là tại bên cạnh ngọn núi bên trên sinh hoạt thôn thường xuyên có thể nghe được một chút không hợp thói thường nghe đồn. Ví dụ như nào đó nào đó động vật bị một thợ săn thương tổn tới, sau đó trở về báo thù. Ví dụ như nào đó nào đó động vật trở về báo ân. Loại chuyện này nhiều vô số kể. Lục Giã lúc này cũng là tâm lý dật mình nghĩ đến khả năng này bởi vì heo quy vậy cũng không thấp nha. Phòng trực tiếp bên trong khán giả, lúc này cũng bị kia đầu heo rừng kia hung tàn ánh mắt giật này mình. bọn hắn là lần thứ nhất từ một con lợn ánh mắt bên trong thấy được nhân cách hóa đồng dạng hung tàn cùng giả hoạt. ngoa tào, con lợn này ánh mắt làm ta sợ hết hồn. tại sao ta cảm giác hắn giống như có trí tuệ một dạng liền cùng làm mở linh trí động vật. để trong lòng ta trột dạ a các ngươi cũng dạng này cảm thấy sao? ta thật có loại dạng này cảm giác, có chút để người run rẩy. Ru ru thật là đáng sợ con lợn này, ta cảm giác hắn tựa như là có trí tuệ một dạng phòng trực tiếp bên trong khán giả nói chuyện. một bên sở lấy mình nổi ra gà bọn hắn là thật bị hù dọa con lợn này quá không đúng nhất là loại kia nhân cách hóa ánh mắt càng là có khủng bố cấp hiệu ứng khủng bố cấp hiệu ứng nói cách khác nhân loại đối với những cái kia không phải người đồ vật có nhân cách hóa biểu hiện sở sinh ra một loại cực đoan sợ hãi tâm lý có thể là sợ hãi bị loại sinh vật này thay thế hoặc là loại kia sinh vật biểu hiện ra trí tuệ đã là ảnh hưởng đến nhân loại sinh tồn tóm lại nhân loại sẽ đối với tại những cái kia không phải người đồ vật biểu hiện ra nhân cách hóa sợ sợ hãi đương nhiên những cái kia không phải người đồ vật không chỉ có nói là sinh vật còn có những cái kia không động được đồ vật Phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này ngay tại thảo luận điểm này, càng thảo luận càng sợ hãi. Meo thật không có gặp qua một con lợn như vậy nhân cách hóa. Mấy năm gần đây internet phát đạt, video ngắn phi thường hòa bạo, gần như bao trùm mỗi người sinh hoạt các mặt, cho nên tất cả người đều có thể tại internet bên trên nhìn thấy rất nhiều thứ. Liên có một nhóm lớn nhân cách hóa động vật tại internet bên trên xuất hiện nhìn thấy người hãi hùng kinh bỉa. Những vật kia bọn hắn cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là người ta sùng vật, đám dân mạng cũng không thể kêu gào để người bắt hắn cho giết chết. Nhưng là dưới mắt đây một con lợn không giống nhau. Đây là một đầu đã nguy hại qua nhân sinh bình thường mệnh an toàn cùng tài sản an toàn gia thú, giết chết chuẩn không sai. Lục Giã mau đem nó cho xử lý a, mèo ánh mắt kia đáng sợ muốn chết thấy ta đều nổi ra gà, tại sao có thể có đáng sợ như vậy heo rừng mau đem nó xử lý a, rõ ràng hôm trước nhìn thấy đầu này heo rừng thời điểm, hắn ánh mắt còn không có dọa người như vậy, làm sao bị người đánh một trận, hắn ánh mắt liền khủng bố như vậy, đây là đầu này heo rừng có trả thù tâm lý, bất kỳ động vật chỉ cần có trả thù tâm lý, hắn ánh mắt liền sẽ trở nên phi thường khủng bố bao quát người giờ khắp này liền ngay cả những cái kia tiểu hát tử nhóm cũng không cùng lục dã đối nghịch đội vàng để lục dã đem đầu này heo rừng cho xử lý mụ quá mẹ hắn dọa người không biết có phải hay không là nghe được bọn hắn tiếng lòng, sau một khắc thời điểm lục dã trực tiếp dương cung cái tên hắn là sẽ bắn tên với lại độ chính xác cũng vẫn được dù sao cũng là cùng người thợ săn kia học qua một đoạn thời gian lục dã híp lại con mắt dùng tên nhắm ngay kia đầu dã chư vương kia đầu dã chư vương lúc này đang tại bên trên ủi lấy một cái to lớn măng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy bụng phía ánh mắt hung tàn lục dã dương cung cái tên trước đó hắn ký lực là mở không ra đây một thanh cung hoàn toàn chống đỡ chưa đầy nhưng là hiện tại lục Dã hơi dùng sức sử dụng ra ba thành lực sau đó đem đây một thanh cung kéo đến trăng tròn liên lụy một mũi tên lục Dã híp mắt lại nhắm ngay kia đầu heo dừng sau một khắp bông ra dây cung cung tiễn giống như ra dây cung lợi tiễn đồng dạng không đúng hắn muốn chính là ra dây cung lợi tiễn kia đầu dã chư vương tựa hồ đã nhận ra cái gì đột nhiên một cái ngẩng đầu trực tiếp tránh thoát một con kia phóng tới cung tiễn đây cũng là bởi vì lục Dã bắn ra mũi tên kia không đủ chuẩn lục Dã nhìn đến đây hít vào một ngụ khí lạnh mụ con lợn này thật thành tinh nha. Kia đầu giã chư vương tại trốn rơi bắn ra cung tiễn sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lục giã trong ánh mắt hung tàn để phòng trực tiếp người xem giật nảy mình đánh run một cái lục giã trong mắt hơi hiếp trực tiếp đổi hệ thống bên trong bắn tên kỹ năng một phẩy không trực tiếp kéo căng thần cấp bắn tên kỹ năng ngươi trở thành một cái thần sát thủ ngươi cùng tiễn bách phát bách chúng đồng thời mang theo 30 độ trong khoảng tự động theo dõi hiệu quả ngươi bắn tên tốc độ cùng bắn ra mũi tên uy lực sẽ được cực lớn trình độ tăng cấp giã chư vương trong cổ họng phát ra trầm thấp minh uy hiếp âm thanh để người nghe được toàn thân run lên Sau một khắc thời điểm, 78 đầu heo rừng chậm rãi hướng phía Lục Giã đi tới, tốc độ dần dần tăng tốc, đến đằng sau 78 đầu heo rừng cùng nhau xung phong. Mà Giã Trư Vương chỉ là đi theo phía sau cùng, nhìn Lục Giã bị vây công, muốn tại Lục Giã luôn cuống tay chân thời điểm nhân cơ hội tập kích. Mụ không thích hợp, đây mẹ hắn qua không đúng, đầu này heo rừng giống như lập tức liền đã hiểu làm sao phối hợp một dạng với lại hắn vậy mà còn sẽ chờ hỏi cái khác heo rừng cùng một chỗ tiến công, đây mẹ hắn so đây Giã chư Vương hình thể tăng vọt đến 2000 cân còn muốn dọa người a. Mẹ nó không quản hắn hình thể lớn bao nhiêu, một viên giá rẻ bảy. 62 mươi đạn liền có thể kết thúc hắn sinh mệnh nhưng nếu là hắn có trả thù tâm lý với lại tâm nhãn tử còn như thế nhiều giảo hoạt như thế vậy hắn liền đã không phải một cái heo không phải lục dã con mẹ nó ngươi còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian chạy a nhanh đi tìm những người khác những người khác có súng hôm nay đầu này heo rừng nhất định phải chết mụ liền xem như đem đây một ngọn núi đốt hắn cũng phải chết tại nơi này tại hồng diệp thôn bên trong trương hữu vi và một đám những người lãnh đạo đang tại lục đại hưu trong nhà làm khách đương nhiên bọn hắn cũng là có nhìn trực tiếp khi bọn hắn nhìn thấy trực tiếp trong kia dọa người phân cảnh cùng kia đầu ánh mắt nhân cách hóa heo rừng, toàn đều giật nảy mình đánh run một cái. Xuyên thấu qua ống kính, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được kia đầu heo rừng ánh mắt mang đến cảm giác ghê bách, đó là một loại tựa hồ thấy được hung tàn đồng loại ánh mắt. Trương Hữu Vi đứng lên đến, vẻ mặt nghiêm túc, bất kể như thế nào, một đầu heo rừng có được dạng này ánh mắt, đối với chung quanh thôn dân tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp, cho nên nhất định phải đem nó giải quyết hết. Nhất là đợi chút nữa hắn khả năng còn sẽ thấy máu, kia giết người heo rừng kia càng thêm không thể lưu vậy liên đã không phải là đồng dạng bảo hộ động vật đó là gia thú đó là có thể ăn người gia thú tranh thủ thời gian thông chi phụ cận cảnh sát vũ trang bộ đội lập tức lên núi chuẩn bị cứu viện mặt khác đem đầu này heo rừng nhất định phải giết chết trương vi dân sắc mặt nghiêm túc ra lệnh chương 89, chỉ cần là nhường hắn chiếm cứ một cái điểm cao chương 89, chỉ cần là nhường hắn chiếm cứ một cái điểm cao lúc này muốn nói ai khẩn trương nhất sợ nhất kia không thể nghi ngờ đó là lục đại hiếu bây giờ tại sơn bên trên gặp phải nguy hiểm đây chính là hắn thân thân chất tử là hắn duy nhất chất tử hắn liền một cái nữa nhi Về sau ngã nổi có thể đều là muốn lục dã đến. Nếu là lục dã trong núi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn cũng không biết muốn làm sao cùng đệ đệ bàn giao. Ngay tại lục đại hữu chuẩn bị hướng trương vi dân cầu tỉnh, cầu trương vi dân mau để cho người nhanh một chút thời điểm, phòng trực tiếp bên trong ngoài dự liệu sự tính phát sinh. Cũng chỉ nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong lục dã, chậm rãi kéo ra khỏi bà nhánh núi tên, khoác lên trên dây cùng, sau đó kéo căng thành trăng trọn. Trong chốc nóng này, ống kính tựa hồ có thể bắt được dây cung rung rẩy, còn có kia một thanh trải qua bảo dưỡng vẫn như cũ uy lực to lớn cũng đã chứa đầy quần bạo lực lượng không có người sẽ nguyện ý đứng tại dạng này một thanh hết dây cung trước mặt loại kia sắc bén cảm giác đầy đủ để người mi tâm thình thịch nảy lên bức dứt thấu xương đồng dạng nói nói tại tất cả người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bên trong lục dã bung lỏng ra mũi tên sau một khắc thời điểm ba đầu đang tại hướng hắn vây quanh tới trưởng thành heo rừng trong nháy mắt ngã xuống thơ lì cảm ống kính thậm chí đều không thể bắt được mũi tên bay vụn quy tích ống kính nhanh chóng lóe lên một cái hoán đổi đến heo rừng đầu lâu kia phía trên chỉ thấy được một cái thâm nhập heo rừng đầu người cực sâu mũi tên chỉ để lại một đoạn lông lôi Đây mẹ hắn lại là cả một mũi tên đều thâm nhập đến heo rừng trong thân thể đi, đây chính là heo rừng cực kỳ cứng rắn đầu người a. Trong nháy mắt bắt hắn cho đâm đấu, đem đây một đầu heo rừng cho xuyên lên. Phong trực tiếp bên trong khán giả hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Có loại khủng bố cảm giác ở trên người lan tràn ra. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu heo rừng đồng dạng là một kích mất mạng, mũi tên thật sâu cắm vào đầu người bên trong, trực tiếp bắt hắn cho cắn bạn đấu. Khán giả cảm giác giận cả tóc gáy, đây mẹ nó lục dã có được dạng này bắn tên kỹ xảo, chỉ cần nhường hắn ở trong thành thị chiếm cứ một cái cao kia tất cả người chỉ sợ đều sẽ được hắn cung tiến uy hiếp sinh mệnh đây mẹ nó đây là người sao hơn nữa còn là ba lần liên tục châu dạng này độ chính xác cùng dạng này uy lực chỉ sợ cũng liền một chút súng trường đạn cũng không có cách nào so với cái này uy lực cực kỳ trọng yếu nhất là lục dã trên tay cầm lấy cùng mẹ hắn là hợp pháp thậm chí đều không có được xếp vào quản chế vũ khí bên trong phải không có đoán sai loại này truyền thống cung tiến là không có bị xếp vào quản chế chỉ cần ngươi không phải nên ngang ở nơi công cộng lấy ra, dù là bị chấp pháp nhân viên viết rồi trong nhà ngươi có dạng này vũ khí cũng sẽ không còn ngươi khán giả nghĩ tới chỗ này dùng mình, đây nếu là bọn hắn có người cùng lục giã cung tiến uy lực không sai biệt lắm. Sau đó lại để cho dạng này một người chiếm lấy rồi một cái địa cao, mụ hắn có thể giết chết không biết bao nhiêu người. liền ngay cả trương vi dân ánh mắt đều có trong nháy mắt ngưng trọng cùng các trương. dạng này một cái thần xạ thủ đặt ở cổ đại, vậy cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. cổ đại một nhân vật như vậy có thể nói là có thể uy hiếp được tuyệt đại một số người sinh mệnh, hoặc là người trực tiếp bị triều đỉnh mở chào, hoặc là trực tiếp bị đại quân vây công giết chết, không có bất kỳ cái gì một điểm những khả năng khác tính mà dạng người này vật đặt ở hiện đại kia mẹ nó cũng rất nguy hiểm hoặc là nói cực đoan nguy hiểm bởi vì hắn có thể xác định vị trí giết chết một người có xác định vị trí giết người đáng sợ năng lực lục dã nhưng không biết khán giả suy nghĩ cái gì càng không biết hắn đây một cái bắn tên năng lực đem không biết bao nhiêu người dọa cho đến mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng ròng nhất là một chút chú trọng sinh mệnh mình an toàn đại nhân vật đã âm thầm hạ quyết tâm lục dã tuyệt đối không thể tới gần dạng này người nào đó đặt ở cái nào thời đại vậy cũng là để người đau đầu ra hỏa hiệp lấy võ phàm cấm câu nói này cũng không phải là lời nói xuống. Lục Dã tại bắn giết ba cái trưởng thành heo rừng sau đó nhìn về phía cái khác heo rừng, trong ánh mắt mang theo tư phấn, hắn thích loại này săn giết con mồi khoái cảm, nhất là loại này lấy cung tiện với tư cách vũ khí giết chóc phương thức. Dã Trư Vương lúc này trong ánh mắt vậy mà xuất hiện một vẻ e ngại, hắn nhìn Lục Dã dễ như trở bàn tay giết chết mình ba cái đồng loại, đột nhiên chỉ trệ không tiến. Đối với những động vật này để nói, nhân loại dùng trong tay vũ khí từ xa đánh chết những đồng loại kia, đơn giản đó là siêu năng lực đồng dạng. Hoặc là nói đây chính là siêu năng lực, là vô số động vật cũng không có năng lực, là con người lần thứ nhất ném mạnh ra cây lao hòn đá nhóm vũ khí thời điểm nhân loại đối với thế giới thống trị chính là bắt đầu chỉ cần nhân loại nguyện ý bất kỳ động vật gì đều có thể bị bọn hắn giết diệt tuyệt cho dù là vua của rừng rậm lão hổ lục gia thấy được dã chư vương trong ánh mắt e ngại loại độ cao này nhân cách hóa ánh mắt nhường hắn có chút sợ hãi trong lòng phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng nhìn thấy bọn hắn lúc này có một loại lông tơ dựng ngược cảm giác có chút đáng sợ ngụ ngàn bạn không thể để cho hắn trốn thoát lục gia mau đem hắn giết nhà đầu này heo rừng cho ta cảm giác quá không tốt quá nhân cách hóa quá quỷ dị ta dựa vào hắn cái kia ánh mắt đem ta nổi ra gà đều dọa cho đi ra đây nếu để cho đầu này heo rừng chạy ta đoán chừng buổi tối đều phải làm ác mộng đúng đúng đúng chỉ có giết hắn ta mới có thể an tâm à không phải chỉ sợ đầu này heo rừng đều phải trở thành ta mộng nghiệm lục dã cũng không biết khán giả nghĩ như thế nào chỉ là hắn trịnh trọng việc lấy ra một cái cung tiễn tại khán giả cảm giác ghê răng kết âm thanh bên trong cho đây một thanh trên cung đầy dây cung sau một khắc cung tiễn xa xa nhắm ngay dã chư vương một loại khóa chặt cảm giác cũng xuất hiện ở lục trong lòng hắn biết một tiễn này mình chắc chắn trúng đích tuyệt không có nửa điểm ngoại lệ dã chư vương cũng phát hiện điểm này có chút bất an đảo động một cái dưới chân bùn đất cùng mục nát thứ tầng, sau đó trực tiếp quay đầu liền chạy. Phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức thất kinh, ta dựa vào, đường để hắn chạy. bọn hắn còn chưa nói xong đâu, lục giả đã buông lỏng ra dây cùng kế tiếp lợi kiếm giống như đạn ra khỏi nóng tốc độ, trong nháy mắt chúng đích giá chư vương bụng. trực tiếp đem giá chư vương cho bụng xuyên hùng, giá chư vương gào một tiếng, sau đó trực tiếp thất tha thất thểu chạy ra ngoài, chỉ bất quá đi ra ngoài không có vài mét, trong nháy mắt ầm vàng ngã xuống đất. Bởi vì lục vừa rồi dùng mũi tên là loại kia mang theo cắt chém mũi tên, nhìn như bên ngoài thân không có cái gì tổn thương nhưng bên trong nội tạng đã bị cao tốc chuyển động mũi tên làm hỏng phá thành mà nhỏ. Đầu này dã chư vương dù là lại thế nào giống người, dù là lại thế nào nhân cách hóa, tại thời khắc này cũng trong nháy mắt chết. Hắn lại thế nào giống người, đó cũng là một con lợn, người lại thế nào bất lực, hắn cũng là một người. Chỉ cần người nắm giữ trong tay vũ khí, là hắn có thể tùy tiện giết chết dạng này một đầu heo rừng. Ta dựa vào, thoải mái a. Con mẹ nó chứ còn tưởng rằng muốn lôi lôi kéo kéo ngươi là ta thấy qua sạch sẽ nhất lưu loát thợ săn, nghèo Có đôi khi ta nhìn thấy một chút thợ săn lại ngại đó là không săn giết, ta đều sắp bị làm tức chết vinh đệ bây giờ còn có dạng này phòng trực tiếp sao? Săn giết động vật không phải phạm pháp sao? Hắn nói là nước ngoài một chút trực tiếp bình đại, xác thực có dạng này tiết mục mụ, đây một đầu heo rừng chết rồi, trong lòng ta liền nhẹ nhàng thở ra, quá mẹ hắn giỏi người, hắn con mắt liền cùng hai viên mắt người mở dạng, meo hụ chết người cuối cùng là chết rồi, liền nếu để cho hắn trốn thoát, ta tiếp xuống ác mộng liền phải làm cho tốt lâu chương 90, cái này cần đi đăng ký đi chương 90, cái này cần đi đăng ký đi lục giá tại một tiễn bắn giết giá chư vương sau đó Đối với còn lại kia mời địa vị muốn chạy trốn heo rừng cũng không có khách khí. Phía sau mũi tên không ngừng rút ra, tái diễn kéo cung bắn tên tư thế. Tại khán giả sợ hãi than phục ánh mắt bên trong, những này heo rừng phản phất tựa như là từng cái bia sống cứ việc thất kinh chạy trốn, nhưng trốn không thoát bao lâu liền sẽ bị Lục Giáp bắn ra mũi tên tinh chuẩn thu mạch. Khán giả lúc này người đã có chút tê, Lục Giáp thực sự quá biến thái, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tưởng tượng Lục Giáp cầm lấy đây một bộ cung tên có thể ở trong thành thị tạo thành bao lớn thương vong. Nhớ ký trước đó liền có một vị binh vương làm ra dạng này chiến tích. Lục Giáp cũng không có quá mức kiêu ngạo mà là tỉnh táo rút ra bên hông dao găm, nhất nhất tiến lên xem xét những này heo rừng. Một khi phát hiện còn có nào đó đầu heo rừng không hề chết hết, hắn liền sẽ không chút do dự dùng dao găm kết liêu hắn. Không có cách, những này heo rừng đã là uy hiếp đến vụ cận thôn dân an toàn, nhất định phải diệt trừ. Tại nhân mạng trước mặt, dù là ngươi là bảo vệ động vật, ngươi cũng phải để nhiều lối. Lục Giã cuối cùng kiểm lại một chút, hết thảy phát hiện 19 đầu heo rừng, mỗi một đầu đều là chúng vào chỗ yếu. Ngoại trừ một đầu vận khí có chút tốt, trên hướng yếu hại bị Lục Giã bổ đao giết chết, còn lại đều là một kích mất mạng. phòng trực tiếp bên trong khán giả hít vào một ngụm khí lạnh mà lúc này tiết mục tổ hồng diệp thôn dân túc đổi thành tiết mục tổ trụ sở đạo diễn cùng lấy một đám công tác nhân viên nhìn một màn này sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt khả năng những người khác còn sẽ hoài nghi đây là kịch bản cũng có thể là là trực tiếp đặc hiệu nhưng là chỉ có tiết mục tổ công tác nhân viên biết thế này sao lại là cái gì đặc hiệu đây chính là thật với lại thật không thể lại thật có hay không đặc hiệu có hay không gian lận chẳng lẽ bọn hắn những công việc này nhân viên còn không rõ ràng làm sao cũng là bởi vì rõ ràng bọn hắn mới hiểu được lục dã chiêu này có bao nhiêu ngư bức đạo diễn lúc này nghĩ đến lục giá hiện ra chiêu này như bức bắn tên kỹ thuật chỉ cần là gia hỏa này một cái nghĩ quẩn leo lên một cái điểm cao sau đó không khác biệt công kích đạo diễn lúc này cảm giác gia hỏa này nguy hiểm hơn vốn cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật đặc biệt kết quả hắn hiện tại trả lại là nguy hiểm như vậy đồ vật từ biết hắn bắt đầu lục giá đã xông bao nhiêu hỏa. gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu bắt cóc nữ khách quý mặc dù là cái hiểu lầm nhưng đằng sau dùng nắm đấm nện chết theo rừng lại tại tiết mục tổ bên trong không ngừng kiếm chuyện kia đều không phải là một cái bất lo chủ Kết quả hiện tại hắn lại biểu hiện ra như vậy một tay thần hồ kỳ thần bắn tên kỹ năng, Lục Giã lúc này ở Tiết Mục Tổ Đạo diễn trong nội tâm đã đánh lên cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Trước đó nghĩ đến mời chào Lục Giã đi tới một mùa làm phi hành khách quý ý nghĩ, lúc này cũng lặng yên bỏ đi. Hắn là thật không muốn cùng cái này phần tử nguy hiểm có quan hệ gì, đây một mùa đập xong sau lập tức liền dọn đi. Mụ, Hồng Diệp thôn tuyệt đối khác hắn. Còn có cái này gọi Lục Giã cũng tuyệt đối khác hắn. Còn tốt lúc trước hắn không có đáp ứng lao thôn trưởng nhường hắn đem hắn chất tự nhét vào đến, không phải hắn cùng Hồng Diệp thôn quan hệ coi như không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ cần là ngẫu đức tơ còn liền đem lục dã lôi tiền đến vậy hắn coi như phiền thức nghĩ đến những ngày đạo diễn lặng lẽ xuống một cái quyết định meo nhiệt độ tuy tốt nhưng là lục dã dạng này ngồi sao thai họa dạng này phần tử nguy hiểm tuyệt đối không thể cách quá gần không phải nói cách lục dã quá gần đến lúc đó sẽ bị tung vé một thân máu đạo diễn ý nghĩ không người có thể biết nhưng là lúc này ở lục đại hưu trong nhà trương hữu vi nhìn lục dã đây thần hồ kỳ thần bắn tên kỹ năng hắn trầm mặc đây là người sao Hắn biết thế giới bên trên có một số người có so với người bình thường cao hơn thiên phú, loại này người được xưng là thiên tài. Lục Giá loại này nên tính là bên trên là yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lục Giá như vậy yêu nghiệt, bắn ra 19 mũi tên, kết quả không có một cây mũi tên bắn không trúng địa. Đây là người sao? Liên hỏi người đây mẹ hắn còn là người sao? Trương Lưu Vi ở trong lòng lặng lẽ đem Lục Giá liệt vào tuyệt đối không thể chọc giận người. Gia hỏa này có chút đáng sợ a, đặt ở cổ đại vậy cũng là cũng bị người lôi kéo, lôi kéo không được tình nguyện hủy đi cũng tuyệt đối không thể thả mặc tự chạy. Cũng chính là xã hội bây giờ hoàn cảnh tốt rất nhiều. Không phải nói, lục giá dạng này tuyệt đối phải đi nghiêm ngặt giám sát. Lúc này lục đại hưu ở bên cạnh, miệng há thật to, hắn nhìn phòng trực tiếp bên trong đại chất tử, đột nhiên rơi vào trầm tư. Làm sao cảm giác lục gia có chút lạ lắm a? Đây mẹ hắn vẫn là mình đại chất tử sao? Như vậy điều người, thật là hắn đại chất tử sao? Làm sao như vậy không thể tưởng tượng nổi đây? Lục đại Hữu thật sâu hít một hơi, trong lòng rung động thốt đỉnh, tên tiểu tử thúi này đến cùng là lúc nào học được bắn tên? Trước kia cũng không biết hắn bắn tên chuẩn như vậy a? Chẳng lẽ hắn là cùng bị tia lão thợ săn học sao? nếu như là vị kia láo thợ săn dạy lục gia nói vậy liền có thể giải thích lục gia tiểu thời điểm vậy nhưng thật gọi một cái học tạm học nhiều trương hữu vi lúc này từ phòng trực tiếp rời đi ánh mắt nhìn bên cạnh đồng dạng một mặt kinh hãi lục đại hữu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái này mà là cười tủm tìm nói lao thôn trưởng ngài vị này đại chất tử cũng thật là lợi hại a lục đại hữu mặt mũi sáng sủa đội vàng quát tay không có không có điểm này điêu trùng tiểu kỹ không coi là gì thịt chó lên không được tịch không tính là gì hiện đại học những này còn có thể làm cái gì lục đại hữu mặc dù cảm giác kinh ngạc nhưng là cũng là thật dạng này các nghĩ lục giã dù là bắn tên lại chuẩn vậy thì thế nào dù là hắn một kích có thể đem một đầu heo rừng giết chết thì thế nào điều này có thể kiếm tiền sao liền có tiền đồ sao đây căn bản liền không có tiền đồ tại xã hội này nắm đấm thậm chí đều không phải là giải quyết vấn đề biện pháp pháp luật mới phải trương hữu vi nhìn ra lục đại hữu không phải đang nói bừa cũng không nói cái gì chỉ nói là đến lao thôn trưởng đợi đến ngươi kia đại chất tử đi ra ngươi có thể được đường hắn đi cục cảnh sát chuẩn bị cái án là một cái đăng ký lục giá dạng này nhân vật nguy hiểm nắm giữ nguy hiểm như thế bắn tên kỹ năng, tuyệt đối cần phải đi cục cảnh sát chuẩn bị cái án. Nếu như về sau tại phụ cận phát sinh cùng loại tổn thương sự kiện, kia Lục gia tuyệt đối chạy không được tốt, tuyệt đối phải bị kéo đi điều tra một phen. Không có cách, sự tình chính là như vậy. Lục Đại Hưu nghe nói như thế, lập tức vó ngực một cái, lãnh đạo yên tâm, ta khẳng định để tiểu tử thúi kia ra, sau đó liền đi cục cảnh sát đăng ký lập hồ sơ một cái. Lục Đại Hưu có thể quá rõ hiện tại xã hội này đối với những cái kia không ổn định nhân tố quản lý có bao nhiêu nghiêm khắc cũng chỉ như bọn hắn thôn bên trong một chút 30-40 tuổi lão con côn phía trên một mực có nhiệm vụ nhường hắn chân an cùng giám sát nhất định phải bảo đảm những này người sẽ không náo sự hơn nữa còn phải định kỳ hướng ngành tương quan báo cáo những ngày người hành tung liền ngay cả những cái kia đại liên lưu manh đều có dạng này đãi ngộ mà lục giá dạng này nhân vật nguy hiểm vậy khẳng định sở gặp đãi ngộ sẽ càng nghiêm ngặt chỉ là lập hồ sơ đăng ký đây có cái gì nha nói không chừng đằng sau còn sẽ nhường hắn định kỳ đi ban ngành liên quan hồi báo một chút hành tung đây ừ, có lẽ cũng có thể là muốn đi xã khu nhận lấy một cái ấm áp cầm một chút sinh hoạt vật tư cái gì Hoa một điểm tiền lại đem người cho làm yên lòng, cớ sao mà không làm chi đây. Vậy là tốt rồi, người đây đại chất tử a, có thể khó lường a. Trương Hữu Vi thở dài, mở miệng nói ra. "Trương 91, các ngươi tới đi, ta không phản kháng Trương 91, các ngươi tới đi, ta không phản kháng lục giã lúc này kiểm kê xong heo rừng sau đó." Chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía trực tiếp phở lý cảm, ngẩng đầu nhìn trời. Phòng trực tiếp bên trong người xem, gia hỏa này đang làm gì? Làm sao cảm giác là lạ mụ, gia hỏa này sẽ không phải là tại ống kính trước mặt trang bức á điều này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? cầu đồ vật này đó là đàng trang bức nhang ngọa ảo mẹ nó có ai dám tại ta thành bắc bức vương trước mặt trang bức? à, là lục giá kia không sao lúc đầu ta muốn hổ khu chấn động, để ra hỏa này xem hắn có tư cách gì trang bức, nhưng là nếu như là lục gia nói, vậy ta cho phép hắn trang bức cầu cầu các ngươi nói ta nếu là tại internet đã nói một chút không dễ nghe nói, ra hỏa này có thể hay không chạy đến trong hiện thực đem ta cho chân thật khó kéo căng. phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy lục giá bộ dạng này, tâm tình có chút phức tạp, có chút muốn đánh gãy cầu đồ vật này trang bức hành vi, nhưng lại sợ hắn tìm tới mình óc dở chân thật mình. À, Lục Giã lúc này ở làm gì đây? Hắn lúc này đang tại nhìn mình trong đầu liên tục không ngừng ra tăng khiếp sợ điểm mừng rỡ như điên đây. Vừa rồi kia một đợt trước người hiển thánh, hắn nhưng là trực tiếp thu hoạch được hơn 1.000 bạn khiếp sợ điểm, trực tiếp đem một phẩy bạn thần cấp kỹ năng toàn đều cho kiếm về, một đợt mập. Hắn đưa lưng về phía phòng trực tiếp ống kính, chỉ là vì không cho phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy cái kia mừng rỡ như điên ngóc dạng, không phải cái kia hình tượng coi như mất giáo. Đây một đợt là thật là một đợt mập. Lục Giã thu liếm trên mặt kia côn hỉ, sau đó quay đầu hướng phòng trực tiếp nói một câu mục tổ phiến phước chuyển cáo một cái thôn trưởng bọn hắn để bọn hắn phái người đến sơn bên trên đem heo rừng cho tiếp theo phong trực tiếp bên trong khán giả lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì không đúng rồi cho nên cục lâm nghiệp đám người kia đi lên làm gì chẳng lẽ chính là vì góp đủ số đây mẹ hắn liền không hợp thói thường bọn hắn hiện tại đoán chừng còn tại khắp núi khắp nơi tìm heo rừng đây đây chính là đắc tội thôn dân cùng quần chúng không có làm xong công tác hạ tràng người ta căn bản đều chẳng muốn để ý đến ngươi lục giã một người là có thể đem những này heo rừng giải quyết tại sao ta cảm giác hắn đó là muốn để cục lâm nghiệp người đến một chuyến vắt một cái nổi mà thôi? người thật đúng là đừng nói nếu như cục lâm nghiệp người không có tới khi lục giá đánh tới heo rừng có thể được đem heo rừng nộp lên đi lên đúng thế hiện tại hắn đạt được cục lâm nghiệp văn phòng chủ nhiệm cho phép những này đánh tới heo rừng vậy nhưng đều thuộc về hắn có quan vương học thuộc lòng quá mẹ hắn tình hắn tính kê quá tờ mờ giờ không hợp thói thường phòng trực tiếp bên trong khán giả cảm giác mình đoán được trật tướng càng la hít vào một ngụm khí lạnh gia hỏa này lại là như thế giả hỏa sao mà vừa lúc này lục giá đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng bước chân quay đầu nhìn lại liền thấy một đám võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang đồng chí lên núi đến Lục Giã nhìn thấy cái này chiến trận, trong nháy mắt giơ tay lên, quân gia, người mình a, ta lương dân a, ta chỉ là lên núi đánh vài đầu heo rừng, hơn nữa còn là cục lâm nghiệp phê chuẩn, ta không có phạm sai lầm a. Phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một màn này, lập tức người đều tê, tốt tốt tốt, động tác như thế bước đúng không? Tốt tốt tốt, ngươi gọi quân gia đúng không? Ta nhìn ngươi căn bản liền không giống như là diễn, đề nghị nghiêm trà tổ tiên đời bà, gia hỏa này đây cầu xin tha thứ động tác gọi là một cái bước, sẽ không phải thật trước kia có cái án cũ a còn mẹ nó lương dân, còn mẹ nó quân gia. Cảnh sát vũ trang các đồng chí sắp bị hắn hù chết ta. Cảnh sát vũ trang đồng chí, ngươi mẹ nó đừng mù gọi a. Ta cũng không muốn phụ trọng chạy năm km. Cảnh sát vũ trang đồng chí, trời sợ. Bên trên một chuyến sơn, làm sao không hiểu thấu độc cái thiên đại xử lý phòng trực tiếp bên trong bầu không khí trong nháy mắt liền bị làm đi lên. Tất cả người đều rất vui cười. đương nhiên cảnh sát vũ trang các đồng chí, bọn hắn không vui a. Bọn hắn lúc này mà sạm lại nhìn lục giã, ngươi cũng đừng nói mò, Chúng ta lúc nào là quân gia. Lục dạ cũng để tay xuống, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Cảnh sát vũ trang đồng chí nhìn thoáng qua đây đầy đất heo dường thi thể nhất là nhìn thấy heo rừng đỉnh đầu kia trực tiếp xuyên thấu đi mũi tên trong nháy mắt con người co rụt lại đây mẹ nó còn là người sao ai mẹ nó có thể trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy đầu heo rừng với lại đều là một kích mất mạng chẳng lẽ phụ cận có từ quân đội bên kia lưu truyền tới chế thức vũ trang tất cả người đều không để ý đến lục giã trên tay cung tiễn đây thế nào khả năng đây nhìn những này heo rừng đỉnh đầu vết thương cùng mũi tên thâm nhập chiều sâu đây mẹ nó cũng không phải bình thường người có thể làm đến trừ phi là loại kia bi lực đặc biệt to lớn chế thức thủ nổ nghĩ đến nơi này cảnh sát vũ trang các đồng chí sắc mặt đều nghiêm túc lên Phân tán chuẩn bị tìm tới vụ cận nhân vật nguy hiểm. Bởi vì từ heo rừng thi thể mới mẹ trình độ cùng huyết dịch ngưng kết trình độ đến nói, những này heo rừng bị giết chết không cao hơn 5 phút. Lục Giã nhìn những này người, động tác kia có chút mở bước. Không phải, đồng chí, các ngươi đang làm gì đây? Chúng ta đang tìm giết chết những này heo rừng kẻ tình nghi. Y. Trong đó một người tranh thủ nói ra. Lục Giã đã tương đương tự giác hai tay ôm đầu ngồi xuống. Vậy các ngươi tới đi, ta không dám phản kháng. Lục Giã ngồi xuống hai tay ôm đầu động tác thực sự quá mức, nhìn khán giả sướng suốt một chút. liền ngay cả cảnh sát vũ trang các đồng chí cũng là đầu đầy hắt tuyến cùng dấu hỏi không phải ngươi lại làm gì tranh thủ thời gian lên lục giã một mặt vô tội vẫn như cũ ngồi xổm các ngươi không phải tìm ta sao heo rừng là ta giết a. cảnh sát vũ trang các đồng chí trong nháy mắt đều kinh ngạc nhìn thoáng qua những cái kia quán xuyên heo rừng đầu người mũi tên lại nhìn lục giã trên thân liền một thanh cung hắn sẽ một lời khó nói hết hỏi ngươi xác định là ngươi giết chết đây cũng không thể tùy tiện nói bừa xuống một khắc thời điểm hắn trong thai nghe đột nhiên chuyển đến âm thanh sau một lát hắn một mặt khiếp sợ nhìn lục thần sắc gọi là một cái phức tạp cùng không thể tưởng tượng nổi đây mẹ nó vẫn là người bởi vì hắn đạt được tin tức những ngày heo rừng xác thực đều là lục dã giết chết mà lại là hắn dùng cung trong nháy mắt giết chết giá hỏa này tuyệt đối là một cái mười phần nhân vật nguy hiểm chỉ cần là hắn muốn vi phạm phạm tội kia ở đây tất cả người chỉ sợ đều không đủ một mình hắn đánh thậm chí hắn còn nghe được một cái không hợp thói thường sự tình lục dã ban đầu thậm chí sử dụng ra ba lần liên tục châu đáng sợ kỹ xảo trong nháy mắt giết chết ba đầu trưởng thành heo rừng có thể giết chết ba đầu trưởng thành heo rừng cũng liền đại biểu cho hắn đồng dạng có được trong nháy mắt giết chết ba cái nam nhân trưởng thành đáng sợ năng lực chỉ cần là hắn một cái nghĩ quần đi nguy hại xã hội kia chỉ sợ tạo thành thương vong sẽ khó mà đoán chừng nhưng là xung quanh cảnh sát vũ trang đồng chí nhìn lục dã kia sái bảo bộ dáng rất khó tưởng tượng dạng người này sẽ đi nguy hại xã hội Người phạm là nói lục dã người này sẽ đi dùng tắc quái phương thức đùa dỡn trả thù xã hội bọn hắn còn sẽ tin tưởng Tốt, tranh thủ thời gian lên những chuyện này với ngươi không quan hệ đội trưởng có chút phức tạp nhìn lục dã lớn nhìn cuối cùng nói ra ngựa khí cũng biến thành hòa ái rất nhiều có bản lĩnh người đi ở đâu đều sẽ đạt được người khác tôn trọng liền như là lúc này lục dã một dạng bất quá ngươi có thể phơi bày một ít người tiện thuật sao đội trưởng có chút hiếu kỳ nhìn lục dã còn có hắn cùng bổ sung một câu để báo đáp lại chúng ta có thể giúp ngươi đem những này heo rừng khiên xuống đi đương nhiên cũng không phải là hoài nghi ngươi đây chỉ là cá nhân ta lòng hiếu kỳ chương 92, mươi táo bạo tiêu đảo chương 92, mươi táo bạo tiêu đảo lục giã nghe nói như thế không nói hai lời trực tiếp rút ra ba cây mũi tên sau đó tại bọn hắn khiếp sợ ánh mắt bên trong nhắm ngay nơi xa ba cái cây nhìn thấy kêu ba cái cây không đây trên không sai biệt lắm có một trăm bước khoảng cách mà kêu ba cái cây không sai biệt lắm đều là to bằng miệng chén Cho dù là đứng tại 10 bước xa, có thể bắn chúng to cỡ miệng chén cây liền đã xem như nút bước. Hiện tại đứng tại 100 bước xa địa phương, muốn bắn chúng ba viên to bằng miệng chén cây, hơn nữa còn là sử dụng ba lần liên tục châu phương thức. Đây là định dùng ba lần liên tục châu phương thức liên tục bắn chúng ba cái cây sao? Một đám cảnh sát vũ trang các đồng chí nhìn lục dã ánh mắt liền có chút khiếp sợ. Thật giả? Ngươi phải dùng ba lần liên tục châu phương thức bắn chúng ba cái cây sao? Đội trưởng Hiếu kỳ hỏi. Nếu như lục dã có thể ba lần liên tục châu bắn chúng trong đó một cái cây, kia đã coi như là rất nút bước. Mà bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ suy nghĩ, Lục Giã phải dùng 3 lần liên tục châu phương thức liên tục bắn trúng ba cái cây. Cho dù là bọn hắn trước đó cũng hữu thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí bọn hắn là đã từng có được qua thủ nỗ trang bị so với Lục Giã trong tay cung muốn tinh chuẩn không biết bao nhiêu, nhưng cũng không dám nói tại 100 bước có hơn có thể bắn trúng cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây. Cái này cùng người Xi si nói mở một dạng. Lục Giã không nói chuyện, chỉ là tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong tam tiến cùng lên, trực tiếp kéo căng dây cung. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn đến đây, cũng là mong đợi lên, trước đó gặp qua Lục Giã trực tiếp miểu sát ba cái heo rừng hiện tại bọn hắn có thể được nhìn cho kỹ lục giả bây giờ có thể không thể tiếp tục làm đến. bất quá bọn hắn làm sao cảm giác lục giá hiện tại là đang trang bước đây. a không đúng, vốn chính là đang trang bước. gia hỏa này. phòng trực tiếp bên trong một số người thở dài lắc đầu cảm thán, meo thật là làm cho hắn cho chứa vào. lục giả cũng mặc kệ bọn hắn đang làm những gì, bây giờ đã hết dây căng dây cung, sau đó hít mắt lại, tại bạn chúng chú mục chờ mong bên trong, trong tay mũi tên đột nhiên bắn ra, giống như lưu tinh sẽ qua tiếng túi nơi xa đột nhiên truyền đến ba tiếng có chút nặng nề lại có chút thông suốt tiếng ba đập trong đó một cái cảnh sát vũ trang đồng chí bắt lấy kính viễn vọng khiếp mắt nhìn thoáng qua lập tức người đều tê chúng thật chúng bắn chúng bao nhiêu quả được rồi chính ta nhìn đội trưởng đội vàng cũng cầm lên kính viễn vọng nhìn thoáng qua lập tức người cũng tê bởi vì hắn liền thấy nơi xa ba quả trung quanh cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ bây giờ đã bị ba cái mũi tên thật sâu đâm xuyên đội trưởng nhịn không được hít vào một vũ khí lạnh đây khủng bố tỷ lệ chính xác còn có đây khủng bố vi lực đây mẹ nó nếu để cho hắn cầm lấy những vũ khí này đi vào trong đại thành thị, cho hắn tìm tới một cái điểm cao, đang cho hắn mang đủ mũi tên, hắn tuyệt đối có thể cho toàn quốc thậm chí cả toàn bộ thế giới làm ra một kiện kinh thiên động địa đại tin tức. Phải biết trước mắt trong nước đối với những này cung tiễn cũng không có nghiêm ngặt khống chế, bởi vì muốn luyện tốt nó quá khó khăn, thậm chí cũng không có đem nó xếp vào quản chế vũ khí bên trong. Chân chính xếp vào quản chế vũ khí là những cái kia thủ nỗ, là những cái kia cung nỏ, liền ngay cả phản khúc cung loại này vũ khí đều không có quả thống đây nếu là đặt ở loạn thế thời điểm. Lục Giá tuyệt đối có thể giết đến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mẹ nó hiện tại là tại thời kỳ hòa bình lục giá chiêu này. Lại thêm hắn lại không tham quân. T. Cảnh sát Vũ Trang đồng chí lúc ấy nhìn về phía Lục Giá ánh mắt liền không được bình thường, gia hỏa này tuyệt đối là một cái phần tử nguy hiểm, hơn nữa còn là một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử. Đội trưởng hít sâu một hơi, sau đó tiến lên vô vỗ Lục Giá bả vai, "Tiểu tử ngươi." Hắn cũng không biết nói thế nào, tiểu tử này quá nhu bức, chiêu này nếu là đi tham quân nhập ngũ nói, tuyệt đối có thể xông ra to lớn trò. Nói thế nào? Lục Giá buông xuống cung tiễn. Sắc bén ánh mắt cũng là mang tới ý gửi, lộ ra có mấy phần còn nhạ. Cảnh sát vũ trang đội trưởng bố vũ lục giã bà bay, tin tin, lưu bá cà, chúng ta giúp ngươi đem heo rừng trò khiên xuống đi. Tất cả người đều tâm phục khẩu phục nhìn lục giã, bội phục không được. Chúng ta là nhận được nhiệm vụ, đến giúp đỡ thôn dân tiêu diệt toàn bộ săn giết heo rừng, không nghĩ đến đây một tương đến, ngươi liền đem đây mười mấy đầu heo rừng cho hết giết. Bất quá vừa bạn, chúng ta ở phía trước có xe, đến lúc đó có thể giúp ngươi đem heo rừng trò khiên xuống đi lên. Lục giá gật đầu nhìn thoáng qua mình khiếp sợ điểm số dư còn lại, không hiểu thấu lại là tăng lên tám con số còn kém một nửa liền có thể đột phá chín chữ số đây một đợt gọi cái gì đây một đợt gọi là kiếm lời tê, không ngừng đem trao đổi một không bạn khiếp sợ điểm cho bù đắp lại ngược lại còn kiếm lời hơn 1.000 bạn tháng tê. đi đi đi chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi lúc rác cởi tủm tìm trao hỏi mọi người hỗ trợ khiên leo sau đó mình một tay nhấc lấy hai đầu trưởng thành heo rừng heo rừng không nặng một đầu cũng liền hơn 100 khối 200 cân trọng lượng ném lên phía trước xe tải mà lúc này tiêu đảo mang theo một đám rừng rậm cảnh sát trong rừng rậm chuyển rất lâu bọn hắn đứng tại hôm qua làm xong đánh dấu trong rừng cây, nhìn phía dưới trống rỗng rừng cây nhỏ lâm vào trầm tư. cho nên heo rừng đây, ngày hôm qua ai nhiều heo rừng đâu, hiện tại toàn chạy đi đâu? Tiêu Đào cảm giác mình đầu góc cong ngọng, đỉnh đầu đột nhiên nhảy ra một cái thẳng hề đối với mình dựng lên cái mặt quỷ, phối một câu, đầu đất đầu đất. tốt tốt tốt, hắn làm sao không biết mình lại là bị lục ra đổ bỡn? cái này đáng chết ra hỏa, đợt mờ giờ. hắn tại bên trong vùng rừng rậm này chui một đường, lộ ra có chút đầy bụi đất, đỉnh đầu trực tiếp sở cảm còn tại toàn bộ hành trình cùng quay. kết quả là vỗ xuống hắn bị buông địch xoay quanh một màn này đây mẹ nó khi người quá đáng tiêu đảo cắn răng đối với sau lưng những người khác nói ra heo rừng không biết nơi nào đi chúng ta đi tìm tìm sau lưng đám người cùng tiêu đảo cũng không phải là một lòng nghe nói như thế cũng không phản bác dù sao có táo không có táo đánh hai cái tử có thể tìm tới heo rừng tốt nhất tìm không thấy bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì tiêu đảo cần công tích trèo lên trên bọn hắn lại không cần đánh ngã heo rừng cũng là tiêu đảo công lao bọn hắn gấp cái gì a ngoại trừ một hai cái muốn định bỡ tiêu đảo cái khác đều không có kia tâm tư liên rằng này bọn hắn trong núi lại chuyển hơn phân nửa giờ đem vụ cận đều tìm lần, chính là không có tìm tới ngày hôm qua một tổ heo rừng thân ảnh. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn mấy người này trong núi đi dạo, đều nhanh cười ngốc. người ta đều đem heo rừng đánh, kết quả các ngươi còn tại sơn bên trên chuyện, thật là. bất quá dạng này chuyện, nói không chừng còn có thể tìm tới tiếp theo ổ heo rừng đây. cũng không có người đi thông chi bọn hắn, để bọn hắn đi dạo chứ. Tiêu đảo trải qua hơn phân nửa giờ đường núi buôn ba, cả người đều nhanh muốn đỏ mặt, heo rừng đâu, cho nên kia ổ heo rừng đâu, đến cùng chạy đi đâu? bất quá có người mở miệng nói một câu, tiêu chủ nhiệm, không phải là heo rừng đều đã bị đánh nga Tiêu Đào ánh mắt nhìn về phía hắn, phản phất như là đang nhìn một cái đồ đần. kia một tổ heo rừng mười mấy đầu, ngươi nói cho ta biết bị ai đánh? Bị lục ra đánh. Một mình hắn có thể xử lý một đầu heo rừng cũng không tệ rồi, ngươi còn nói mười mấy đầu đều bị hắn cho xử lý, là ta chưa tỉnh ngủ, vẫn là ngươi tại mơ mộng hao huyền. Tiêu Đào cho hắn một cái cạn lời ánh mắt. Kia người rất vô tội, hắn cũng liền theo miệng nói lại sao? Ngươi không tin cũng được, làm gì còn muốn thân người công kích hắn? Bất quá hắn cũng không nói chuyện, vậy liền tiếp tục tìm thôi. Dù sao bọn hắn mỗi ngày đều có rèn luyện, lại thêm tuần sát xung quanh rừng rậm cũng đã quen. Hôm nay lựa vận động liền toàn cho là huấn luyện tốt. Bất quá tiêu đào đã là không chịu nổi, vốn chính là ngồi phòng làm việc suy yếu thể chất, người con mập, hiện tại càng là thợ lợi hại. Không tìm, không tìm, đi nhanh lên. Xuống núi ngày mai lại đánh. Chương 93, vậy mà nhận thức ta chương 93, vậy mà nhận thức ta mà lúc này Hồng diệp thôn bên trong, tất cả người vui mừng hớn hở. Đám thôn dân có chút sợ hãi thán phục lại hưng phấn nhìn Lục Giã ngồi xe tại xuống núi, bọn hắn thế nhưng là nghe tiết mục tổ người nói, Lục Giã dựa vào một thanh cung trực tiếp đem khắp núi leo rừng đều cho đánh rớt. Loại này lợi hại vũ lực trị dù sao bọn hắn hồng diệp thôn cùng hồng diệp trấn bên trên liền không có đi ra loại này mà nhân ngược lại là bọn hắn cái này huyện bên, bên trong mấy trăm năm trước đi ra một vị đại tướng quân nghe nói bắn tên cũng là có thể bách bộ xuyên dương chủ vị đại tướng quân này bọn hắn tại hàng năm thời điểm đều có tế bái cũng không biết lục giá tiến thuật so vị tướng quân kia lợi hại vẫn là so vị tướng quân kia kém một chút đám thôn dân sướng đến phát rồi rồi lúc đầu bọn hắn thôn tại phụ cận liền không có bao nhiêu người dám trọng mặc dù nói những năm này kiếm lời lao lực đều ra ngoài bên ngoài đi làm nhưng những thôn khác không phải là không cho nên hồng diệp thôn vẫn như cũ có thể ép những thôn khác một đầu nhưng bây giờ lại là ra một cái siêu cấp mạnh nhân lục dã, kia phụ cận mấy cái thôn, còn dám cùng hồng diệp thôn nhe răng thử một chút. nhìn lục dã không đi lên đem bọn hắn miệng cho đánh lệch ra, cho dù là không cần tiên thuật, là dùng nằm đấm, cũng có thể cho bọn hắn thu phục. liền ngay cả dã chư vương đều chịu không được lục dã ba quyền đầu, liền hỏi người nào chịu được lục dã nổi đất đại nằm đấm. gặp mặt khó chịu đi lên đó là ba cái ba mặt. đợi đến lục dã xuống xe thời điểm, tất cả thôn dân đều vây lại hỗ trợ đem heo rừng đều cho khiên xuống đến. dù sao bọn hắn thế nhưng là biết những này heo rừng đều là về lục dã. nếu là lục dã vậy khẳng định phải hỗ trợ giúp à, nếu là những người khác bọn hắn mới lười nhắc quảng. được rồi mấy người các ngươi lao đầu lao thái thái cũng không nên tới đây tham gia náo nhiệt lục giá nhìn đến đây vội vàng đem người mời đi khá lắm mỗi một cái đều là năm 60 tuổi người nếu tới giúp những vật này mang ra cái vấn đề đến chính hắn đều bắt văn các ngươi liền nghỉ ngơi là được còn lại để ta đến lục giã đem người mời đi đem xe bên trên heo rừng cùng những người khác cùng một chỗ khiêng xuống đến xung quanh thôn dân nhìn đến đây lập tức qua một tiếng mặc dù tại phòng trực tiếp bên trong cũng nhìn thấy nhưng là cũng không bằng tận mắt nhìn thấy đến rung động liên ngay cả tiết mục tổ công tác nhân viên tại khoảng cách gần nhìn thấy những này heo rừng thời điểm cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì chưa kịp xử lý heo rừng đầu người thật sâu đập xuyên mũi tên có thể còn ở lại bên trong chỉ để lại lông nuôi ở đầu bên ngoài có mấy cái công tác nhân viên tiến lên tiếp cận náo nhiệt nhìn thoáng qua đưa tay đánh một cái heo rừng đỉnh đầu vết thương khá lắm bên trong mũi tên vậy mà cách ra bất động bọn hắn đều rất khó tưởng tượng lục ra đến cùng là dùng bao lơ kỉnh, mới có thể đem những này cùng tiện bắn vào đi hắn tốt xe ban a khí lực thật lớn a mọi người đều để nhủ lối mọi người đều để nhường lối thôn trưởng còn có lãnh đạo đến đây lục đại lợi ở thời điểm này hô, vội vàng thanh tràng đáng thôn dân phi thường cho mặt mũi tránh ra đường đem người cấp cho vào trương hữu vi có chút khiếp sợ nhìn trước mắt nằm đầy heo rừng cảm giác có chút khiếp sợ lục giã quá mạnh phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy cuối cùng không bằng trước mắt nhìn thấy đến rung động cho dù là hắn đã sớm từ phòng trực tiếp bên trong phát hiện lục giã dùng cùng tiễn bắn chết heo rừng nhưng trước mắt nhìn thấy đầy đất heo rừng vẫn cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay động nhất là những cái kia heo rừng cái chán vết thương còn có thật sâu vào đi mũi tên nhận không được nhường hắn tâm lý hít vào một ngụp khí lạnh nhưng là trên mặt vẫn như cũ không hiện chỉ là tiến tới quan sát một chút. Lục gia thật đúng là một cái kỳ nhân a. Trương hữu Vi cảm thán một câu, chân tâm thật ý dạng người này nếu là không gọi được một câu thần nhân kỳ nhân vậy hắn cũng không biết cái dạng gì người mới có thể đủ gánh chịu nổi cái này đại giá. Lục Đại hữu cùng có vinh yên gọi là một cái tự hào. Bởi vì khen đây chính là hắn chất tử cùng khen hắn cái này đại bá khác nhau ở chỗ nào. Lục Giả ngươi nhanh lên tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là Tấm Lãnh Đạo, Lãnh Đạo vừa đến đã điểm danh muốn gặp ngươi lục đại hưu nói những lời này dùng ánh mắt còn cảnh cáo lục dã không muốn cho hắn đùa nghịch yêu thiêu thân không muốn giống bình thường một dạng cà lơ phất phơ lục đại hưu tâm lý đã ý mụ trước đó cái tia thẳng chó họ tiêu không phải xem thường hắn sao không phải là không muốn nhường hắn tại ống kính trước mặt lộ mặt sao hiện tại thế nào lục đại hưu cũng tức trong lòng hắn lúc đầu muốn làm đó là lục dã nhìn xem có cái gì cơ hội tốt có thể đi làm cái công chức viên ăn được quốc gia cơm kết quả vị tiêu cầu thí tiêu đảo thậm chí ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho chẳng những không nể mặt mũi liền hắn đều trứng mắt nhưng là hiện tại tốt ngươi không phải trướng mắt sao? Vậy ta trực tiếp liền tìm ngươi lãnh đạo lãnh đạo lãnh đạo, người ta để ý ta, ta cùng người ta nói. Nghĩ đến nơi này Lục Đại Hữu tâm lý gọi là một cái thông khoái, thật không thể lúc này Tiêu đảo liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn hào hảo đánh mặt một cái cái này có mắt không tròng mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Nhưng hắn cũng nhìn một cái mình đại chất tử cũng không phải cái gì A miêu A cậu, không thấy vị lãnh đạo này đến một lần đều điểm danh muốn gặp hắn sao. Nghe được đại bà nói, Lục Gia cũng không có sù lông, vẫn là thật đàng hoàng đi vào trương Hữu Vi bên cạnh lên tiếng chào, "Ngươi tốt lãnh đạo." "Ngươi tốt, ta thế nhưng là đối với ngươi nghe tiếng đã lâu." Trương Lưu Vi đối đãi Lục Giá thái độ ngoại ý muốn khách khí. Lúc đầu hắn liền đối với Lục Giá thật thưởng thức, có thể đánh chết heo rừng mấy nhân, còn có thể ba quyền đánh chạy Giá chư Vương. Đây đúng là một cái phi thường khó lường nhân vật. Lại càng không cần phải nói, Lục Giá hôm nay còn biểu hiện ra khủng bố như vậy tiến thuật. Có bản lĩnh người không quản tới nơi nào đều sẽ đạt được người khác coi trọng, nhất là loại này bản lĩnh. Tin tưởng cũng không có người nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một cái đối với người không có bất kỳ cái gì uy hiếp, trong tay lại có được siêu cấp vũ lực lưu nhân. Nếu như hắn thật biết vô duyên vô cớ đắc tội dạng người này, vậy liền chứng minh người này thật không có đầu óc đối với những đại nhân vật này để nói giao hảo dạng này một vị lưu nhân lại không cần cái gì lại giới đơn giản đó là thái độ tốt một chút biểu hiện thân thiết một điểm cho thêm người ta mấy phần mặt mũi đây có cái gì khó chỉ cần làm như vậy liền có thể làm đến giao hảo vị này lưu nhân mà không đắc tội hắn cớ sao mà không làm đây rất rõ ràng trương hữu vi chính là như vậy một người bình thường hắn đối với lục gia khách khí cho đủ mặt mũi và lớp vải lót lục gia hơi kinh ngạc nhìn vị lãnh đạo này lãnh đạo vậy mà biết ta lục gia tâm lý thật kinh ngạc hắn thật không biết mình có cái gì lợi hại. Đơn giản đó là dựa vào điểm này, ngốc bên trong ngu đần vũ lực thôi, điểm này vũ lực tại xã hội này có thể nói là vô dụng nhất đồ vật. Kết quả không nghĩ tới người lãnh đạo này đã vậy còn quá cho mặt mũi, thật làm cho lục giã cảm giác ngoài ý muốn. Bên này phi thường náo nhiệt vui mừng hớn hở, mà tại một bên khác, Tiêu Đào cũng đầy bụi đất từ trên núi xuống. Phía sau hắn đi theo rừng rậm cảnh sát ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao những này cũng chính là bọn hắn bình thường lựa vận động không sai bị lắm, xa xa nói không tính là gánh vắc còn có mệt mỏi. Bất quá bọn hắn cũng không nói lời gì, phía trước Tiêu núi nhọn sắc mặt bình tĩnh đâu, bọn hắn cũng không muốn rủi ro tiêu núi nhọn lúc này đã tức thì nóng giận hắn cũng không biết lục ra đến cùng là làm sao hô hắn vì cái gì những cái kia heo rừng hiện tại cũng bị mất rõ ràng trước đó thời điểm còn chứng kiến đây khiến cho hắn nổi giận trong bụng kết quả hắn vừa rồi xuống núi liền thấy phía trước sân phơi gạo người bên kia đầu nhốt náo náo nhiệt không được chương 94, quá mẹ hắn dũng chương 94, quá mẹ hắn dũng tiêu đảo tâm lý gọi là một cái khí nha bọn hắn bên này đi bận rủi kết quả các ngươi bên này vui mừng hớn hở đúng không đây là đang dễ cận hai đây còn có bọn hắn những này giúp các ngươi lên núi xử lý leo rừng người xuống núi Không ai để ý tới các ngươi đi vây quanh người khác làm gì? Mặc dù bọn hắn cũng không có làm ra cái gì động tĩnh lớn, nhưng là dù sao cũng là tới giúp các ngươi à, càng hướng hồ hắn còn là một vị lãnh đạo, các ngươi liền đối xử như thế lãnh đạo có phải hay không? Thật là thuốc có thể nhẫn, thím không thể nhịn." Tiêu Đào ở trong lòng mắng một câu, sau đó nổi giận đùng đùng đi tới. Tiêu chủ nhiệm trở về nhà. Bên cạnh có người nhìn thấy Tiêu Đào sau đó lên tiếng chào. Hắn còn muốn nói điều gì tới, trực tiếp liền bị Tiêu Đào nổi giận đùng đùng cắt ngang, "Ta nếu là không về nữa, chỉ sợ cũng cũng bị người đem đi." Mang theo mùi thuốc xuống nói, để vừa rồi chủ động cùng tiêu đảo chào hỏi mặt người là cứng đờ lúc đầu hắn là muốn cùng tiêu đảo chủ động bán cái tốt nói cho hắn biết một cái lãnh đạo đến hiểu rõ sự tình dù sao vị này dù sao cũng là trên trấn cục lâm nghiệp lãnh đạo mặc dù nói vị lãnh đạo kia quan càng lớn nhưng là huyền quan bất như hiệp quản còn phải là đem quản bọn hắn lãnh đạo cho tạo mối quan hệ lại dầu gì không thể để cho hắn tìm bọn hắn hồng diệp thôn thiền phức a nhưng là không nghĩ tới hắn chỉ là hảo ý muốn giúp chuyện kết quả bị tiêu đảo vô duyên vô cớ sặc một câu lần này ai có thể nhận a người thôn dân này không nói hai lời trực tiếp lừa nhắc quản mu, thật coi bọn hắn Hồng Diệp thôn người đều là kém cỏi sao? Bọn hắn Hồng Diệp thôn người chỉ là không muốn gây chuyện, mà không phải sợ phiền phức. đã ngươi đều như vậy, không đem bọn hắn Hồng Diệp đàn người coi ra gì, vậy hắn cũng liền mặc kệ, trực tiếp xem người ta trên họng súng tốt nhất lập tức cho lột đến cùng. thế là người thôn dân này cái gì cũng không nói, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn Tiêu Đào nổi giận đùng đùng đi qua. chuyển a chuyển a, hảo hảo chuyển a, tốt nhất trực tiếp chạm lãnh đạo xui xẻo. Tiêu Đào nhưng không biết, bởi vì hắn thuận miệng một câu sặc người nói, sẽ dẫn đến hắn tiếp xuống hậu quả. hắn hiện tại trong lòng hỏa khí thật rất lớn những này điêu dân quả thực là trong mắt không có hắn vị lãnh đạo này, hắn vị lãnh đạo này ở trên núi vì bọn họ săn lợn rừng làm ra nỗ lực đây. Kết quả các ngươi những này điêu dân dưới chân núi cũng không nhìn lấy hắn điểm tốt, liền xem như hắn xuống, vậy mà cũng không có người tới đón tiếp hắn. Đây là ý gì? Đừng nói cho hắn những thôn dân này có đỉnh đầu quay phim sợ li cảm vậy mà cũng không biết hắn xuống núi, vậy thì càng thêm tức giận. Hắn nhưng là vì những thôn dân này tăng lên mạo hiểm săn lợn rừng, các ngươi những thôn dân này không nghĩ hảo hảo chú ý một cái hắn, vậy mà để đó hắn cứ quản đi làm việc chuyện khác. Ý gì? Càng nghĩ Tiêu đảo càng là tức giận, lại là nhìn đám thôn dân vây quanh không biết cái gì a miêu a cẩu, lập tức liền sắc mặt âm trầm đi qua, "À, lão thôn trưởng, ta vị này ở trên núi thay các ngươi săn lợn rừng đại công thần các ngươi không thấy, ngược lại là vây quanh không biết ai tại chuyện. Làm sao? Ta Tiêu đảo không muốn mặt mũi a? Còn có hiện tại heo rừng cũng không có bắt được, các ngươi vây quanh ở nơi này làm gì?" Phòng trực tiếp bên trong mọi người nhất thời đánh lên dấu hỏi, "Ngọa Tào cười chết ta, ngươi là ta thấy qua nhất dũng người, cũng dám đối với mình người lãnh đạo trực tiếp cấp trên giận phun ngọa đào, quá mẹ nó dũng." Ngươi là ta thấy qua nhất dũng gia hỏa ngươi dẫn đầu cấp trên cấp trên cấp trên đến kết quả ngươi mẹ nó còn dám nói câu nói này tuyệt thế siêu cấp đại mánh nhân a ta trong lúc nhất thời cũng không biết gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào không phải hắn làm sao dáng a ta đã bắt đầu chờ mong hắn đợi chút nữa kia dọa đến cười run rẩy hết cả người bộ dáng lầu bên trên mặc dù ngươi yêu thích vô luận ngươi một lát nhưng là ngươi dùng từ đã làm bẩn ta con mắt phòng trực tiếp bên trong khán giả đều vui hỏng gia hỏa này quá mẹ hắn ngu bức mà lúc này bị đám thôn dân vây vào giữa trương hữu vi đang đánh giá lấy những này bị lục giã săn giết theo rừng Con cùng Lục Giá cười ha hả nói đến đợi chút nữa mổ heo thả ngươi sự tình, phi thường hòa ái dễ gần hôn dân. Còn đưa ra đợi chút nữa muốn mua mấy cân thịt heo rừng về nhà nếm thử ý tứ, Lục Giá không nói hai lời, vỗ ngực, "Yên tâm đi Lãnh đạo, ngươi muốn nói ta cho ngươi tính rẻ hơn một chút." Bên cạnh Lục Đại Hưu mặt là tối sầm lại tối đen, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, vậy hắn lúc này đã đem Lục Giá cho thiên đạo vật quả. Lãnh đạo nói muốn thịt heo rừng, con mẹ nó ngươi thật đúng là dám lấy tiền a. Hơn nữa còn nói tính rẻ hơn một chút, ta thật là. Lục Đại Hưu cũng chính là dưới mắt có phòng trực tiếp tại nếu là không có phòng trực tiếp còn có lãnh đạo tại đây bên cạnh hắn đã cầm lấy bên cạnh nhánh trúc chuẩn bị đánh cho hắn một trận cái này đại chất tử thật là làm cho hắn không bất lo liền không có gặp qua như vậy không hợp thói thường ra hỏa đối nhân xử thế đâu ta dạy cho ngươi đối nhân xử thế ngươi đều học được cậu thân đi lên sao bất quá trương hữu vi ngược lại là đối với cái này lơ đễnh tại ông kính trước mặt nếu là hắn dám hưởng phí thu đám thôn dân đưa thịt theo rừng vậy hắn thật là đó là không có ép gở hắn chẳng những phải mua hơn nữa còn đến dùng tiền mua không thể chiếm đám thôn dân tiền nghi lục gia nói chính hợp hắn khẩu vị đây chỉ cần là lục giã nói muốn tặng không quả thực là muốn cho hắn nhét vậy hắn cũng là vì khó khăn liên tốt giống hắn đường đường một vị lãnh đạo còn mua không nổi mấy cân thịt heo rừng một dạng ha ha ha không có việc gì không có việc gì vậy ngươi có thể được cho ta tính rẻ hơn một chút cũng không thể hô ta trương hữu bi cười ha ha một tiếng Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là nhịn không được cả lời ngươi thật đúng là dám lấy tiền a lục dạ a lục dã ngươi là ta thấy qua không có nhắc nhãn lược độc đáo ra hỏa lục giã đơn giản có chút để người nhìn không thấu không phải hắn là thật ngốc hay là giả ngốc cá nói hắn ngốc sao mẹ nó trên thân mấy môn việc kỹ đều đem ta đấu kỵ muốn chết. nói hắn không ngốc à, lãnh đạo muốn mua mấy cân thịt heo rừng nếm thử, ngươi vậy mà thật đúng là dám lấy tiền khả năng này đó là đại trí nhược ngu a bất quá lục giả cũng là chó ngáp phải rồi làm đúng. lãnh đạo thật đúng là không dám lấy, không hắn đổ vật người ngốc có ngốc phước à. đoán chừng làm mà liền tại mọi người vui vẻ hòa thuận. trương hữu bi tự mình cầm lấy dao đào đảo mấy khối thịt heo rừng, chuẩn bị mang về nhà nếm thử thời điểm. một đạo quát lớn âm thanh lại tại phía ngoài. đoàn người văng lên. ngay sau đó là tiêu đảo vừa rồi phát biểu. mọi người tại đây lập tức rơi vào trầm mặc, bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ còn có ngưng trệ không phải là ai dũng như vậy không thấy lãnh đạo đều ở nơi này sao kết quả ngươi trực tiếp đại hống đại thiếu lục đại hưu còn có một đám đám thôn dân đã hiểu đây là ai âm thanh vô ý thức nhìn về phía trương hữu vi liền gặp được trương hữu vi trên mặt nụ cười bất chi bất giác đã biến mất mặc dù cũng không có nổi giận nhưng là kia bình tĩnh sắc mặt lại để người có chút chuẩn dạng. tất cả người vô ý thức cùng nhau quay đầu nhìn về phía tiêu đảo bọn hắn cũng không biết nói thế nào ra hỏa này thật tờ mở rũ a tiêu Đào nhìn những này người quay người nhìn hắn nữ mày các ngươi còn vây quanh ở nơi này làm gì Sơn bên trên heo rừng cũng không có giải quyết hết. Đây nếu là sơn bên trên heo rừng chạy xuống thai họa đàn bên trong hoa mẫu làm cái gì? Từng cái đều không có một điểm sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tư tưởng. Tiêu lão còn chuẩn bị bỡ lạ bỡ lạ, kết quả lúc này một thanh âm vang lên. Chương 95, ngươi thật lớn uy phong a, chương 95, ngươi thật lớn uy phong á tiêu chủ nhiệm, các ngươi xuống à. Lục Dã cười mỉm âm thanh từ trong đám người vang lên, sau đó hắn chui ra. Bất quá các ngươi kia heo đầu, các ngươi không phải đi săn lợn rừng sao? Lục Dã nhìn một chút Tiêu chủ nhiệm chống dấu tay, "Tiêu chủ nhiệm, ngươi không phải là đem heo giấu ở sơn bên trên?" khiêng không xuống chuẩn bị để cho chúng ta đi lên cùng một chỗ khiêng à. tất cả mọi người tranh thủ thời gian nhìn sang tiêu chủ nhiệm để cho chúng ta đi cho hắn đánh bác tranh thủ thời gian mọi người đi lên hỗ trợ tiêu đào nhìn thấy lục dã trong nháy mắt sắc mặt lập tức liền đen hắn nhưng không có quên đó là gia hỏa này đem hắn nhét vào sơn bên trên sau đó tự mình một người chạy hại hắn tại phòng trực tiếp còn có ống kính trước mặt ném lớn như vậy một cái mặt chuyện này hắn cũng sẽ không quên da hỏa này chỉ sợ là đem bọn hắn nhét vào sơn bên trên sau đó trực tiếp liền chạy xuống núi thật là lao hổ không phát huy ngươi thật đúng là làm ta là con mèo bệnh a lãnh đạo không tức giận ngươi thật đúng là cho là ta dám dùng không đỉnh đúng không với lại lục dã nói lời này đơn giản giết người chu tâm trên núi đến cùng có hay không heo, hắn biết lục giá khẳng định so với hắn càng tin tưởng kết quả lục dã bây giờ lại ngay trước hắn mặt nói ra lời này ngươi cái này thanh niên ngươi đem chúng ta dẫn theo sơn sau đó ngươi chạy đi đâu chúng ta một đám người thật xa chạy tới giúp các ngươi hồng diệp thôn săn lợn rừng ngươi chính là đối với chúng ta như vậy đem chúng ta lưu tại sơn bên trên sau đó một mình ngươi chạy xuống cái gì ngươi đây gọi cái gì ý tứ ngươi đây gọi cái gì hành vi trong mắt ngươi còn có hay không đại cục ngươi làm sao ích kỷ như vậy tiêu đào không nói hai lời trực tiếp liền cho lục giá đội trên đầu mấy cái chủ mũ mà hắn nhưng không có chú ý đến người xung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm kỳ quái hoặc là nói hắn một mực đều không có phát hiện người xung quanh coi trọng hắn ánh mắt đều rất kỳ quái hắn bây giờ tại nổi nóng không muốn để ý tới những này xem ra chúng ta tiêu đào tiêu chủ nhiệm hỏa khí rất lớn a Trương hữu Bi âm thanh vang lên ngữ khí có chút lãnh đạo tiêu đào nghe được cái này là lâm âm thanh nhướng mày các ngươi một chút thôn dân cũng dám nói như vậy ta thật coi ta tiêu đảo không nóng này đúng không ai ở nơi đó nói chuyện có bản lĩnh đứng ra tiêu đảo không chút suy nghĩ đối người đàn bên trong thôn dân chất vấn mở miệng một đám thôn dân cũng dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện ai biết hắn tiếng nói này vừa dứt người xung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm kỳ quái ân liền cùng nhìn một cái đồ đần một dạng giá hỏa này đơn giản liền không có gặp qua như vậy không hợp thói thường tốt tốt tốt đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cùng mình người lãnh đạo trực tiếp cấp trên nói như vậy phong trực tiếp bên trong khán giả liễu lười không thôi gia hỏa này là thật dũng a so lữ bố còn dũng đến cùng là ai cho hắn dũng khí chẳng lẽ là Trương tĩnh như sao trương hữu vi nguyên bản liền không dễ nhìn sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng khó coi hơn hắn đi ra xung quanh thôn dân rất có ăn ý lặng lẽ tránh ra đường là ta tiêu đào nếu mày nhìn những thôn dân này không nghĩ tới bị hắn kiểu nói này những thôn dân này còn dám cùng hắn mạnh miệng hắn coi là những thôn dân này cũng cũng chỉ dám trốn ở trong đám người âm dương hắn vài câu không nghĩ tới thật sự là dũng như vậy đây chính là rừng thiên nước độc ra điều dân sao vậy liền sau đó một khắc thời điểm hắn liền gặp được đám thôn dân tự phát tránh ra một con đường từ bên trong chạy ra một cái mang theo mắt kiếng không gọng mặc vô lô áo trung niên nam nhân khi nhìn thấy người trung niên này nam nhân trong nháy mắt tiêu đào trong lòng nhất thời một lộ bộ cái này trang phục cái này khí chất còn có bộ này phái đoàn còn có cái kia quen thuộc kia khuôn mặt tiêu đào lúc ấy sắc mặt liền liếp toàn thân trên giới không tự chủ được bắt đầu co giận hắn nghĩ hắn có thể có chút chết đây mẹ nó là đại lãnh đạo a đây mẹ nó đó là đến hồng diệp chấn thị sát vị lãnh đạo kia a song song mẹ nó hắn tại bất chi bất giác tình huống bên trong vậy mà chỉ cây dâu mà mắng cây huệ đem vị này đại lãnh đạo cho mắng với lại vừa rồi còn mắng khó nghe như vậy mạng ta xong rồi tiêu đào lúc này một cái nhịn không được trực tiếp ngồi ngay đó vốn chính là trong núi đi mấy cái như vậy giờ đi đứng đã sớm như lúc ra nếu không phải đẩy ngập lửa giận chống đỡ lấy hắn nói không chừng hắn lúc này đã mệt mỏi tê liệt nhưng là dưới mắt gặp được vị lãnh đạo này trong nháy mắt người khác đều tê song song lần này thật xong con bê Trương hữu vi lạnh lùng nhìn tiêu đảo. Ta làm sao không biết là thôn dân là một điểm hiện thực, vậy mà còn cần liên phát đi nên đón người. Văn phòng chủ nhiệm, ngươi thật lớn uy phong a. Câu nói này rơi xuống thời điểm, Tiêu Đào một cái giật mình từ dưới đất bò dậy đến, "Tấm, tấm lãnh đạo, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là." "Tốt, ngươi không cần nói nữa, ngươi trở về đi." Trương Hữu Vi đã không muốn nhìn thấy hắn, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Nhưng là hắn cũng không có nói nên xử lý như thế nào hắn, dù sao đây là tại phòng trực tiếp trước mặt, liền xem như phải xử lý, cũng là muốn trở về lại nhìn xử lý như thế nào. Tiêu Đào lòng như cho nguội, muốn giải thích cái gì nhưng không dám chỉ có thể là lặng lẽ đi người hắn đã tê không nghĩ tới mình vậy mà sông như vậy đại nhất cái họa hắn cuối cùng là minh bạch đám thôn dân vây quanh ở nơi đó là làm gì nguyên lai là vị lãnh đạo này xuống tới hồng diệp thôn thị sát hắn là thuần phí gặp hai bay vạ gió đâm vào trên học súng hắn trong lòng nhất thời có mấy phần phẫn nộ cùng oán hận không phải các người đám này điêu dân cũng không nhắc nhở ta một cái hại ta sông như vậy đại nhất cái họa hắn cũng không có nghĩ tới vừa rồi có một vị thôn dân đúng là muốn nhắc nhở hắn tới nhưng là đây không phải là bị hắn cho quát lớn sao không hiểu thấu cho bán người ta cũng là có tính tình dựa vào cái gì để cho ngươi đây không phải liền là ngươi đáng lời sao người ta ôn tồn tới nhắc nhở ngươi kết quả ngươi không nói hai lời đổ ập xuống đó là một trật đoán cái này có thể chắc ai? trương hữu vi thẳng đến tiêu đào đi sau đó trên mặt thần sắc mới tốt nhìn một điểm trương hữu vi nghiêm túc cùng những người khác xin lỗi nhận sai lầm dù sao nên nhận sai vậy khẳng định là muốn nhận đám thôn dân đương nhiên không thèm để ý chuyện này liền dạng này bỏ qua trương hữu vi cũng đem chuyện này nhẹ nhàng lật qua chờ sau khi trở về lại xử lý tiêu đào hắn hiện tại đem lục giã cùng lục đại hưu kéo ở bên cạnh, xung quanh một chút cùng đi đến lãnh đạo nhìn đến đây gọi là một cái âm mộ. nhìn về phía lục giã ánh mắt có chút đấu kỵ à, lão thôn trưởng dù sao cũng là cái thôn trưởng, kia lục giã thật sự là một cái tên du thủ du thực, làm gì cái gì sẽ không. kết quả lãnh đạo nhìn như vậy tốt hắn, cái kia thật là gọi người đấu kỵ, bất quá bọn hắn cũng không có dám nói cái gì, chỉ có thể là lặng lẽ thu hồi tâm lý đấu kỵ, cũng không thể để lục giã nhìn ra. người này cũng là một kẻ hung mắt cái kia một tay thần hồ kỳ thần tiên thuận, thế nhưng là để bọn hắn tâm lý ẩn ẩn hoảng. Một người như vậy khẳng định không thể tùy tiện bắt tội. Người bình thường là người bình thường, dạng người này là như thế này người, cũng không thể nói nhập là một. Trương Hữu Vi đến nhanh, đi cũng nhanh, ăn một bữa mổ heo món ăn sau đó, rất nhanh liền mang người đi, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chỉ bất quá hắn định ra một cái kế hoạch, Hồng Diệp thôn khả năng đằng sau muốn khai phát thành du lịch thắng cảnh. Chương 96, cho nên Lục Dã là thôn bá chương 96, cho nên Lục Dã là thôn bá muốn nói ai đối với cái này quy hoạch vui vẻ nhất, kia không hề nghi ngờ khẳng định là Lục Đại Hữu đây một vị Hồng diệp thôn lão thôn trưởng hắn là tâm tâm niệm niệm vẫn muốn lấy chân hưng hồng diệp thôn kết quả hắn cố gắng lâu như vậy đều không có thành quả để lục giá hỗ trợ ra chủ ý sau đó hồng diệp thôn lập tức liền hồng hòa đi lên chẳng những là hấp dẫn luyện tổng tiết mục tổ đến bên này quay trụt tiết mục càng làm cho lãnh đạo đều chú ý tới bọn hắn hồng diệp thôn dưới mắt hồng diệp thôn càng ngày càng tốt lục đại hưu trong lòng cũng là hết sức vui mừng nếu không phải lục giá không muốn làm cái thôn này quan hắn là thật muốn đem hồng diệp thôn thôn trưởng vị trí này để lục đã đến làm cũng đừng nói cái gì thôn trưởng cần đám thôn dân tuyển cử mới có thể khi liền mắt tình huống này lục đã muốn làm thôn trưởng đoán trưởng lục đại hữu ngày thứ nhì liền sẽ bị đám thôn dân chói lại đến sau đó cung thỉnh lục giá thừa vị không có cách đây chính là hiện thực à hiện tại lục đại hữu chỉ là thông có một cái thôn trưởng tên tuổi thực tế đám thôn dân đều biết ở sau lưng như đầu người là ai đám thôn dân tuy nghèo không học thức nhưng là không đốc. trong lòng bọn họ nhớ ký đây mọi người đều nhìn ta làm gì tiếp tục ăn a tiếp tục uống a lục giá nhìn đám thôn dân từng cái đều nhìn mình chằm chằm đều nổi ra gà đám thôn dân trầm mặc phút chốc sau đó tuân đi qua đem lục vây quên lên lục giá bị ném lên bầu trời sau đó lại bị tiếp được lục Giang như bức lục tiểu tử người là cái này tới tới tới nhanh lên đem chúng ta đại công thần cho dơ lên đến đến vui a vui a nâng chút cao quăng lên đến lục giác tại một mảnh reo hò bên trong bị đám thôn dân bức ra lên rất là bất đắc dĩ bất quá kỳ thực nếu là hắn muốn dây dỗ nói những này người cũng bắt không được hắn nhưng hắn cũng không muốn để đám thôn dân mất hứng dù sao chỉ có mình gặp phải một cái không mất hứng người mới biết được tự do bao nhiêu may mắn phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn một màn này có chút giật mình cũng có chút kinh ngạc căn bản liền không làm rõ ràng lục gia vì cái gì có thể có được nhiều như vậy thôn dân kinh yêu. Bởi vì từ bọn hắn thị giác bên trong nhìn, lục gia đó là một cái bất học vô thuật, cả ngày gây tai họa ngôi sao tai họa. Nhưng là liền dạng này, người tại nông thôn bên trong hoặc là nói là trong gia tộc, kia không đều là cần phải bị người phỉ nổ đồng thời chán ghét sao? Làm sao lục gia tình huống trực tiếp liền trái ngược, đám thôn dân đều ưa thích hắn. Hơn nữa nhìn dạng như vậy căn bản cũng không phải là giả bờ. Không phải, ta có chút bối rối, lục gia đến cùng chuyện ra sao ha Làm sao cảm giác hắn trong thôn đầu quan hệ tốt như vậy đúng thế? gia hỏa này có chút không hợp thói thương a chẳng lẽ hắn không phải là nhân thần cậu phẫn thần ghét quỷ ghét sao ngoa tạo điều này cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm a chẳng lẽ nói những này lão đại gia nhóm đều là bị lục giã cho bức hiếp bị bất đắc dĩ mới tại ống kính trước mặt làm ra lần này cử động ta cảm giác là như thế này không sai lục giã quá mẹ hắn không làm người đây mẹ hắn thuần túy đó là một cái thôn bá khi dễ thôn bên trong mẹ đóa con tôi lão nhân tình huống thật ta đây mẹ nó nhìn những cái kia người đều có thể làm ta ra ra còn bị bước đi lên đem lục dã dơ cho quang lên đến lục dã đến cùng phải hay không người a đám minh đệ đừng hoảng sợ ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát đây rõ ràng đó là thôn bá thôn bên trong ác thế lực còn không có triệt để quét dọn sạch sẽ làm tốt lắm phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn lục giá chịu mọi người như thế kính yêu căn bản cũng không tin căn bản cũng không tin tin không một điểm tốt ta để bọn hắn tin tưởng lục giá dạng này một cái gây chuyện tình trong thôn bị người kính yêu người trong thôn đều rất ưa thích hắn rất hoan nghênh hắn cái kia còn không bằng giết bọn hắn đâu bọn hắn con mắt lại không ngủ chỉ hỏi ngươi một câu một người trong thôn cả ngày trộm gà bắt chó không làm chính sự mà hắn vừa có một thân cường đại vũ lực vậy ta hỏi ngươi, người này hắn là thôn bá vẫn là một cái phổ thông thôn dân. giải đáp ta. Lục Mi E E. -e. tốt tốt, mau đem người đem thả xuống tới. Lục Đại hữu nhìn một màn này, quẹ mắt đều mang ý cười. mọi người trở về đi, buổi tối chúng ta lại đến lục gia trong nhà ăn một bữa mổ heo cơm, hảo hảo chúc mừng một cái. thuận tiện chúng ta cũng tới hoạch định một chút, sau đó phải làm điểm du lịch sự tình. bởi vì lao thôn trưởng mở miệng, tất cả thôn dân đều là rất cho mặt mũi đem người đem thả xuống. trước kia lão thôn trưởng nói chuyện liền tình đến, mọi người không có một cái nào không phục hắn. Mà bây giờ hắn lại có như vậy một người có tiền đồ đại chất tử, người trong thôn liền càng thêm không dám khinh thị lao thôn trưởng địa vị. Lao thôn trưởng bây giờ trong thôn địa vị, vậy nhưng nói lên được là nhất luôn tự đỉnh. Thốt thôn trưởng, nghe ngươi. Cũng nghe lục giã. Ngươi ngốc à, ngươi nghe thôn trưởng đó không phải là tương đương với nghe lục giã sao. Không phải, ngươi nói ta cờ, vậy ta còn nói ngươi ngốc đâu, lao thôn trưởng nói muốn nghe, kia lục giã nói liền không nghe à. Đều nghe đều nghe, hai chúng ta đều nghe đám thôn dân vui mừng hớn hở đối với thôn bên trong ra như vậy hai cái đại năng nhịn người cảm giác cao hứng phi thường nhất là hai cái này đại năng nhịn người một lòng nghĩ phát triển thôn bên trong càng làm cho bọn hắn cảm động không thôi theo bọn hắn nghĩ mẹ nó cho dù là bọn hắn chết rồi lục giá cũng đừng hỏng xẻ ra chuyện thật không dễ thôn mới ra như vậy một cái có tiền đổ lại nghĩ đến mang thôn cùng một chỗ phát triển nhân vật lợi hại đây nếu là ai dám động đến lục gia một cọng tóc gáy bọn hắn toàn thôn chân dám cầm giá hỏa này cùng người liều mạng nhưng là thôn dân vui mừng hớn hở tại người xem trong mắt liền thay đổi một cái vị đám thôn dân bộ dáng quá mức miễn cưỡng rõ ràng lao thôn trưởng mới là thôn bên trong duy nhất thôn quan cùng thôn thư ký, lại vẫn cứ có thôn dân vậy mà cầm lục dã cùng hắn đem so sánh. Phòng trực tiếp bên trong khán giả trong nháy mắt não bổ rất nhiều, cũng tỉ như lao thôn trưởng, trong thôn quyền nói chuyện có phải hay không từng bước một bị lục Dã từng bước xâm chiếm lấy. Lao thôn trưởng là một cái tốt thôn quan, lục Dã là một cái người xấu, mà bây giờ dạng này một cái người xấu thôn bá trong thôn quyền nói chuyện dần dần bị lục Dã đoạt tới, thậm chí có cùng lao thôn trưởng đây một vị thôn quan sánh vai cùng tình thế, điều này chẳng lẽ không phải đảo ngược tiên cương sao? thậm chí lục giã gia hỏa này về sau có phải hay không còn muốn lấy chuyện để ép lao thôn trưởng một đầu. Khán giả nghĩ tới đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên tiểu tiểu thôn bên trong nguy cơ tứ phía A. Lao thôn trưởng như vậy một vị nghiêm túc lao cán bộ, làm sao khả năng đấu qua được như vậy một vị trong thôn ác ba A. Lục giác cùng lục đại hữu nhưng không biết có não người bổ nhiều như vậy, nếu là biết rồi, kia không được cười chết. Lao thôn trưởng lục đại hữu nhìn về phía một bên cũng tại ăn uống thả cửa đám minh tinh, cũng có mấy phần cật lời, những minh tinh này thật đúng là bị tội cũ. Thừa dịp hôm nay mổ heo món ăn thời điểm, ăn như vậy một trận tốt. Tiểu hậu sinh nhóm, đêm nay tại Lục giã ra ăn mổ heo món ăn, các ngươi cũng cùng một chỗ đến. Lục đại hưu cuối cùng vẫn mời những này đáng thương đám minh tinh. Lưu Thiên tiên cùng Hoa Pháp sư bọn hắn vừa nghe nói buổi tối hôm nay còn có mổ heo món ăn ăn, lập tức từng cái vui vẻ ra mặt. Tốt tốt, lão thôn trưởng chúng ta nhất định đến. Vẫn là Lưu Thiên tiên so sánh thận trọng, hỏi một câu, lão thôn trưởng, chúng ta có cần hay không đưa lễ vật gì à? Cái khác nữ khách ví lúc này mới cảm giác, vội băng nói, đúng thế, dạng này tay không đi ăn cơm, chúng ta cũng có một chút không có ý tứ. Lão thôn trưởng khoát khoát tay, lời gì lời gì ăn bữa cơm mà thôi. Các ngươi nếu là tặng đồ đó là không cho chúng ta hưởng diệp thôn mặt mũi, tay không đến là được. Chương 97, một đường tiểu hương phong. Chương 97, một đường tiểu hương phong lục giã cũng không có đem mười mấy đầu heo rừng đều lưu tại thôn bên trong, nhiều như vậy thì heo thôn bên trong liền đây mười mấy cái lao có đầu, lại thêm hắn như vậy một người trẻ tuổi, làm sao khả năng ăn đến xong? Cho nên lục giã cưới lên thôn bên trong duy nhất một cỗ xe ba bánh, chuẩn bị đi trên trấn đem những này thịt heo rừng toàn đều cho bán đi. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Lục giã vừa mới lên xe, lập tức liền đã nhận ra bên cạnh mấy đạo tội nghiệp ánh mắt lục gia bất đắc dĩ quay đầu đối mặt lưu thiên tiên còn có bản địch đám người kia đáng thương ba ba ánh mắt có thể hay không dẫn theo ta a lưu thiên tiên thứ nhất cái giơ tay thấy thế cái khác ba người cũng không cam chịu là hậu giơ tay lên chúng ta cũng đi lục gia nhìn thoáng qua thùng xe bên trong chất đống bốn đầu heo về phần còn lại kia mười địa vị heo hắn chuẩn bị chờ đợi đến trên trấn thời điểm để người tới kéo đi hắn đây một phen là chuẩn bị đi trước tìm nguồn tiêu thụ thế nhưng là ta chỗ này cũng chỉ có thể ngồi xuống hai người lục gia nhìn một chút mình xe ba bánh bên cạnh vị trí có chút chần chờ chuyên chở xe ba bánh tại trái phải hai bên có một cái lan can còn có nhất nhất cái ngồi mềm hoạt dựa theo người trong thôn thông thường cố trí nơi này bình thường đều có thể ngồi xuống hai người về phần thùng xe đó là thật không ngồi được Bất quá ngược lại là còn có một cái biện pháp lục giã nhìn một chút mình đằng sau chỗ ngồi còn có phía trước mình xăng ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này đã hâm mộ muốn rách cả mí mắt khuôn mặt đáng ghét lưu thiên tiên có mấy phần trần trở không phải dạng này có thể chứ lục giã nghe lời này không nói hai lời liền muốn phát động xe cộ rời đi hắn nhưng không có thời gian cùng người lôi lôi kéo kéo Các ngươi thích tới hay không, lại không phải hắn, cầu xin các nàng đến. Lục Giá liếc mắt, yêu có đi hay không? Lưu Thiên Tiên nhìn thấy Lục Giá bội bã như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, "Vân vân vân vân, chúng ta suy tính một chút làm sao ngồi." Lục Giá nhìn thoáng qua trên tay mình hoa quả sờ mắt oát, nhiều nhất 3 phút, không có bao nhiêu thời gian chậm trễ, nếu là lại để đó heo rừng đều muốn thả thối. Hiện tại thôn trong kia đám thôn dân đang tại cho heo rừng mổ bụng móc nội tạng, nếu là không có đem trong bụng mấy thứ bẩn thỉu làm cho đi ra, qua không được mấy cái giờ liền muốn thả thối bất quá liền xem như dạng này lục giá bên này cũng phải nắm chặt tìm tới nguồn cung cấp để người tranh thủ thời gian mở ra lánh liên xe đến lôi đi nếu là thật không được nói lục dã cũng chỉ có thể đi trên trấn kéo một xe khối băng trở về đông lấy đến rồi đến rồi mấy cái các nữ khách trách trách hô hô nói đến sau đó như ong vỡ tổ lên xe na chắc cùng bạch lộ hai người không nói hai lời trực tiếp chiếm bên cạnh vị trí trở thành tài hữu hộ pháp lưu thiên tiên còn có bàn địch lập tức liền chết lặng bởi vì các nàng chậm một bước cũng chỉ có thể ngồi tại lục dã đằng sau cùng ngồi tại lục giá phía trước bàn địch nhìn thấy tình huống này trực tiếp chui được lục giá đằng sau ngồi xuống thiên thiến thiến tỷ đi lên nhanh một chút nha lục giá lúc này nhìn phờ lì cảm ống tính lộ ra một cái tiêu hồn biểu tình hoa à đám minh đệ ngươi nhìn đây xe ba bánh vậy nhưng thật xe ba bánh à. lưu thiên tiên nhìn thấy lục giá cái bộ dáng này đột nhiên có chút chần chờ hèn mọn là thật hèn mọn biến thái cũng là thật biến thái thiến thiên tỷ ngươi đang làm gì đây ngươi đi lên nha bàn địch nhìn thấy tình huống này cũng đội bằng ô đến rồi đến rồi lưu thiên tiên chỉ có thể là bò ngồi ở lục giã phía trước đôi tay chăm chú ôm lấy bình xăng lục giã mười phân đắc chí đám minh đệ thế nào ta trên chiếc xe này mặt giá trị bản thân quá ức không hề có một chút vấn đề à. Bốn bỏ năm lên ta cũng là một vị ngàn vạn phụ ông tranh thủ thời gian mở nha chúng ta đã không thể chờ đợi na chắc hưng phấn vỗ lục dã bà bay, lần trước ngồi xe ba bánh đến hồng diệp thôn thời điểm các nàng trên đường đi chỉ lo sợ hãi còn thật sự không có hảo hảo thể nghiệm qua ngồi xe ba bánh là dạng gì cảm giác hiện tại cũng không được thật tốt trải nghiệm một thành. lục dã nhìn hai bên một chút hai cái đại mỹ nữ đang nhìn nhìn mình trước sau hai cái đại minh tinh được rồi ngồi xuống chú ý an toàn xuất phát Phong trực tiếp bên trong khán giả lúc này đã hâm mộ hoàn toàn thay đổi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Lục Giả đã là thùng trăm ngàn lỗ, quá mẹ hắn cần ăn đòn. Bu, nhìn thấy Lục Giả bộ dạng này, bọn hắn là thật ước cao cái gì. Chung quanh mấy vị đại Minh Tinh thiết thân, đây nằm mơ bọn hắn cũng không dám nghĩ như vậy à? Kết quả thật đúng là để Lục Giả cho thành. Liên nói như vậy, đồng dạng Tiết Mục Tổ an bài loại này trọn vẹn thời điểm, Nữ Minh Tinh là có tư cách cự tuyệt, nói không diễn, cái kia chính là không diễn. Dù sao Minh Tinh cũng muốn mình lý tượng, Tiết Mục Tổ cũng không thể cưỡng bức lấy Nữ Minh Tinh nhóm làm một chút không thích sự tình. Ngươi đổi Ngô Phàm lái xe, để mấy cái nữ minh tinh ngồi tại hắn chung quanh thử một chút. Người ta đều chẳng muốn lý, căn bản liền không khả năng đồng ý. Nhưng mẹ nó, bây giờ lại để Lục Giã cho đặt thành cái này thành kiểu, trực tiếp để khán giả cho hâm mộ tê. Mu không có tức hay không? Các nữ khách khẳng định là không có đem hắn khi nam nhân, cho nên mới không có phòng bị đúng thế. Nói không chừng Lục Giã đó là thái giám đây. Khán giả tâm lý chua chua, chỉ có thể là dạng này tự an ủi mình. Lục Giã trên đường đi thổi tiểu dương phong, tâm tình mười phần tốt đẹp lái xe đi vào Hồng Diệm Trấn bên trên. Trên đường đi hắn đó là có hố chuyên mở hố không có hô cứng rắn muốn cọ, muốn hỏi hắn vì sao muốn như vậy làm, thuần túy cũng là bởi vì muốn chiếm tiện nghi. nữ minh tinh nhóm trên đường đi mặt đều đỏ dựng, đối với lục dã gia hỏa này tâm tư, các nàng là rõ ràng. gia hỏa này đơn giản ý đồ xấu đều nhanh muốn hiện ra mặt, trên đường đi lắc lư lắc lư, cũng không biết nhường hắn ăn bấy nhiêu đậu hũ. phía sau bàn địch ngay từ đầu còn có chút khiếp sợ, nàng là thật phục lục dã cái này ra mặt dày, chuyên môn hướng trong hố mở, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cần, đằng sau đục nhiều cũng chết lặng, dứt khoát cũng liền mặc kệ. chờ xe đến hồng diệp trấn thời điểm, đây một kỳ hoa tổ hợp lập tức đưa tới những người khác vây xem lúc này hồng diệp trấn đã tới rất nhiều du khách đều là bởi vì tiết mục tổ nguyên nhân bị hấp dẫn tới hồng diệp thôn bọn hắn không đi được bởi vì hồng diệp thôn trước mắt đã bị tiết mục tổ toàn bộ nhận tổ xuống kết quả bọn hắn đang tiếp lối lại là phát hiện lục giá bọn hắn lại muốn đến hồng diệp trấn thế là đợi đến lục giá bọn hắn chân chính đến hồng diệp trấn thời điểm liền bị trước mắt rất nhiều du khách cho bao vây lục giá nhìn thấy tình huống biết không đến một điểm húm ác, sợ là đi không được thế là hắn đứng ở xe chỗ ngồi hô lớn tốt chúng ta đang tại quay chụp tiết mục đâu đường bay quanh yếu điểm tố chất sẽ không tất cả mọi người là người trong thành Kết quả tố chất còn không có chúng ta dân quê cao à? Lục gia dùng một lát đây phép khách tướng, xung quanh vây quanh du khách, lập tức liền an tĩnh lại. Mặc dù à, một chút người trong thành đúng là tố chất không tốt lắm, đi tới nhà người khác trong đất tùy tiện cầm người khác đồ ăn, cầm lấy ăn còn không nói, còn liền ăn mang cầm. Liền cung trong đất đồ vật không cần tiền một dạng. Nhưng là hiện tại làm lấy phòng trực tiếp ống kính mặt, những này người cũng muốn mặt. Từng cái có chút hợp cực, sau đó nhường đường, cũng không dám lại vây quanh, miễn cho bị cài lên một cái không có tố chất chủ mũ. Lại thế nào không biết xấu hổ người, tại ống kính trước mặt ngươi cũng phải giả bộ. Chương 98 kiếm lời lớn chương 98, kiếm lời lớn lưu thiên tiên đám người có chút bội phục nhìn lục dã cứ việc lục ra chiêu số cũng không cao minh nhưng là hữu hiệu a nhẹ nhõm liền lấy nặng những ngày người để bọn hắn hợp đi nếu không các nàng còn không biết muốn ở chỗ này bị vây bao lâu được rồi được rồi chúng ta đi tìm cái địa phương nói chuyện sinh ý lục dã giải quyết những này vây xem du khách cũng liền đi đây còn phải là những này du khách bên trong đại bộ phận đều là lưu thiên tiên bọn hắn phan vẫn tương đối có tố chất lý trí cũng có cho nên bị lục dã như vậy một khuyên liền đi đây nếu là đổi thành hoa pháp sư thái Khôn Khôn đám kia cùng nhật nữ phan vậy coi như không có dễ dàng như vậy đám kia cùng nhật phan nhưng không có bao nhiêu lý trí có thể nói càng là hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người ngươi muốn cho các nàng nghe lời người ta trực tiếp liền cùng ngươi chạy đến đến đối nghịch vậy chúng ta muốn đi đâu nói chuyện làm ăn a lưu thiên tiên ngồi tại lục dã phía trước xem ra giống như là tựa ở trong ngực hắn một dạng mặc dù cũng kém không nhiều chính là lục dã vô vỗ tay lại tay chờ một chút ngươi sẽ biết mang theo những nữ minh tinh này đi nói chuyện làm ăn đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay nha trên đường đi chiếc này đặc lập độc hành xe ba bánh đều hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt đám du khách điện thoại một mực hướng ngay lục giác cũng không thèm để ý dù sao hắn trái ôm phải ấp một điểm đều không ăn thua thiệt về phần nữ minh tinh nhóm từng cái mặc dù có chút thẻ thủng nhưng cũng không có muốn từ trên xe bước xuống y tứ đến cùng là ai ăn thiệt thòi ai chiếm thiện nghi ai nào biết phòng trực tiếp bên trong khán giả răng đều nhanh muốn cắn át hâm mộ a đấu kị a mụ tại sao có thể có át tâm như vậy người a mụ tại khán giả cùng du khách hâm mộ đấu kị ánh mắt bên trong xe ba bánh đi vào trên chân lớn nhất từ lâu vàng son lộng lẫy, đen buốt sang trưng, từ vẻ ngoài liền biết đây là cấp cao tiêu phí chẳng sở. Xe ba bánh rừng ở khách sạn trước mặt thời điểm, bảo an còn nghĩ qua đến ngăn đón, kết quả là thấy được xe ba bánh bên trên năm người, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Với tư cách Hồng Diệp chấn người, bọn hắn làm sao khả năng không quan tâm kia tiết mục luyến tổng tiết mục đây? Đây chính là tại bọn hắn trên chấn quay trụ tiết mục, bọn hắn cũng cảm giác cùng có bình yên. Kết quả bọn hắn bây giờ thấy cái gì? Cái kia lục giá vậy mà lôi kéo bốn cái nữ minh tinh đi vào bọn hắn khách sạn, mấy vị nhanh nhanh nhanh đến. Bảo an nhưng không có như vậy không có nhãn lực độc đáo tình huống này dù là bọn hắn là cưới xe đã đến kia đều phải cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi không thấy phở lì cảm chính ở chỗ này trực tiếp sao lưu thiên tiên còn có bản địch có chút xấu hổ lại có chút thẹn thùng từ lục giã trước sau xuống xe quá trình này khó tránh khỏi có chút thân thể tiếp xúc càng làm cho các nàng có chút thẹn thùng. tả hữu hộ pháp na chắc còn có bạch lộ cũng là nhảy xuống xe hiếu kỳ nhìn đây một nhà khách sạn về phần cái gì có cao hay không ăn hào không xa hoa các nàng không chút nào quan tâm gặp qua việc đời có nhiều lắm đây một nhà trên trấn tựu lâu khách sạn lại coi là cái gì lục giã cũng là xuống xe vô vô thùng xe tiểu ca gọi một cái các ngươi giám đốc đi ra hỏi một chút heo rừng có thu hay không 17 bảy đầu heo rừng lục giã hảo khí nói ra các ngươi nếu là muốn nói ta toàn bán về phần nguyên bản có 19 chín đầu heo rừng vì cái gì chỉ còn lại có 17 đầu bởi vì kia hai đầu đều làm thịt toàn bộ phân cho người trong thôn liền ngay cả trương hữu vi và một đám những người lãnh đạo đi thời điểm cũng dùng tiền mua không ít bảo an nghe nói như thế nhìn thấy xe lầu bên trên heo rừng lập tức giật nảy mình vội vàng gọi điện thoại cho bọn hắn khách sạn người phụ trách không bao lâu một cái tròn vo bản tử liền lăn đi ra xa xa địa phương đều chủ động đưa tay ra mấy bị mấy vị, hoan nên quang lâm chúng ta thánh hào khách sạn hắn còn không quên tại phòng trực tiếp bên trong đánh cái quảng cáo bất quá cũng không có người vạch trần hắn điểm này tiểu tâm tư ta là khách sạn người phụ trách các ngươi có thể gọi ta tiểu triệu lục dã nắm tay ngươi tốt tiểu triệu cho nên ta hỏi một chút các ngươi heo rừng có thu hay không à. nghe được lục dã không chút khách khí xưng hô khách sạn người phụ trách kém chút khỏe miệng giật một cái không phải ta liền khách khí một chút ngươi là thật gọi ta tiểu triệu a bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì tiểu triệu liền tiểu triệu a lục tiên sinh ngươi tốt ngươi tốt tiểu ngưỡng đại danh triệu Bang tử vội vàng khen lục giã một câu sau đó phong cách vừa chuyển, theo rừng chúng ta đương nhiên là thu mà lại là giá cao thu hắn nhưng không có một số người như vậy ngu xuẩn tại ống kính trước mặt còn tính toán chi ly kia một điểm cực nhỏ lợi nhỏ đây nếu là tại phòng trực tiếp bên trong cho người xem cùng người qua đường lưu lại một cái ấn tượng tốt vậy hắn tương lai lưu lượng khách nghị cũng không dám nghĩ đầu năm nay dư luận vận dụng tốt đây chính là một đòn sát thủ càng hồ hồng diệp trấn đã có lửa khuy hướng tại trên internet dần dần có một chút lục xuất lượng có vẻ như đã nhanh muốn nổ hỏa bọn hắn thánh hào khách sạn với tư cách trên trấn duy nhất một nhà có tinh cấp khách sạn tương lai nhất định là muốn nổ hỏa hiện tại sớm bán cái hào giao tốt một cái hồng diệp thôn thổ bá vương vậy thì có cái gì không được đây phải lục dã trong lòng hắn đó là hồng diệp thôn thôn bá Phòng trực tiếp đám người nghe được triệu bàn tử nói lập tức gật đầu khách sạn này người phụ trách không tệ a không có nhân cơ hội trả giá hơn nữa còn là giá cao thu khác không nói liền sông điểm này cũng không phải là gian thương với lại nhà hắn vẫn là trên trấn duy nhất khách sạn a đằng sau đi chơi thời điểm đi nhà hắn ở thử một chút chọn lựa đầu tiên vậy khẳng định là Hồng Diệp thôn bên trong dân túc nhưng là dân túc không có nói Hồng Diệp trấn bên trên khách sạn cũng là một cái không tệ lựa chọn sao dù sao cái bản tử này tướng mạo nhìn lên liền cho người ta rất thoải mái cảm giác mặt mũi hiền lành mặc dù khéo đưa đẩy nhưng cũng không để người chán ghét đó là lục ra đây một tấm chết miệng khi đó một điểm đều không khách khí thật gọi người tiểu triệu A cười chết ta các ngươi nhìn xem tiểu triệu sắc mặt kia đều nhanh lục người ta đó là khách khí một chút kết quả ngươi thật gọi à phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với bản tử soi mói ban tử nhẹ nhàng thở ra lập tức liền minh bạch mình thành công lục dã vô vô mình xe ba bánh thùng xe tiểu triệu a ta thôn bên trong nhưng còn có mười mấy đầu heo rừng đâu ngươi xác định có thể ăn bên dưới triệu ban tử ngực đập vang ầm ầm yên tâm đi liền mấy ngàn cân thịt tiểu điếm chúng ta đương nhiên có thể ăn bên dưới bọn hắn khách sạn mỗi ngày muốn tiêu hao thịt đây chính là mấy ngàn cân đây mười mấy đầu heo rừng hắn thấy bất quá chỉ là nhỏ nhặt cho dù là bán cũng được đó cũng là đáng giá đánh cái quảng cáo đều tốt hơn mười mấy cái hoặc là trên trăm cái thúng chi là tại loại này online nhân số đạt đến khủng bố gần ngàn bạn người phòng trực tiếp Đây đánh cái quảng cáo tiêu phí chỉ sợ muốn mấy trăm vạn, mà đây mười mấy đầu heo rừng mua lại đỉnh trời cũng liền gần mười đến vạn, đây có cái gì? Miễn phí đánh cái một trăm vạn nguyên quảng cáo, còn miễn phí thu mười mấy đầu heo rừng, là bọn hắn kiếm lời tốt ta. Với lại không phải lợi ít, là kiếm lời tê. Lục tiên sinh ngài yên tâm, tiểu điếm chúng ta quyết định lấy giá thị trường cao hơn 50 giá cả thu mua những này thịt heo rừng, bên này ta lập tức gọi xe tải đi thôn bên trong thu mua. Triệu Bang tử cũng là một cái người sảng khoái lúc này nói thẳng, cũng không có cho người ta trả giá cơ hội. Trực tiếp tới một đợt đảo ngược tăng giá. Chương 99 thôn này bá trong thôn quan hệ tốt như vậy trường 99, mươi thôn này bá trong thôn quan hệ tốt như vậy thịt heo rừng giá thị trường đồng dạng đều là so thổ thịt heo cao hơn một cái cấp bậc mà thổ thịt heo giá cả lại so với cái kia đồ tể nhà máy thịt heo cao hơn một cái cấp bậc nói cách khác giá thị trường mười đến khối tiền lò sát sinh thịt heo thổ thịt heo là hơn 40. thịt heo rừng chỉ là hơn 70. dựa theo giá thị trường 50 tăng giá giá cả thu mua cũng chính là một cân thịt heo rừng đạt đến 100. mà những cái kia heo rừng kích cỡ đều có mười đầu là trưởng thành heo rừng đại khái tại một cân khoảng bán nói đại khái có thể ra cái 100 cân thịt xương còn có số nước cũng chính là 1.000 cân 1.000 cân 100 cũng chính là 10 vạn ngoài ra còn có vài đầu heo rừng nhỏ đại khái tại 30-40 bốn cân khoảng đại khái cũng có thể ra cái hai ba cân thịt hai ba ngàn thối đương nhiên còn có kia một đầu siêu cấp đại giã chư vương chỉ bất quá đầu này giã chư vương bây giờ còn chưa có xử lý cũng không biết có thể bán bao nhiêu dựa theo lão thôn trưởng ý tứ cái kia chính là vật hiếm thị quý đầu này giã chư vương không nên bán mà là đi thẳng đến thời điểm xử lý tốt đưa cho những người lãnh đạo nhất là vị kia họ trương đại lãnh đạo vụ trộm đường hoặc là nói dựa theo giá thị trường bán đây giá chư vương đây chính là hiếm có đồ chơi cũng không thể tùy tiện trà đạp liền bán rơi khách sạn người phụ trách lập tức thu lục giã xe ba bánh bên trên vài đồ heo không sai biệt lắm có cái hơn 400 cân hợp kế có cái hơn 4 bạn khối tiền cầm tới tiền sau đó lục giã cũng không có tại cửa tiểu điểm chờ lâu về phần nói đi vào khách sạn cọ bữa cơm kia càng thêm không cần thiết khách sạn làm cơm hương vị còn không bằng chính hắn làm cơm đây triệu ban tử nhìn một chút mấy người ngồi xe ba bánh thảo tâm hỏi một câu lục tiên sinh có cần hay không ta để xe đưa một cái các ngươi lục giá lập tức trầm mặc sau đó hướng hắn băng đến một cái giết người ánh mắt à ta cảm giác hẳn là không cần chính chúng ta đi là được cũng không cần làm phiền ngươi triệu ban tử vội vàng quát tay không phiền phức không phiền phức bên này nói một tiếng ta lập tức cũng làm người ta đi đi lái xe tới đây lại nói chúng ta không phải cũng là muốn đi thôn bên trong thu nhau sao lục giá lập tức liền trầm mặc không phải ngươi mẹ nó ngươi tên mập mạp chết bầm này có thể làm đến khách sạn người phụ trách vị trí tổ tiên khẳng định là thích lao nhiều đức không đúng đây mẹ nó khách sạn lão bản là cha ngươi a ngu làm sao lại không có nhãn lực độc đáo đây phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy lục giá kinh ngạc đồng dạng biểu tình lập tức cười lên rồi cười chết ta nhìn xem lục giá biểu tình đều nhanh muốn giết người triệu ban tử làm tốt lắm nên làm như vậy lục giá tiểu triệu à ngươi không biết nói chuyện ngươi dứt khoát liền đem miệng cho khâu bên trên không muốn nói mỏ tốt ta ta cảm giác lục giá thật là tâm tính đều muốn sụp đổ lục giá ta đau đâu ta đau đây lục giá lúc này đối mặt đầy mắt chân thành tha thiết tiểu bản lúc này tiểu bản cũng là một mặt chân thật nhìn lục giá lục giá chậm rãi mở miệng keo ta không bán ngươi nghèo đây mua xuẩn một điểm nhãn lực kình đều không có bên cạnh bốn cái nữ khách quý lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt ra hỏa này thật là tâm tư thật thật là khó đó nha hắn muốn làm gì đừng tưởng rằng người khác nhìn không ra Tốt, kia để người lái xe đưa chúng ta một cái đi chúng ta bên này xác thực có chút bóp lưu thiên tiên cuối cùng cái kia bóp chữ lộ ra vô cùng nặng vừa rồi kia trên đường đi lục giã lái xe là làm sao mợ nàng nhưng không có quên đó là có hố mở hố không có hố cứng rắn cọ trăm phương ngàn kế liền muốn chiếm tiện nghi nơi này làm sao cỏ vậy cũng chớ quản nếu như người khác không có điểm phá nói tia lưu thiên tiên bọn hắn cười toe toét tiếp tục bóp trở về cũng được dù sao Horizon phải phá hưởng thụ không chỉ là nam sinh vậy bây giờ có người điểm phá kia nữ minh tinh đều là muốn mặt tự nhiên không có khả năng lại cùng lục giã bóp một khối trở về lục giã ánh mắt thăng thẳm, nhìn cái này tiểu bàn tử vừa rồi hắn nói không bán cho hắn đó là đương nhiên là nói nhảm vất quá hắn cũng đúng là làm xong chuẩn bị tâm lý lần tiếp theo nếu là hắn đánh tới heo dừng lại bán cho cái này tiểu bàn tử vậy hắn lọ lục liền ngã lấy biết trở về trở về đầu thôn một chút tán gấu cụ bà nhìn thấy lục dã mở ra xe ba bánh trơ trọi trở về lập tức có chút kinh hỉ về phần kia cái khác nữ minh tinh các nàng mới lười nhắc vào đây dù sao lại không phải bọn hắn thôn bên trong tại lục dã đằng sau đi theo hai chiếc xe còn cùng một cỗ xe tải lớn tiểu bàn tử từ xe tải lớn bên trong xuống tới liền vội vàng tiến lên cùng hồng diệp thôn người chào hỏi lôi kéo làm quen đại nương ngài tốt chào ngài ta là hồng diệp trấn đưa rượu lên cửa hàng người phụ trách ngươi có thể gọi ta tiểu triệu mới bị đại nương tốt triệu bàn tử cũng sẽ không quên hồng diệp thôn bên này người đã muốn phát đạt lúc này còn không tranh thủ thời gian lôi kéo làm quen, phải chờ tới lúc nào đi. đến lúc đó nếu là có thể cùng thôn Lý đạt thành hợp tác, ví dụ như đem Hồng Diệp thôn vé vào cửa cùng khách sạn phòng phiếu khóa lại cùng một chỗ. ta dựa vào. vậy bọn hắn khách sạn thật sự phát đạt, sẽ không ai còn hoài nghi Hồng Diệp thôn về sau sẽ không sẽ trở thành điểm du lịch vấn đề a Đáng tiếp cửa thôn cụ bà nhóm căn bản liền không có để ý tới cái này tiểu bản tử, mà là vây quanh Lục Giá hỏi hàn đơn cần. Lục Giá cũng quên đi không thoải mái, lấy ra bốn bạn khối tiền bố vỗ nhìn xem ta đem heo bán bao nhiêu tiền. cụ bà nhóm rất kinh hỉ, ôi huy, Lục Giá. Người đây là phát tài nhà. Hơn bốn bọn đâu, thôn này bên trong còn có mười mấy đầu. Cụ ba nhóm từng cái vui vẻ ra mặt, tựa như là bọn hắn phát tài một dạng. Bọn hắn cũng không đỏ mắt lục giã thu nhập, dù sao bọn hắn trước đó một người cũng từ tiết mục tổ bên kia cầm tới 20 đến bạc khối. Số tiền kia bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại chỉ cần công tác 3 tháng, một người 20 đến vạn khối, dễ dàng, quá đẹp. Làm kia cái gì nở bờ A thôn dân, đây không phải dễ dàng sao. Cơ hội này thế nhưng là lục dã cho bọn hắn tranh thủ, đám thôn dân cảm ơn mà các nữ khách là từ xe con bên trên xuống tới tân không có một cái nào nữ khách quý còn nguyện ý ngồi lục ra xe ba bánh thật sự là gia hỏa này quá sắc mục đích quá mức rõ ràng dù là ngươi mơ hồ một điểm a các nàng giả trang không biết cũng có thể ngồi nhưng là ngươi quá rõ ràng các nữ khách cũng muốn mặt à, chỉ có thể là ngồi xe con trở lại thôn bên trong đến lục dã nhìn tiểu bàn tử còn tại đầu thôn cùng cụ bà nhóm lôi kéo làm quen cứ việc không ai nguyện ý để ý đến hắn lục dã không kiên nhận nói ra tốt, đừng ở chỗ nào xả đản đem heo kéo đi nhanh lên bàn tử một mặt vô tội không nghĩ ra từ nơi nào đắc tội lục giã phong trực tiếp bên trong khán giả đều nhanh cười đến rồi cái này tiểu bản tử chơi thật vui đi ha ha ha ha lục dã lười nhác quảng cái này tiểu bản tử nhường hắn đem heo kéo tốt sau đó trực tiếp đem người đuổi đi về phần có phải hay không có chút không tốt có cái gì không tốt hiện tại rõ ràng đó là cái này tiểu bản tử muốn định vợ bọn hắn hồng diệp thôn liên lụy bọn hắn hồng diệp thôn tuyến chính là đến phiên hồng diệp thôn bọn hắn làm bộ làm tịch thời điểm dựa vào cái gì cho bản tử sắc mặt tốt lục dã lần này từ nhỏ bản tử chỗ nào cầm tới mấy chục bạc thối bất quá hắn cũng không có đem những này tiền coi ra gì Dù sao cái kia mất tích đã nhiều năm láo cha không biết tại bên ngoài làm gì, nhưng mỗi tháng tiền sinh hoạt đều cho rất nhiều. Bình thường cũng không có việc gì còn sẽ hợp thành một khoản tiền tiền đến, Lục Giã có thể nói thật là không có thiếu tiền qua. "Tuất, mọi người đêm nay nhớ ký tới nhà của ta ăn cơm, còn có thương lượng một chút liên quan tới đằng sau thôn khai phát thắng cảnh vấn đề." Lục Giã nói xong đôi tay bỏ túi, trực tiếp đi. Chương 100, chưa từng xuất hiện qua cái kia tra trường 100, chưa từng xuất hiện qua cái tiêu cha đây đã là Lục Giã thứ nhì lần tại phòng trực tiếp bên trong nhắc lên đêm nay ăn cơm đồng thời thương lượng thắng cảnh khai phát sự tình mới đầu khán giả cũng không có để ở trong lòng, nhưng là đằng sau tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác không thích hợp à? Mọi người đều biết, lục giá đó là một cái vô lợi không dạy sớm mức độ chơi, Dù sao tại khán giả xem ra, hắn chính là như vậy một người. Nhưng là dạng này một người lại là lại nhiều lần để đám thôn dân đi trong nhà hắn ăn cơm, đây không thích hợp rất không thích hợp. Chỉ có thể nói lục giá lưu cho khán giả ấn tượng quá cứng nhắc, lại có dạng này hiểu lầm. Khán giả tâm lý đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là thắng cảnh khai phát sự tình? Nghĩ một hồi thôn bá biết làm là cái gì? Kia không hề nghi ngờ, đó là muốn càng nhiều chỗ tốt sau đó cướp đi thôn bên trong những người khác lợi ích nói cách khác đêm nay hắn tỉnh mời toàn thôn ăn cơm khả năng không chỉ là một bữa cơm mà là một cái hồng muốn yến hắn muốn tại đêm nay cơm tối bên trên đối với người cả thôn nổi lên khán giả hít vào một ngụm khí lạnh gia hòa này thật chẳng lẽ liền không sợ người khác trừng phạt sao mẹ nó đây chính là trực tiếp a lục giác cũng không biết khán giả đang suy nghĩ gì nếu như biết rồi sợ rằng sẽ cạn lời cười lạnh hai tiếng không phải các ngươi chẳng lẽ không biết ta đối với tiền một điểm đều không có hứng thú sao lục giác tại trở lại sân nhà này thời điểm đột nhiên nhận được một cái điện thoại, nhìn thấy điện thoại điện báo biểu hiện, lao bất tử. Lục Gia cuối cùng vẫn lựa chọn kết nối, lao đầu, thế nào? Ta còn có tiền, không cần cho ta thu tiền. Đối diện người trầm mặc một hồi lâu, thở dài, à, ngươi tiền đủ liền tốt, ta gọi điện thoại tới là muốn nói với ngươi ngươi muốn luật sư đã cùng ngươi liên hệ tốt, trước mắt khởi tố sự tình cũng đã đi đến một cái quá trình. Pháp viện đã tiếp nhận chúng ta bên này bị thác luật sư khởi tố, tại trong vòng 3 ngày, pháp viện khởi tố văn bản tài liệu sẽ thông qua biểu chính chuyển phát nhanh phát đến những cái kia người địa chỉ tòa án thẩm vấn là tại 5 ngày sau đó mở nếu như bọn hắn tại 5 ngày sau đó vắng mặt liền sẽ tự động phán quyết thua kiện làm sao kéo lâu như vậy cái này cần có cái hai ba ngày lục gia không khách khí chút nào sặc một câu ngươi cho rằng đây là thị trường mua rau cải trắng a dù là nhà ta có luật sư đoàn nhưng này cũng cần đi cái quá trình đối diện người bị chẹn họ gần chết lạnh lùng nói ra lục gia hơi không kiên nhẫn tốt sự tình chuẩn bị cho tốt là được đối diện ngữ khí tham thẳm ngươi làm sao đối với ta lạnh lùng như vậy ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng phụ thân phải đối diện người đó là cái kia không biết tại bên ngoài làm gì cha tên gọi lục đại cường đương nhiên hắn hiện tại danh tự sửa lại đổi thành lục đình phong không có cách có thân phận trước kia danh tự quá thổ thực sự khó coi lục giác đều sắp tức giật cười ngươi hỏi ta tại sao phải đối với ngươi lạnh lùng như vậy ngươi mẹ nó đem ta để qua trong nhà tầm 10 năm kết quả ngươi chạy tới bên ngoài kết hôn còn có những hài tử khác ngươi nói cho ta biết vì cái gì đối với ngươi lạnh lùng như vậy đối diện lục đình phong trầm mặc ta là cha ngươi cuối cùng vẫn là cha ngươi ta cũng có mình sinh hoạt mới qua nếu như ngươi nguyện ý ta có thể đem ngươi tiếp vào bên cạnh ta đến ở. Lục Dã đã lười nhắc nói chuyện cùng hắn. Thôi đi, ngươi có hay không mấy cái hảo con trai lớn sao? Cũng đừng muốn để ta bảo ngươi cái gì cha. Về phần để ta đi nhà ngươi ở, thật có lỗi, đó là ngươi già, không phải nhà ta. Càng Huống hồ chỉ sợ cái nhà kiết đều không có ta vị trí a. Ta thật muốn đi qua cùng ngươi ở cùng nhau, còn quản ngươi gọi cha, Vậy ta nhớ ngươi bên kia già chỉ sợ muốn náo loạn a. Đối diện Lục Đình Phong lập tức liền xấu hổ trầm mặt xuống. Lục Dã không kiên nhẫn nói ra, xem đi xem đi, chính ngươi đều không có sức lực cùng ta phản bác, thôi đi lời dễ nghe ai không biết nói à? đi, bên này cũng lười cùng ngươi nhiều lời. treo treo. lục đã lười nhắc nói nhiều với hắn, trực tiếp cúp điện thoại. để điện thoại di động xuống sau đó, lục đã thật sâu thở dài. kỳ thực lục đã cũng biết cái kia trà cũng không có sai. mặc dù không sao cả quán qua mình, nhưng là mỗi tháng tiền sinh hoạt còn có nên cho phí tổ đó là một điểm xuống dốc, vượt mức thanh toán. đương nhiên tại lục đã tiểu thời điểm, số tiền kia là trực tiếp đánh tới đại bá của hắn bên kia đi. đằng sau hắn sau trưởng thành đại bá liền đem tích lũy khoản tiền kia còn có cái kia tài khoản có được quyền trả lại cho hắn. Cho nên kỳ thực lục gia cũng không có bao nhiêu đoán hận. Về phần nói hắn cha Tô Đình Phong bên kia có cái gì tốt đồ vật, có cái gì công ty cổ phần tài sản cái gì, hắn cũng không quan tâm. Hắn là một cái vật chất hưởng thụ dục vọng cực thấp người, có thể ăn dễ uống chơi vui tốt là được, về phần cái gì xe sang trọng hào chạch kia rất không cần phải. Lại nói, những vật kia chỉ sợ cũng không tới phiên hắn một cái tiền nhiệm nhi tử thèm mượn, chỉ sợ sớm đã bị nàng cái kia mẹ kế toàn đều cho gắt gao trộm trong tay, hoặc là nói toàn bộ đối với hắn mấy cái kia cùng cha khác mẹ thân đệ đệ cho chiếm đoạt. Về phần hắn cái này tiền nhiệm sinh căn bản liền không tại mấy cái kia mẹ kế còn có kia cái gọi là thân đệ đệ cân nhắc bên trong, trong nhà tài sản còn có tài sản chỉ sợ đều bị bọn hắn coi là vật trong bàn tay, mà hắn đã là trong nhà ngoại nhân. Mình muốn thật sự là đi qua, đừng nói là cướp cái gì ra sản loại hình, đi qua đều là một loại tội. Vậy cái kia mấy cái mẹ kế còn có thân đệ đệ hận không thể để người giết chết mình a. Tại thủ đô vùng ngoại ôm một tòa trang viên bên trong, Lục Đình Phong nhìn mặt trời chiều ngã về tây, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Trong nhà tình huống hắn cũng biết, nhưng kỳ thật hắn một mực có cho Lục lưu một phần đồ vật Dù sao Lục dù nói thế nào cũng là hắn thứ nhất con trai. Loại yêu ý nghĩa là vô cùng không giống nhau. Về phần hắn đằng sau cưới tiểu thê, còn có sinh hai đứa con trai, còn có một cái nữ nhi, đó cũng là hắn người nhà. Về sau gia sản hắn sẽ chia làm một phần, lục giã một phần, cái khác ba đứa hải tử một phần. Nhưng là cân nhắc đến lục giã một mực đợi tại nông thôn bên trong, cho nên hắn cũng sẽ không cho lục giã tập đoàn cổ phần cùng tài sản, bởi vì hắn nắm chắc không được. Lưu đồ vật chỉ cần đủ lục giã nửa đời sau áo cơm không lo, cả đời đại phú đại quý, hơn nữa có thể phúc phận đời ba cũng là đủ rồi. Đặt mua một chút để nghiệp, tại hồng diệp chuẩn bị lừa cái đại hán lao bảng cũng liền đầy đủ hạnh phúc lúc này một cái nhìn lên hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân bưng một bát mát mẹ bổ đi vào trong phòng đình phong ngươi lại đang nghĩ cái gì không có gì lục đình phong thu hồi trong lòng suy nghĩ mỹ phụ nhân dịu dàng nói ra đình phong nhà chúng ta ba đứa hải tử đều tiến vào trong tập đoàn thực tập ta cảm giác cũng hẳn là không sai bị lắm bước kế tiếp có phải hay không muốn để bọn hắn phụ trách một chút công ty luyện tay một chút có thể cũng không xê xích gì nhiều ngày mai ta liền an bài một chút lục đình phong nói ra hắn đây ba đứa hải tử đều 10 phần ưu tú từ nhỏ ở bên cạnh hắn bồi dưỡng lớn lên năng lực khẳng định là lục dã không cách nào so sánh cho nên hắn mới có thể yên tâm đi tập đoàn giao ở trong tay bọn họ về phần lục dã hắn chưa từng có cân nhắc qua từ hắn biết tin tức nhìn lục dã một mực cả lơ phất phơ trong xe không có việc gì hoặc là đó là trộm gà bắt chó hoặc là đó là đùa giỡn nữ du khách nơi nào có một điểm làm đại sự bộ dáng nếu là đem tập đoàn nhường hắn phụ trách hoặc là nhường hắn phụ trách một bộ phận hắn không phải đem tập đoàn làm vàng không thể chương một tính kế chương một tính kế hơn ba mươi tuổi mỹ phụ nhân nghe được lục đỉnh phong nói sau đó khỏe mắt đuôi lông mày đều là cười nàng liền biết có nàng cái này bên gối do đang nàng bọn nhỏ khẳng định so lục giá cái kia tiền nhiệm sinh chịu lấy sùng tây dương mai là khẳng định không tha cho lục giá người này dưới cái nhìn của nàng lục giá đó là tiền nhiệm hải tử cùng bọn hắn hiện tại tiểu gia đình có quan hệ gì hiện tại tất cả đều là lục đình phong phấn đấu đi ra lưu cho nàng ba đứa hải tử về phần lục giá hắn nghĩ cũng đừng nghĩ trong nhà tất cả khẳng định là nàng ba đứa hải tử tây dương mai lúc này sắc mặt có chút đạm đạm không hiểu bởi vì nàng một mực đều có chú ý chạm đất giã đối với lục giá gần đây không biết vì cái gì lên kia tiết mục tổng nghệ nàng có chút bất đàn bởi vì tại tổng nghệ bên trên lục giá biểu hiện ra ngoài năng lực có chút đáng sợ kia một thân man lực còn có kia rết heo rừng và càng, để cây dương mai nhữ mày thật đúng là một cái dã man nhân nhưng là ngoại trừ nhữ mày bên ngoài còn có từng tia sợ hãi nhất là đằng sau lục giá biểu hiện ra ngoài tiến thuật càng làm cho trong nội tâm nàng run rẩy. quá kinh khủng chỉ cần để lục giá cầm tới một bộ cung tên kia những người khác tại hắn cung tiến phía dưới liền cùng một cái đợi làm thịt tiểu kê mở dạng bất quá cây dương mai cũng chỉ là có chút sợ hãi cùng kiêng kỵ mà thôi lục giá biểu hiện được càng là dã man đối với hắn kế thừa gia tộc tài sản công ty cổ phần vậy thì càng thêm không có lợi lục đình phong không có khả năng đem mình tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống tới tập đoàn giao cho một cái dã man nhân nghĩ đến nơi này cây dương mai trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra mà lúc này đây lục đình phong bưng lên chén kia mát mẹ cốc chậm dãi ăn sau đó hỏi lục dã gần đây thế nào có tin tức gì phải liên quan tới lục dã tin tức đều là từ cây dương mai phát Về phần nói cây dương mai đây một vị mẹ kế có thể hay không tại những tin tức kia bên trong thêm mắm thêm muối vu khống lục dã vậy liền người nhân thấy nhân trí giả thấy trí cây dương mai căng thẳng trong lòng sau đó vừa cười vừa nói a cũng à, hắn gần đây lên tiết mục cái gì tổng nghệ tiết mục cùng mấy cái nữ minh tình quan hệ rất tốt lục đình phong nghe được nơi này lông mày đều là nhân lại trong tay mát mẹ bổ trùng điệp đặt ở trên bản sách hắn làm sao lại cùng đám kia minh tinh hôn tại cùng nhau chẳng lẽ lại là tại lêu lồng tây dương mai nghe đến đó cũng không có phản bác ngược lại là khuyên bảo Đình phong á cũng còn tiểu đâu thích chơi cũng là bình thường nghe được nơi này lục đình phong lông mày càng gia tăng hơn nhăn còn tiểu hắn ba cái đệ đệ mội, mội hiện tại cũng bắt đầu quản lý công ty tập đoàn nghiệp vụ liền hắn còn không có việc gì thật sự là chẳng làm nên cho cháu gì lục đình phong nói xong lời cuối cùng trùng điệp hư một tiếng hắn đúng là muốn bồi thường lục dã nhưng là lục dã thật sự là bùn nhão không dính lên tường được mỗi lần nghe được lục dã tin tức cuối cùng sẽ đem hắn tức đến cây dương mai lấy lui làm tiến đưa ra đề nghị nếu không chúng ta đem a cũng tiếp vào bên người hảo hảo quản lý giáo dục lục đình phong nhớ tới cây dương mai nói với hắn tin tức cùng chính hắn để người đi điều tra tình huống lục dã đó là một cái chẳng làm nên trò chống gì đầu đường tiểu lưu manh cả ngày trong thôn cả lơ phất cơ, không phải trộm gà bắt chó đó là xuống sông mỏ cá bắt tôm. Còn đứa thích đùa giỡn thôn bên trong nữ du khách, liền để hắn mày nhíu lại rất sâu. Được rồi, khó mà đến được nơi thanh nhã, đừng để hắn đến, đến chị sẽ làm tức chết ta. Lục Đình Phong cuối cùng vẫn là cự tuyệt cây Dương Mai đề nghị. Nếu là đem Lục Dã tiếp vào bên người đến ở, cứ dựa theo Lục Dã tình huống, chỉ sợ hắn đắc khí chết. Bất quá Lục Đình Phong vẫn là thật quan tâm cái này vợ cả sinh hải tử, ngươi đem Lục Dã tham gia kia tiết mục tổng nghệ cùng ta nói một chút, ta rảnh rỗi nhìn xem. Cây Dương Mai thủ hạ một lần nắm chặt, sau đó cười nói, "Tốt, đợi chút nữa ta đem tiết mục danh tự nói cho ngươi một cái." ân Lục Đình Phong bưng lên mát mẻ bù một bên dưới đôn xong, sau đó đặt lên bàn. Tây Dương Mai đem Lục Giã tham gia yêu đương tổng nghệ cùng Lục Đình Phong nói một lần, Lục Đình Phong liền mở ra phòng trực tiếp tiến nhập phòng trực tiếp bên trong quan sát, đương nhiên cũng chính là treo. Cũng coi là những năm này đối với vắng mặt Lục Giã trưởng thành mang đến ấy nấy một loại chỗ tội a. Lục Giã cũng không biết hắn cha ruột suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại có chút chần chừ, bởi vì hắn hiện tại không muốn làm cơm, cũng tương tự không muốn tự mình xuống bếp, cho nên vẫn là trực tiếp gọi cái thức ăn ngoài a. Không đúng, hẳn là loại kia nông thôn tới cửa làm tịch loại kia tiểu đoàn đội thế là một cái điện thoại đánh thắng được đi. Sau một lát, phụ cận thôn bên trong nổi danh nhất đầu bếp sư phó liền dẫn một đống lớn gia hỏa sự tình đến. đây chính là thập lý bắt thôn phi thường nổi danh tiệc cưới đoàn đội, đương nhiên hắn cũng tiếp đủ loại việc tang lễ hôn sự, tóm lại đủ loại bản tiệc đều tiếp. nếu không phải lục giá vận dụng tiền giấy năng lực, chỉ sợ còn không có biện pháp mời đến. hồng diệp thôn lập tức liền náo nhiệt, bởi vì là lục giả thỉnh mời đầu bếp nấu cơm, tiết mục tổ cũng không có ngăn đón đạo lý. dù sao ban đầu liền nói rõ, tiết mục tổ bình thường quay chủ, nhưng không thể ảnh hưởng hồng diệp thôn bình thường sinh hoạt. hiện tại mời đám thợ cả tới cửa ngồi vào vậy khẳng định là cũng coi như tại bình thường sinh hoạt bên trong. Hồng Diệp thôn đám nam nữ già trẻ lập tức liền vây sang đây xem náo nhiệt. Đối với Lục giã mời phụ cận nổi danh bản tiệp sư phó tới nấu cơm, người trong thôn mặc dù có chút cảm giác lãng phí, nhưng vẫn là thật cao hứng. Về phần nam khách quý còn có các nữ khách, một cái kia cái đều vui vẻ hỏng. Hôm nay không hiểu thấu liền lăn lộn hai bữa bữa tiệc lớn. Về sau trong vòng ba tháng nhưng không có bao nhiêu dạng này cơ hội. Đây không phải cố mà chân quý chân quý. Phất. vậy liền tiền một cái chư vị. Dựa theo đây một đầu heo rừng còn có một số sơn chân hải vị giúp ta làm mười bàn bàn lục giã nhìn một chiếc xe vận tải bắn tới liền bắt đầu ở trên không lên dọn lên mấy chương hỉ khánh đại một bàn bên cạnh đất trống còn đỡ lấy loại kia đại táo đầu cái gì nổi chén môi nổi bộ đồ ăn vậy cũng là đám thợ cả mang theo chủ đánh đó là một cái thuận tiện chủ nhà chỉ phụ trách cho tiền cái khác toàn đều từ sư phó đoàn đội nhóm mình nhận đầu bao quát đằng sau rửa trên a cái gì quét dọn a đều là từ đoàn đội tự mình làm kia chủ gia muốn nhiều phong phú một bàn vài món thức ăn mấy ăn mặn mấy tố bếp sư phó phụ trách cùng lục Giã cái này chủ gia thương lượng lục Giã không nói hai lời hiển nhiên giống một cái thổ tài chủ một bàn 12 cái món ăn phong phú thịt và rau dựa theo cao nhất tiểu mâu đến tôm hùm cua nước dê bỏ toàn đều mớn, không thiếu tiền phong trực tiếp bên trong khán giả nhìn đến đây lập tức nước bọn rầm rầm khá lắm lục ra thật là bỏ được a ta dựa vào meo ta một cái người trong thành sợ là sinh hoạt đều không có tốt như vậy a ta muốn đi ăn ta cũng muốn a đây mẹ nó tôm hùm cua nước dê bỏ thịt ta dựa vào đại thủ bút đây mẹ nó một bàn xuống tới phải mấy ngàn a lục ra thật đúng là đại thủ bút vì buổi tối bữa cơm này đây mẹ nó thủ bút cũng quá lớn a vì đêm nay đây hưởng môn yến cũng quá bỏ được đổ máu ta thật là cảm giác lục dã toan tính không nhỏ không phải hắn như vậy xuất huyết nhiều làm gì meo thôn này bà ý gì làm sao đột nhiên đại xuất huyết chẳng lẽ đêm nay toan tính không nhỏ sau đó sớm đến thu xếp tốt thu mua nhân tâm chương 102, khó trách hắn như vậy tích cực đây chương 102, khó trách hắn như vậy tích cực đây phòng trực tiếp bên trong khán giả kinh ngạc lục dã khẳng khái hào phóng nhưng là đồng thời tâm lý càng thêm cảnh giác gia hỏa này nhìn lên cũng không giống như người tốt lành gì a không đúng phải nói không giống như là hào phóng như vậy người Mà Lục Đình Phong tại trong thư phòng xử lý công ty văn bản tài liệu, một bên cũng là nhìn phòng trực tiếp tình huống. Hắn đối với Lục Giá mời người trong thôn ăn cơm chuyện này cũng không có ý kiến đến gì, ngược lại vẫn rất cao hứng, dù sao người trong thôn đều rất tốt, đều là phụ lao hương thân. Lục gia an bài càng phong phú, hắn càng có mặt mũi đi. Hắn là đối với phòng trực tiếp bên trong một chút mưa đạn hơi nghi hoặc một chút, làm sao Lục Giá đó là thôn bá? Làm sao lại hồng môn yến, Lục Giá lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nghĩ đến nơi này, Lục Đình Phong tâm lý đối với Lục Giá có chút bất mãn, cái hài tử này thật sự là nuôi phế đi. Quả nhiên là thịt chó lên không được bàn tiệc, cũng còn tốt, hắn còn có ba đứa hài tử, không phải dựa vào Lục Gia tập đoàn đều phải thua sạch. Bất quá hắn cũng không nghĩ một chút vì cái gì Lục Gia sẽ trở thành hiện tại cái dạng này, vì sao lại bất học vô thuật? Những này hắn khẳng định là không dám nghĩ sâu. Bàn tiệc đám thợ cả làm đồ ăn tay nghề vẫn là có, chớ đừng nói chi là đây là thập lý bát hương bên trong nội danh bảo đội. Rất nhanh, nồi và bếp cái gì đều chi tốt, đám thôn dân ngồi vào vị trí. Đương nhiên công tác nhân viên còn có đám khách quý, vậy khẳng định cũng là có phần. Lục Gia hôm nay thế nhưng là phát một món tiền nhỏ đã phát tài vậy liền người gặp có phần dứt khoát mời toàn bộ người ăn bữa cơm mọi người ăn uống đều rất cao hứng đám khách quý ăn lệ nóng doanh trọng bọn hắn cảm giác mình liền không có nếm qua ăn ngon như vậy tịch ăn uống no đủ sau đó công tác nhân viên còn có chuyện phải bận rộn trực tiếp liền đi mà những thôn dân khác chỉ là đi vào lục giã ra sân bên trong bởi vì lục giã còn có chuyện muốn cùng bọn hắn nói sao đám khách quý cũng là tiến đến tham gia náo nhiệt hồng diệp thôn đám thôn dân gặp được cũng không để ý thích xem liền xem đi dù sao bọn hắn thôn bên trong cũng không có cái gì nhận không ra người sự tình lao thôn trưởng lục đại hữu ngồi ở thủ vị mà lục giã ngồi ở bên cạnh tất cả người đối với cái này số ghế bài bố không có ý kiến ngoại trừ phòng trực tiếp bên trong khán giả không phải đây hợp lý sao lục giã liền một cái phổ thông thôn dân mà thôi a. khá lắm cảm giác hắn thật sự giống một cái á bá nhiều như vậy lao nhân ra đều không có ngồi tại cái này phó vị phía trên hắn một cái thanh niên ngồi ở chỗ này thích hợp sao dù sao ta cảm thấy thật không hợp lý dựa theo chúng ta bên kia tập tục ngươi muốn trong thôn có địa vị kia không chỉ là ngươi muốn có tiền ngươi còn phải là thôn bên trong làm cái gì công hiến Khi lục giá tuổi còn trẻ đối với thôn bên trong lại làm cái gì công hiến ta cũng là nghĩ như vậy đây mẹ hắn không hợp lý nha không phải là lục giá uy bức lợi dụng a phòng trực tiếp bên trong khán giả đối với cái này nhịn không được lắc đầu như mày cảm giác không thích hợp về phần nói chỗ nào không thích hợp khán giả còn nói không ra luôn không khả năng lục giá là dựa vào lấy mình bản lĩnh thu hoạch được đám thôn dân tán thành nhường hắn ngồi tại bộ này bị lên làm sao có thể chứ dù sao tại khán giả đối với lục giá cứng nhắc ấn tượng đến xem lục giá đó là một cái bất học vô thuật ra hỏa lại nói hắn trong thôn có thể ở nổi dạng này hiện đại hóa nông thôn sân trời mới biết cái kia chút tiền là từ đâu đến cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ nhiều thật sự là loại chuyện này hàng năm đều có báo cáo tin tức một cái tiểu tiểu thôn quan có thể tham cái mười mấy ức liền hỏi ngươi khen không quá trương ngược lại là đám khách quý ở bên cạnh lặng lẽ nhìn nắng nhiệt không có phát biểu ý kiến gì đối với lục dã ngồi tại phó vị bên trên bọn hắn cũng không nói cái gì dù sao cái này lại không đóng bọn hắn sự tình gì chỉ bất quá đám bọn hắn rất ngạc nhiên hồng diệp thôn cần chuyện đại sự gì à làm sao toàn thôn lao thiếu liền ngay cả tiểu hài đều tới lưu thiên tiên còn có mấy cái nữ khách quý hỗ trợ mang theo thôn bên trong tiểu thí hải khi dễ một cái những đứa bé này tự cũng là rất thú vị lục dã nhìn một chút sân bên trong đến đông đủ người cũng không có quản lục đại hữu mà là tự mình đứng lên tới nói các vị các phụ lao hương thân tốt hôm nay mời mọi người đến đâu đó là muốn nói nói chuyện thôn về sau khai phát thắng cảnh sự tình đối với lục giá tự tiện chủ trương đám thôn dân không có ý kiến lão thôn trưởng cũng không có ý kiến nhưng là phòng trực tiếp bên trong khán giả có ý kiến không phải ngươi một cái thôn dân làm sao còn thay lão thôn trưởng bao biện làm thay nữa nha dạng này liền lộ ra rất không hiểu chuyện với lại bọn hắn suy đoán càng ngày càng cảm giác trở thành sự thật lục gia sẽ không phải thật là một cái thôn ba a đám thôn dân nhưng không biết phòng trực tiếp bên trong khán giả đang nghĩ vớ vẩn cái gì bọn hắn một mắt sốt ruột nhìn lục gia cùng lục đại hưu bọn hắn thôn bên trong có thể ra lục gia còn có lục đại hưu hai cái này người tài ba là hồng diệp thôn phúc khí nhất là hai người vẫn là thân thân thúc bá chất tử nhưng là để người trong thôn cảm thán lục giã nhất mạch này người liền không có một cái thứ hèn nhát Người nhìn lục giã hắn cha tại bên ngoài làm ăn mặc dù không biết làm cái gì sinh ý nhưng sinh ý làm được rất lớn lục đại hữu mặc dù không có làm sinh ý nhưng là cũng có thể đem hồng diệp thôn quản lý ngay ngắn rõ ràng tuy nghèo nghèo một điểm nhưng thôn bên trong cũng không có phát sinh cái gì áp tính sự kiện lục giã liền hưu chỉ là sách mấy tháng ý kiến trực tiếp liền đem hồng diệp thôn đây một bản nước động cho quay sống hiện tại càng là muốn khai phát thắng cảnh đơn giản đó là đại hảo sự a lục giã không có việc gì ngươi một một nói chúng ta đều nghe ngươi có cái lão đại gia nói ra bên cạnh có người phụ họa đúng thế lục giã ngươi có bản lĩnh chúng ta đều nghe ngươi phong trực tiếp bên trong khán giả cảm giác càng quái hơn không phải đây rõ ràng liền không thích hợp ta bà ngoại thôn trưởng còn chưa lên tiếng đây làm sao làm sao lại toàn nghe lục dã đây thích hợp sao lao thôn trưởng không phải là bị hắn cho mất quyền lực dã lục dã vội vàng khoác tay phương diện này chúng ta nói cũng không tính toán gì hết còn phải nhìn tấm lãnh đạo nói thế nào ta muốn nói đâu là liên quan tới về sau chúng ta thôn khai phát sau đó muốn làm sao phân phối lợi ích cũng không thể nói mọi người còn giống như bây giờ à nói đến tiền vấn đề phòng trực tiếp bên trong người xem lập tức liền đến tình khó trách lục dã như vậy tích cực đây khó trách lục dã tích cực như vậy chắc không được hết lần này tới lần khác muốn vô căn cứ lao thôn trường đây nguyên lai like là có ý nghĩ này à? lần này lục dã giấu đầu lòi đuôi chẳng phải lộ ra phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức người được âm nhu lưu bị bọn hắn cảm giác lục dã nhất định sẽ trung gian kiếm lời túi tiền riêng ép buộc thôn dân đem lợi ích phân phối đi ra lúc này mới phù hợp bọn hắn đối với một cái thôn bá tưởng tượng thủ đô thọ thọ lục đình phong đã để tay xuống đầu công tác nhìn không chuyển mắt nhìn trực tiếp khi thấy phòng trực tiếp khán giả đối với lục dã suy đoán sau đó hử lạnh một tiếng hắn đương nhiên biết khán giả là đang miên man suy nghĩ nhưng là hắn đồng thời cũng có một chút chưa đầy khán giả mặc dù ý nghĩ so sánh ngây thơ nhưng là nếu không phải lục dã bình thường biểu hiện quá không đáng tin cậy khán giả lại vì vì sao có dạng này suy đoán đây đơn giản đó là rồi nhặng không ken không có khe hở chứng nói toạc trời đi lục dã cũng có nhất định trách nhiệm hắn thật sự là càng so sánh càng cảm giác mình cái này vợ cả đại nhi tử bùn nhau không dính lên tường được kém xa tít tắp phía sau hắn sinh ba đứa hải tử quả nhiên hắn đem tập đoàn giao cho ba đứa hải tử cân nhắc là đúng đây nếu là đem tập đoàn giao cho lục dã kia lục dã còn không ngã trời đi a mà lúc này đây Cây Dương Mai lại là đi đến, trên tay một lần nữa bưng một bát canh đậu xanh, "Đình Phong, thời tiết quá nóng, ta cho ngươi nấu một bát canh đậu xanh." Lục Đình Phong thấy được cây Dương Mai sau đó, thần sắc nhu hòa rất nhiều, cũng là bởi vì ba đứa hải tử có như thế ôn nhu hiền lành mụ mụ mới có thể giáo dục đến tốt như vậy. Chương 103, quả nhiên lộ ra sơ sót đi chương 103, quả nhiên lộ ra sơ sót đi thế nào? "Ta cảm giác ngươi thật giống như có chút sắc mặt không đúng lắm, là quá mệt mỏi sao?" Cây Dương Mai tựa như mới chú ý tới Lục Đình Phong trên mặt biểu tình, "Ôn Nhu hỏi thăm." Lục Đình Phong lắc đầu, "Không có việc gì." đó là bị lục Dã giật đến, ngươi nói hắn đều lớn tuổi như vậy, làm sao so với hắn ba cái đệ đệ muội muội còn không hiểu chuyện đây? tây dương mai nghe đến đó trong lòng ý mừng cuộn, còn đặc biệt vì lục Dã bảo chữa một cái, đình phong, lục Dã cũng là từ nhỏ không tại chúng ta bên người lớn lên, cũng là có thể lý giải, cũng là bởi vì cái này ta mới không có quá tức giận. lục đình phong hừ lạnh một tiếng, cũng là bởi vì không có ôm bao lớn hy vọng, cho nên mới không có quá thất vọng. tây dương mai ở thời điểm này không nóng nảy nhắc lên chuyện này, đúng, đình phong, tiểu nguyệt bây giờ đang ở quảng đông bên kia, muốn không để hắn đi xem một cái a cũng. Thuận tiện cũng là quay về thôn thay chúng ta tế bái một cái tổ tiên. Còn có gặp một lần thôn bên trong người. Tây Dương mai sở dĩ có ý nghĩ này, vậy khẳng định là không có cái gì hảo tâm ý. Thuận tuy đó là muốn đem, Lục Giã cùng hắn Hải tử đặt chung một chỗ so sánh, dạng này mới có thể để Lục Đỉnh Phong đối với Lục Giã càng thất vọng, đối nàng ba đứa Hải tử càng thêm cưng chiều. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Lục Giã mâu thân một mực tại Lục Đỉnh Phong trong lòng địa vị rất đặc thủ. Ngay tiếp theo Lục Giã đây một cái Lục Đình Phong thứ nhất cái Hải tử, tại Lục Đỉnh Phong tâm lý đều rất là thù. Không phải nói, Lục Đình Phong không thế nào biết thường xuyên nhớ mong hắn đây nếu không phải nàng thổi nhiều năm như vậy cái gối gió lục dã chỉ sợ đều đã bị lục đỉnh phong tiếp vào bên người ở cùng nhau hiện tại có trực tiếp tiết mục một cái cơ hội như vậy cây dương mai khẳng định là muốn tiếp tục cho lục đỉnh phong bên trên vừa lên lục dã nhãn dược đến lúc đó lục dã cùng hắn muội muội tại phòng trực tiếp bên trong so sánh đi ra trích lệnh, lục đình phong cảm giác mất mặt tự nhiên sẽ đối với lục dã càng thêm thất vọng lục đình phong nghe được cây dương mai nói suy tư phút chốc chậm rãi gật đầu xác thực trước đó một mực đều bận rộn mở rộng tập đoàn sinh lý đã có vài chục năm không có trở về trong nhà ba đứa hải tử càng là còn không có trở lại lao ra đi qua đúng là cần để cho bọn hắn trở về một chuyến như vậy đi trước hết để cho Hiểu nguyệt về trước thôn bên trong thay ta tế bái một cái tiết tổ đợi đến năm nay ăn tết thời điểm chúng ta tại cả nhà cùng một chỗ quay về thôn lục đình phong một mực tâm lý đều nhớ mong lấy hồng diệp thôn cũng là thời điểm là hồng diệp thôn phát triển tăng thêm mình một phần lực đây không phải hồng diệp thôn muốn bị khai phát thành du lịch thắng cảnh sao vậy hắn có thể được xuất thủ hảo hào đẩy lên một thanh người trong thôn trải qua tốt hắn ngay tại chỗ cũng có mặt mũi vậy thì tốt vậy ta đợi chút nữa cùng Hiểu nguyệt nói một câu để nàng mau chóng đi qua tây dương mai giật mình vừa cười vừa nói. Lục Dã nhưng không biết, cái kia mẹ kế muốn đem hắn cái kia cùng cha khác mẹ thân muội muội đưa qua đến. Hắn hiện tại đang cùng người trong thôn thương lượng phân chia như thế nào lợi ích, là lấy nhập cổ phương thức vẫn là mỗi nhà đều hộ mình cánh chịu. Mà vào cổ phương thức là dựa theo đầu người mà tính vẫn là dựa theo tài khoản mà tính. Bất quá Lục Dã vẫn là xu hướng tại nhập cổ phương thức. Khi Lục Dã đem những này nói ra thời điểm, người trong thôn đều trầm mặc phút chốc. Dù sao bọn hắn cũng muốn suy tính một chút, đến cùng cái nào phương pháp tốt một chút. Phòng trực tiếp bên trong khán giả, lúc này lại là phán phất là bắt lấy Lục Dã nhược điểm một dạng, khá lắm. Hắn sơ sót cuối cùng là lộ ra, A ta nhìn hắn đó là muốn bứt một thanh đúng thế. Nếu là dựa theo hộ khẩu mà tính nói, Lục Giã đơn độc chiếm một hộ, đây chính là có thể phân đến so với người đầu tốt bao nhiêu nhiều tiền khá lắm. Tâm tư này, bản tính này đánh cho thế nhưng là quá vang dội trước đó những cái kia nói Lục Giã không đến mức dạng người này đâu. Hiện tại đi ra, à. Lục Giã tâm tư đều nhanh minh bạch. Các ngươi còn ở nơi này, ạ bà ạ bà người trong thôn cũng không nên nghe hắn à. Đây mẹ nó không công bằng à? Muốn dựa theo đầu người phân, Lục Giã cũng không có quản phòng trực tiếp thảo luận cái gì. Hắn lúc này chỉ là cho người trong thôn hai lựa chọn hoặc là liền theo bộ đầu người tới phân chia cổ phần hoặc là đó là dựa theo tài khoản tới phân chia cổ phần nhưng kỳ thật lục dã càng thêm thiên hướng về dựa theo đầu người tới phân chia cổ phần đương nhiên đêm nay chỉ là sớm nói một câu về phần lúc nào tiến hành thắng cảnh khai phát đó còn là một cái ẩn số đây bất quá lục dã đã có dự định có thể sớm đem thôn bên trong một chút sản nghiệp cho lợi dụng lên ví dụ như nói hiện tại mỗi nhà hộ khách kinh doanh nông ra vui còn có quầy bán quả vật loại hình từ thôn bên trong tập thể xuất trình sau đó đem những ngày toàn đều cho mua lại sau đó chia làm thôn bên trong tập thể tài sản đến lúc đó tất cả người đều có thể dựa theo thôn bên trong cổ phần lấy tiền. đương nhiên đây hết thảy đều muốn nhìn người trong thôn là cái ý tưởng gì. Nếu là vì điểm này tiền nào cái gà bay chó chạy, kia Lục Giã cảm thấy còn không bằng cứ dựa theo hiện tại tình huống làm đây. Dù sao nếu là ngay từ đầu cũng không cùng hòa thuận, vậy sau này phân phối càng lớn lợi ích thời điểm, vậy chẳng phải là muốn làm cho càng thêm gà bay chó chạy. Cho nên đây cũng là Lục Giã muốn nhìn một chút người trong thôn thái độ. Phòng trực tiếp bên trong khán giả xác thực phi thường xem thường, Lục Giã bày rõ ràng chính là muốn cho mình tranh thủ lợi ích. Đối với Lục Giã đến nói vậy khẳng định đó là ấn tài khoản phân phối nhất có chỗ tốt bởi vì hắn chỉ có một người một người tự thành một cái hộ khẩu cùng những nhà khác đa nhân khẩu gia đình có thể cầm cùng một phần tiền mà lúc này đây có người đột nhiên giơ tay mở miệng lục giã kia nếu không chúng ta cứ dựa theo lẫn nhau ném phương thức đến phân tiền a Phòng trực tiếp bên trong có người đều ngây ngẩn cả người sau đó kịp phản ứng sau đó lập tức chửi ấm lên khá lắm đây sẽ không phải là lục giã tìm nắm a liền hiểu dựa theo nhân khẩu đến phân cổ phần đối với đám thôn dân càng có chỗ tốt vì cái gì bọn hắn muốn dựa theo tài khoản đến phân đúng a đây vừa nhìn liền biết là lục giã mưu kế, đây người cũng nhất định là lục giã trong thôn lớp người quê mùa. Phòng trực tiếp bên trong đám người tình xúc động phảng phất như là xúc phạm bọn hắn lợi ích một dạng, nhưng trên thực tế bọn hắn đó là xem náo nhiệt. Theo thứ nhất người mở miệng, đằng sau cũng có người nô nước tấp nập giơ tay biểu đạt mình cái nhìn. Lục giã, ta cũng cảm thấy người sử dụng đầu phân chia cổ phần tốt, không sai. Mặc dù người nhà của ta đừng nói nhiều, nhưng ta cũng muốn đồng ý tài khoản phân chia cổ phần. Mà lúc này đây theo thôn bên trong thứ nhất gia đình giàu có lục đại lực đứng lên đến, tất cả người đều nhìn về hắn lục đại lợi là thôn bên trong đồ tệ đồng dạng cũng là thôn bên trong trong nhà hài tử nhiều nhất người Lúc đại lực mở miệng mọi người nghe ta nói một câu hiện tại chúng ta hồng diệp thôn vui vẻ hòa thuận tất cả nhân lực khí đều hướng một chỗ dùng mọi người có tiền đều cùng một chỗ kiếm lời không có tiền thời điểm cũng cùng một chỗ đắng tuyệt đối không nên bởi vì lợi ích dẫn đến chúng ta đem ước nguyện ban đầu quên đi ngẫm lại trước kia thôn chúng ta là dạng gì suy nghĩ lại một chút hiện tại là dạng gì không muốn bởi vì một số lợi ích liền dẫn đến toàn thôn đều nào tách ra cho nên ta từ bỏ một chút lợi ích ta đồng ý dùng lẫn nhau ném phương thức tới phân chia cổ phần hy vọng mọi người giống như ta, không nên bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Theo thôn bên trong thứ nhất đại dân cư gia đình đều chủ động từ bỏ dùng người đầu tới phân chia lợi ích, kia những người khác tự nhiên không có gì để nói nhiều. Ngoại trừ đồng ý còn có thể kiểu gì? Thế là ngay tại thôn bên trong 58 gia đình, toàn bộ biểu quyết toàn bộ sau khi thông qua, Lục Giá cũng là hơi xúc động. Quả nhiên Hồng Diệp thôn đám thôn dân còn không có bị tiền tài ăn ngon, nhưng cái này cũng không tệ. Chương 104, thật sự cho rằng thôn đùa dỡn với ngươi đây chương 104, thật sự cho rằng thôn đùa giỡn với ngươi đây Lục Đại Hưu ở thời điểm này đứng lên tới nói đã mọi người đều biểu quyết thông qua được đây đề nghị vậy ta cũng muốn nói một chút liên quan tới càng thêm ý càng kế hoạch thôn bên trong hải tử chỉ cần miên kỳ đạt đến kết hôn tuổi tác liền có thể đơn độc hủy đi đi ra thành lập một cái hộ khẩu đơn độc phân chia một hộ tham dự thôn bên trong chia hoa hồng khi nghe được câu nói này thời điểm ở đây tất cả thôn dân cũng đều không có phản đối mặc dù nói dạng này đối với những cái kia sinh nhiều nam ba người có lợi nhưng cái này cũng không có gì thôn bên trong giàu có so trước kia thời gian tốt hơn là được tổng không đến mức hiện tại tiền gì đều không có nhìn thấy cũng bởi vì có lẽ có lợi ích phân phối náo kết ra Vậy cũng quá chọc cười. Bọn hắn thôn bên trong liền năm mươi mấy hộ người, nếu như ngay cả bọn hắn điểm này người đều đoàn kết không được, vậy bọn hắn trước kia sẽ phải bị xung quanh thôn khi dễ thảm rồi. Vì cái gì bọn hắn có thể tại xung quanh thôn bên trong không ai dám trêu chọc đây? Nguyên nhân ngay tại ở mỗi một người bọn hắn đều có thể làm đến đoàn kết nhất trí. Chỉ cần thôn bên trong có người bị khi dễ, bọn hắn sẽ đi làm hậu nhân phần phật tới cửa cùng đi đánh nhau. Các ngươi người đông thế mạnh, vậy chúng ta còn đánh nhau không muốn xuống đây. Bộ, liền hỏi ai chịu được hơn 100 người cầm lấy ra hỏa là cùng ngươi tới cửa đi điều mạng? loại này tắt phong thuần túy là bởi vì mọi người đều là cùng họ người cùng lao thôn trưởng nhiều năm qua thay đổi một cách vô tri vô giác cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên cái tập tục này tập tục cho tới hôm nay vẫn như cũ bảo lưu lại đến lục giá nhìn đến đây đều rất vui mừng mặc dù lao thôn trưởng nói như vậy nhưng ta vẫn là có khác biệt ý kiến phong trực tiếp bên trong khán giả trước đó còn đắm chìm trong đây một cái trong thôn tất cả người đoàn kết đây chấn động lay động bên trong đối với bọn hắn những này người trong thành đến nói rất khó tưởng tượng vì cái gì mấy chục gia đình rõ ràng không phải cái gì nhiều thân cận thân thích lại có thể như thế chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. một số thời khắc đừng nói là thân thích, liền ngay cả thân huynh đệ cũng có thể bởi vì một số sự tình nào tách ra. cho nên hiện tại bọn hắn đối với lục gia trong thôn những cái kia người làm cái gì có thể như thế và kết cảm giác nghi hoặc cũng khiếp sợ, còn không có đợi bọn hắn từ nơi này rung động cảm xúc lấy lại tinh thần, liền nghe đến lục gia nói nói. khá lắm, lục gia đây là thật muốn cùng lão thôn trưởng cướp đoạt quyền phát biểu sao? đây là diễn đều không diễn liền mẹ nó không hợp thói thường, người ta lão thôn trưởng đều mở miệng, ngươi một cái tiểu tiểu thôn dân nghe chính là, ngươi còn muốn lẫn vào a không phải? ngươi cái gì thân phận? có người nói chuyện phần sao mèo, trước đó chiếm lớn như vậy tiện nghi còn chưa đủ hiện tại còn muốn nói cái gì ta thật sự là phục hồng diệp thôn thôn dân các ngươi đoàn kết là đoàn kết nhưng là thôn bên trong ra cất chuột ta người xem một chút thôn các ngươi cái kia lục dã mẹ nó buồn nôn muốn chết chiếm các ngươi tiện nghi còn chiếm không đủ hiện tại còn muốn tiếp tục chiếm đây dù sao nếu như ta là hồng diệp thôn thôn dân vậy ta thứ nhất cái muốn làm đó là đem lục dã cái thai họa này tập thể cất chuột cho đổi đi ra ta hiện tại liền nghĩ mãi mà không rõ một chuyện hồng diệp thôn lao đầu các lao thái thái không biết chuyện này nặng nhẹ còn chưa tính hồng diệp thôn người tuổi trẻ từng cái đều chạy đi đâu ta thật tờ mở phục ca. các người nếu là không về nữa thôn các người đều sắp bị lục dã rời trống đúng thế thôn bên trong những lao nhân này bị lục dã lắc lư cái này không có cách dù sao bọn hắn lớn tuổi nhưng là thôn bên trong người trẻ tuổi hiện tại vẫn chưa trở lại ta cũng không tin bọn hắn không nhìn thấy trên mạng trực tiếp như vậy đại nhiệt độ đúng thế nếu là không về nữa nói thôn bên trong tài sản liền bị lục dã cho rời trống phòng trực tiếp bên trong khán giả trọc tức cảm giác lục dã thật sự là không biết tốt xấu được một tức lại muốn tiến một thước mèo đã chiếm thôn bên trong như vậy đại tiện nghi kết quả đây còn ghét không đủ hiện tại còn muốn tiếp tục đến đây, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Lục Giã cũng không biết phòng trực tiếp bên trong khán giả đang suy nghĩ gì, Hà Nội với những thôn dân khác nói ra, thôn trưởng đề nghị ta đồng ý, bất quá ta cũng có một chút bổ sung. cái kia chính là mọi người không quản muốn làm gì, đều có thể từ trong thôn xin một bút tài chính, thành lập một cái hạng mục. những thôn dân khác tận khả năng muốn đi hỗ trợ, có người ra người hữu lực xuất lực. hạng mục sau khi thành công, lợi ích về thôn tập thể tất cả, bất quá hạng mục này sẽ từ nên thôn dân phụ trách. vừa dứt lời, Hồng Diệp thôn thôn dân đều sửng sốt một chút, sau đó lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô. Đây là thật tốt, bọn hắn có mấy cái muốn lập nghiệp, nhưng chính là bởi vì trong nhà không có tiền không ai không có nhàn. Nếu như dựa theo hiện tại tình huống nói, vậy bọn hắn muốn làm chút chuyện coi như đơn giản nhiều. Bởi vì mọi người đều là đang vì thôn tập thể làm việc sao, làm được sự tình đều là thuộc về thôn tập thể, cho nên những người khác hỗ trợ thời điểm cũng sẽ không có tâm lý gây tởm. Đến lúc đó kiếm lời tiền mọi người đều có phần, khẳng định sẽ càng thêm tích cực. Đó là chỉ có một cái tai hại, đó là cái này hình thức rất như là thế kỷ trước cơm tập thể. Đằng sau sẽ có hay không có người đục nước béo cò, suất công không suất lực. Bất quá vấn đề này hẳn là cũng rất tốt giải quyết. Không nên quên, đây là thôn bên trong đồ vật, hơn nữa còn là dòng họ đồ vật, mà không phải chính phủ đồ vật. Ngươi tạ thế kỷ trước ăn chung nổi thời điểm trộm gian dùng mánh lưới xuất công không xuất lực, những người khác bắt ngươi không có cách, còn phải nuôi ngươi. Nhưng là hiện tại nơi này là hồng diệp thôn, nơi này là một cái lọ lục dòng họ, mọi người đều họ lục. Ngươi với tư cách dòng họ bên trong một phân tử, ngươi nếu là dám trộm gian dùng mánh lưới xuất công không xuất lực, hoặc là nói cái khác tiểu nhân hành vi, lão thôn trưởng với tư cách thôn trưởng cùng tộc lão, lập tức liền có thể tổ chức dòng họ đại hội trực tiếp đem ngươi đá ra đi nghiêm trọng trực tiếp đá ra thôn để ngươi rốt cuộc không hưởng thụ được bất kỳ chia hoa hồng Luôn triều ngươi thì sao thật sự cho rằng dòng họ là đùa giỡn với ngươi mỗi ngươi ăn không ngồi rồi a cho nên chuyện này căn bản liền không tồn tại cái gì thiếu hụt sẽ không giống là thế kỷ trước cơm tập thể một dạng nuôi một đám sâu mọt cùng chuột ngươi lười biếng thử một chút mà lúc này phòng trực tiếp đám người cũng là ngây ngẩn cả người vì cái gì bọn hắn cảm giác lục dã đưa ra đề nghị này cũng không có cái gì hố đây hay là nói bọn hắn nhìn không đủ thấu chuyện, còn nhìn không hiểu nhiều lục dạ ở sau lưng như đồ không nghĩ ra a không nghĩ ra quá phức tạp đi Khán giả cảm giác Lục Dã người này có chút phức tạp, hoàn toàn không nghĩ ra hắn làm như vậy mục đích là cái gì. Nhưng là bọn hắn mặc dù là không nghĩ ra Lục Dã đến cùng làm chuyện này phía sau có thể thu hoạch được cái gì, nhưng bọn hắn xác định Lục Dã tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm, khẳng định phía sau có bọn hắn không biết nhiều đồ. Không có cách, đối với một người cứng nhắc ấn tượng một khi phát ra, muốn cải biến coi như khó khăn. Bên cạnh nam nữ khách quý hâm mộ nhìn Hồng Diệp thôn tình huống, đoàn kết hữu ái, đây là bọn hắn đối với Hồng Diệp thôn ấn tượng đầu tiên. Mặc kệ bọn hắn trước đó là cái gì xuất thân, nhưng là bọn hắn thật chưa từng gặp qua dạng này hài hòa một cái không khí. Bọn hắn thậm chí muốn gia nhập cái này tập thể, loại này tán đồng cảm giác quá mạnh. Chương 105, Sở cháy bất lại phát chương 105, Sở cháy bất lại phát nói thật, nếu như người trong thôn này nguyện ý tiếp nhận bọn hắn nói, bọn hắn thật đúng là nguyện ý tại trong thôn này trở thành trong thôn này một phần tử. Tối thiểu cái thôn này trước mắt còn không có nát thấu tình huống dưới, bọn hắn thì nguyện ý lưu tiên tiên nhìn lục gia cùng Hồng Diệp thôn tình huống, con mắt chớp chớp, đột nhiên liền rất hâm mộ. Bởi vì nàng tựa hồ không có loại này tán đồng cảm giác, nàng quốc tịch là em ở Quốc, mà tại trên internet cũng có rất nhiều người cầm chuyện này đến công kích nàng nhưng là lúc kia nàng còn tiểu, sự tình làm sao khả năng đến viên nàng làm chủ đi đợi đến nàng lớn lên thời điểm muốn đổi lại đến đã không thể nào phải biết trong nước quốc tịch là ra ngoài dễ dàng tiến đến khó ngươi muốn đi thời điểm gọi là một cái đơn giản ngươi muốn về đến thời điểm đây chính là muôn vàn khó khăn bởi vì cái này nguyên nhân lưu thiên tiên một mực không có đạt được tán đồng cảm giác mà bây giờ nàng tại trong thôn này thấy được dạng này một cái không khí không hâm mộ mới là lạ bên cạnh bạch lộ cùng na chắt bàn địch ba cái nữ khách quý cũng là liệu dịu nói chuyện trong thôn này không khí cho các nàng cảm giác một mực rất không tệ nếu như có thể ở lại nơi này nói, các nàng cũng là nguyện ý đáng tiếc, loại này cũng chỉ có thể ngấm lại, không quá hiện thực. xúc động cũng chỉ là một loại xúc động thôi. bên cạnh nam đám khách quý cũng là cảm thấy một loại nhẹ nhõm không khí, không cần lục đục với nhau, mọi người cùng nhau hướng một chỗ dùng sức. có thể nói nam nhân càng thêm ưa thích loại này không khí, loại này không khí rất dễ dàng để người lâm vào cùng nhiệt cùng nhiệt huyết bên trong. đáng tiếc, nếu như bọn hắn là trong thôn này người nói, vậy bọn hắn tuyệt đối nguyện ý dùng hết mình tất cả nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ, trợ giúp cái thôn này giàu lên, mọi người cùng nhau nỗ lực phát đại tài. đáng tiếc bọn hắn không phải trong thôn này người mà bọn hắn thôn bên trong cũng không có như vậy đoàn kết không khí đám khách quý nghĩ như vậy khán giả không phải là không như vậy chứ khi trong đó mấy cái thôn dân nguyện ý từ bỏ mình lợi ích thời điểm khán giả liền đã cảm động mẹ nó hiện đại xã hội vậy mà còn có thuần phát như vậy một đám người đáng tiếc dạng này một đám người bên trong vì sao lại xuất hiện lục giã dạng này một cái cất chuột đây nếu là lục giã cái này cất chuột loại bỏ rơi nói vậy bọn hắn cũng không dám tưởng tượng hồng diệp thôn khí lực hướng một chỗ dùng sẽ là bao nhiêu vĩ sự tình gì lại không làm được đây lục đại hữu vui mừng nhìn đám thôn dân đoàn kết đây chính là hắn hao tốn thời gian mấy chục năm mới dẫn đạo tốt tập tụ hiện nay ra lục dã như vậy một cái có tiền đồ người trước mặt hắn mấy chục năm lãnh đạo còn có giáo dục cuối cùng không có lãng phí vô ích gặp phải cơ hội này tuyệt đối có thể làm cho hồng diệp thôn nhất phi chủ tiên tốt hôm nay mọi người đi trước trở về hào hào bình tĩnh một chút cân nhắc xong thôn bên trong có thể làm những gì hàng vùng phát huy đầy đủ mọi người đầu bóc đem chúng ta thôn bên trong có thể lợi dụng lên tài nguyên đều lợi dụng được hồng diệp thôn có được rất nhiều nước tài nguyên còn có tự nhiên phong cảnh những này cũng không thể lãng phí đám thôn dân lưu nghĩ đến hồng diệp thôn có được tài nguyên phải biết hồng diệp thôn phụ cận thế nhưng là có mấy cái suối nước nóng điểm đây những này thế nhưng là tại hồng diệp thôn thôn tập thể tài sản cũng không phải thôn khác đồ vật xung quanh mấy tòa núi đều là hồng diệp thôn tam nhãn suối nước nóng hồng sơn khe suối thấp thác nước thanh đảm kính Hổ, cục đá suối trăng non định nước tài nguyên phong phú rất chỉ cần là làm lên một chút hạng mục tuyệt đối có thể hấp dẫn du khách phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe toàn dân nhóm nói những cái kia tài nguyên còn có hạng mục nhưng không được lưu lên nút bọn ngoa tào đây không nói không biết nói chuyện giật mình một cái tiểu tiểu Hồng Diệp thôn vậy mà có nhiều như vậy tự nhiên tài nguyên đơn giản quá mẹ nó như bức đây là tổ tiên tích bao nhiêu đức, mộ tổ mà bao nhiêu khói xanh a khán giả thật đối với Hồng Diệp thôn cảm thấy hứng thú đây nếu là về sau Hồng Diệp thôn thật khai phát thành thắng cảnh bọn hắn thật muốn tới đây nhìn xem trải nghiệm một thành đám minh tinh ở lại qua thôn cũng là trải nghiệm một thanh nhiều như vậy tự nhiên cảnh quan có bao nhiêu mỹ lệ sự tình đã qua một đoạn thời gian tất cả người tất cả giải tán đám thôn dân mặt mũi tràn đầy hưng vấn đám khách quý cũng là rung động tất cả người đêm nay sợ là đều ngủ không đến Lục Giã trở lại sân bên trong, về phần yến hội cái gì, tự nhiên có đám thợ cả mình thu thập. Những này vốn chính là bọn hắn công tác một bộ phận. Lục Giã đổ bộ nước ngoài truyền thông xã hội tài khoản, đây hai ngày hắn một mực đều có tuyên bố mới thơ ca. Cứ việc có chút bận rộn, nhưng chuyện này cũng không quên. Mà hậu trường hắn cũng nhìn thấy một cái tiểu bác chủ rót giờ nhắn lại, gia hỏa này thật muốn tới trong nước tìm hắn. Lục Giã cùng hắn Hàn Huyên trò chuyện, điều này sẽ đưa đến gia hỏa này trực tiếp dính bên trên hắn, mỗi ngày đều muốn cùng hắn phiếm vài câu, thỉnh thoảng liền báo cáo trước mắt hắn đi vào hoa hạ tiến triển. Ví dụ như hôm qua hộ chiếu làm xong, ví dụ như hôm nay hộ chiếu xuống, vé máy bay đã đã đặt xong là ngày mai vé máy bay. Lây lây, rất phiền đến. Lục Giã liền không có để ý đến hắn, ghi tên hết nợ hảo sau đó ban bố một đầu mới thơ ca, sở chây bất phù thế ngàn bạn, chúng ta thích có ba nhật nguyệt cùng khanh ngày là chiều, tháng là hoàng hôn khanh là sớm sớm chiều chiều Lục Giã đem đây một bài thơ ca biên tập xong sau trực tiếp tuyên bố, sau đó liền đi đi ngủ. Hắn cũng mặc kệ chính mình đây một cái thơ ca có thể bên ngoài lưới nhấc lên bao nhiêu mảnh liền sóng cả. Chỉ có thể nói câu thơ này từ lực sát thương chính là vô cùng to lớn chẳng những là trong nước người chịu không được, liền ngay cả nước ngoài người nước ngoài nhóm cũng bị đây một bài thi từ chấn động phải không nhẹ? đẹp, rất đẹp, phi thường đẹp ý cảnh. bọn hắn rất khó tưởng tượng vì cái gì một người có thể viết ra tốt đẹp như vậy câu. nếu như lục giã nhìn thấy hắn xã giao bình đài bên trên số fan lượng, sợ rằng sẽ giật mình. bởi vì không biết từ lúc nào, hắn số fan lượng vậy mà đã đạt đến hơn 300 bạn. cái này số fan lượng để người lưỡi lưới. nếu như lục giã có chú ý mạng bên ngoài một chút tin tức tin tức nói, liền sẽ phát hiện bất chi bất giác hắn cái này tài khoản cùng hắn người này đã đổi danh bởi vì có rất nhiều minh tinh thai to mặt lớn để cử hắn tài khoản, đều bị cái tia chút câu kinh diễn đến. Đương nhiên Lục Dã là không biết. Khi Lục Dã tác phẩm mới xuất hiện tại truyền thông xã hội bên trên thời điểm, Lục Dã đám fan hâm mộ thứ nhất cái nhận được tin tức, lập tức chạy đến thứ nhất trận, trước tiên quan sát. Ta phát, quá đẹp a. Rất khó hình dung ta xem xong đầu này tác phẩm sau đó tâm tình, xúc động trong lòng ta cuồn cuộn, ta rất muốn nói ra cái gì, nhưng là ta cũng không thể tình chuẩn biểu đạt bao nhiêu đẹp câu, thời gian là cái gì có được sẽ như thế tốt đẹp câu LUIE hôm nay lại phát ra mới tác phẩm ta lại một lần bị tinh diễn đến quả nhiên hắn đó là một cái bảo tàng lò dở vì cái gì nếu là hắn một cái hoa hạ người đâu nếu như hắn là một cái người da trắng tốt biết bao nhiêu phải đây là duy nhất một điểm tiếc nối nhất sự tình nếu như hắn là một vị người da trắng nói vậy ta nghĩ ta sẽ phi thường cao hưng chương 106, trăm linh sáu hỏa rối tinh dối mù chương 106, trăm linh sáu hỏa rối tinh dối mù lục gia kiêm một đám người nước ngoài đám fan hâm mộ đổi tới hiện trường sau đó nhìn xong hôm nay tác phẩm thật lâu chờ mặc sau đó mới có vụ bật bình luận tại bình luận khu xuất hiện lục gia hấp dẫn này một đám fan đều là một đám văn hóa tố dưỡng tương đối cao thậm chí cả đối với trong nước văn hóa có nhất định hiểu rõ fan dù sao mặc dù tiếng anh phiên bản câu cũng, cũng rất đẹp nhưng là muốn nói cái nào phiên bản câu càng đẹp kia không hề nghi ngờ còn phải là trung văn điểm này chỉ có nghe ngóng hoa thương văn hóa Phan mới có thể đọc hiểu không phải nói chỉ có thể đi đọc tiếng anh phiên bản câu đẹp đẹp làm say lòng người nhưng duy chỉ có có một cái tuyệt đối đó là tác giả tại sao phải là một cái hoa hạ người đâu nếu như hắn là một cái người da trắng thật là là bao nhiêu tốt đẹp lục giả tác phẩm mới lập tức liền lại bên ngoài lưới đưa tới mới phong trào tại cái này không có kinh điển tác phẩm văn học chuyển thế thế giới Văn hóa là bao nhiêu cần cối. Thậm chí cả Lục Giã ban bố sở cháy bật sau đó, thậm chí đều chưa từng có nhiều lắng động, lập tức nổ hỏa. Chỉ có thể nói cái thế giới này đã là một cái to lớn văn học hoa mạc. Liên đợi đến Lục Giã đến khám phá. Lục Giã tác phẩm mới bên ngoài trên mạng điên cuồng bị người phát, đồng thời bình luận nhiệt độ đang không ngừng tăng bọn. Mà cũng lúc đó, cũng có mấy cái quốc tế cự tinh đại lao cũng là phát Lục Giã tác phẩm mới. Trong đó còn có nhiều vị là Hollywood nữ minh tinh, thậm chí còn có một vị Hollywood thiên hậu. Có những này cự tinh nhóm gia nhập cùng phát sau đó, Lục Giã tác phẩm mới nhiệt độ càng phát ra cao nhiệt độ đang không ngừng tăng gọn đồng thời liên quan tới lục giá người này nổi tiếng càng cao càng ngày càng nhiều người ngoại quốc biết rồi lục giá thân phận trước đó đã tuyên bố tác phẩm cũng đang không ngừng bị người biết rõ bởi vì tác phẩm lưu lượng chuyển hóa không tệ nguyên nhân đây vừa làm phẩm đang không ngừng tiến vào mới lưu lượng ao không ngừng đánh tan Thẳng đến cuối cùng tiến nhập cuối cùng lưu lượng ao cơ hội tất cả người sử dụng đều có thể nhìn thấy đây vừa làm phẩm toàn bộ internet bình đài tổng like cao đến một năm ước phát cao đến chín nghìn vạn lần độc nhân số thậm chí vượt qua ba ước phải biết vừa mới qua đi bao lâu khoảng cách video tuyên bố mới bất quá đi qua 4 giờ thời gian. Tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, lục giá video trực tiếp vượt qua 3 ước lượt xem, có thể xưng của bố. Mặc dù ở trong đó có một ít Hollywood cự tinh lực ảnh hưởng giá trị nguyên nhân, nhưng cái này cũng thể hiện lục giá tác phẩm khối lượng độ cao. Một chút nhà xuất bản cùng một chút truyền thông quản lý công ty chú ý tới điểm này, đột nhiên liền gắp đến lục giá giá trị buôn bán. Dạng này một cái bảo tàng blogger, nếu là có thể ký kết xuống tới nói, hoặc là nói đem hắn tác phẩm cho ra bản, vậy nhất định vô cùng vô cùng hòa bạo. Bên ngoài lưới như thế lựa đặt ở trong nước, vậy khẳng định là càng thêm hòa bạo. Dù sao mặc kệ Lục Giả bên ngoài lưới đến cỡ nào hòa bạo, tại trong nước hắn còn có một thân phận khác, đó chính là hắn là hoa hàng người. Cái thân phận này đã đầy đủ để rất nhiều người xem vô nao ủng hộ hắn. Thế là khi Lục giá tác phẩm bên ngoài lưới hòa bạo đến cực điểm thời điểm, một chút vận chuyển lò dở đem Lục giá hôm nay tác phẩm cho vận chuyển đến trong nước thời điểm, càng là càng phát hỏa. Tại một cái toàn bộ internet nóng nhất vận chuyển lò dở phía dưới, một đám fan cấp tốc bắt đầu tụ tập. Mà cái này vận chuyển lò dở gọi là mỗi ngày đọc thơ ca thỏ thỏ chính là trước đó ăn vào thứ nhất lùm sóng lượng tốt số người bởi vì nàng thứ nhất cái vận chuyển lục giã tác phẩm nguyên nhân cho nên nàng trở thành thứ nhất cái làm liệu đầu tiên ra hỏa trực tiếp đem lục giã lưu lượng toàn đều tiếp nhận xuống tăng thêm nàng không thấp nhan chị cùng nàng kia đặc biệt video phong cách mặc lộng lấy cổ trang niệm tục đủ loại tác phẩm văn học chủ đánh một cái gần tương phản cho nên nàng rất thụ người xem ưa thích vất quá lúc trước thời điểm nàng thế nhưng là không nóng không lạnh cũng chỉ có tại nếm thử vận chuyển lục giã tác phẩm sau đó nàng mới đột nhiên nổ hỏa mấy ca mọi người hôm nay lại đến học thơ ca phải ta chính là đến học thơ ca Cứ lúc một cái ta văn hóa tố dưỡng lầu bên trên mấy cái kia xem xét đó là lao sắp phê, ta đều chẳng muốn bạch trần các ngươi như vậy nhã thước ca, phối hợp như vậy nhã cổ trang mỹ nữ, chủ đánh đó là một cái văn nhã tuyệt xứng ta dựa vào, hôm nay tác phẩm lại đổi mới sao? Ta chờ thật lâu rồi. Hôm nay tác phẩm có ý cảnh a, Ngọa tạo. Phù thế ngàn vạn, chúng ta thích có ba, nhật nguyệt cùng khanh, ngày là chiều nguyệt là hoàng hôn, khanh là sớm sớm chiều chiều chú làm gì thế, Ngọa tạo a. Đây mẹ nó, có chúng ta hoa hạ văn hóa ý cảnh như thế kia vẫn là trung văn phiên bản nghiệm lên đến thoải mái tiếng anh phiên bản mặc dù cũng đẹp nhưng là luôn cảm giác kém chút ý cảnh thật, thật ta nói thật quá ngư bước lue đến cùng là ai a đây mẹ nó mỗi một ngày tác phẩm đều là như vậy chất lượng cao có người hay không có thể đem người khác thịt đi ra ai chờ một chút cái tên này ta có chút quen thuộc à lue đây mẹ nó không phải tại yêu đương tổng nghệ bên trong xuất hiện người qua đường tài khoản danh tự sao ngọ tạo người đây nói chuyện ta cũng kịp phản ứng bọn hắn không phải là một người tốt lầu bên trên hai vị không cần quá kinh ngạc những này chúng ta đã sớm biết đây hoàn toàn đó là cái trùng hợp đó là cái kia lục giá cầu độ vật, tại cọ bị này lò giờ đại lão nhiệt độ mà thôi hắn không phải bản thân hắn không phải bản thân hắn không phải bản thân trọng yếu sự tình nói ba lần cái gì mẹ nó, loại này nhiệt độ cũng cọ. thật tơ mờ buồn nôn a phòng trực tiếp bên trong khán giả trước tiên khẳng định là để thưởng thức tác phẩm văn học nhưng đằng sau dần dần trò chuyện sai lệch bắt đầu có thể nhìn lên cọ nhiệt độ lục giá. đối với lục giá vô sỉ bọn hắn cũng cảm giác bất đắc dĩ làm sao lại có vô sỉ như vậy hèn hạ người đâu mỗi ngày theo luin -E ổ hỏa lục dã cuối cùng sẽ không hiểu thấu gặp một đợt móng bạo ân thuộc về chính là mình phan vong bạo mình đây một đợt lục giá chỉ có thể so cái ngón tay cái nói một tiếng sáu bất quá điểm này lục giá cũng không muốn nói cái gì bởi vì đây chính là hắn thích nghe ngóng đến một màn hắn lúc đầu muốn làm tiết mục hiệu quả chính là như vậy để đám dân mạng đối với hắn ấn tượng ngã vào đáy cốc sau đó đằng sau lại đột nhiên đến cái nịch thiên xoay chuyển phía trước đó là trước dùng nước ngoài tài khoản kéo dài thu hoạch khiếp sợ điểm sau đó đợi đến nước ngoài tài khoản khiếp sợ kiểm nhận đích giảm xuống thời điểm lại dùng trong nước tài khoản tới một cái đảo ngược trên để thu hoạch một đợt đại lục giá chính là muốn lợi dụng cái này đảo ngược đem mình người thiết lập lập làm một cái đại văn hảo mà khi đằng sau đảo ngược qua về sau ích lợi liền ổn định lại bởi vì đến lúc kia lục giã mỗi ngày đều sẽ làm một chút trái với đại văn hảo người thiết lập sự tình, mỗi khi lúc này còn sẽ có một bút khiếp sợ điểm nhập trướng khiếp sợ thế giới văn đàn đại văn hảo lại là phía dưới là loại này người khiếp sợ thế giới văn đàn đại văn hảo vậy mà bí mật còn bừa giỡn nữ minh tinh đắc ý một ngày mới lục giã duỗi lưng một cái từ trên giường tỉnh lại theo thường lệ nhìn thoáng qua hệ thống tài khoản số dư còn lại ân hôm nay tài khoản số dư còn lại đã đột phá chín chữ số không thể không. Lục giá đột nhiên sử sốt, không thể tưởng tượng nổi xoa xoa con mắt, đội vàng lại liếc mắt nhìn hệ thống số dư còn lại. ngoa tạo, hệ thống kiếp sợ điểm số dư còn lại vậy mà đã đạt đến một tức bốn không không không vạn. ngoa thối buôn qua đến cùng đã làm gì? làm sao đột nhiên kiếp sợ điểm chợt tăng nhiều như vậy? chương 107, trăm linh bảy, kia muội muội một tới, mở ba lựa tiếp nàng. chương 107, trăm linh bảy, kia muội muội một tới, mở ba lựa tiếp nàng. Lục giá vội vàng mở ra nước ngoài video tài khoản, lập tức liền hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân lại chính là bởi vì lục giả tác phẩm văn học bị mấy cái Hollywood cự tinh đề cử. Lục giả sửng sốt một chút, bất quá mặc dù kinh ngạc, nhưng là hắn rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập. Không nên quên, sở chay bận ở kiếp trước đây chính là nổi tiếng toàn thế giới tác phẩm văn học. Ở cái thế giới này tách ra như thế lóa mắt hào quang cũng là có thể lý giải. Càng hướng hồ cái thế giới này thế nhưng là một cái to lớn văn học mạng, một cái sở chảy bận nện xuống đến kia không được là trực tiếp vỡ tổ. Có mấy cái Hollywood cự tinh thưởng thức cái này văn học, đây không phải là rất bình thường sao? bọn hắn lập bọn hắn người thiết lập lục giá thu hoạch được lưu lượng đây không phải là vừa vặn bất quá mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là lục giá khỏe miệng đường công lại là làm sao cũng vô pháp đẻ xuống quá sung sướng thoải mái một nhóm đây một đợt liền gọi làm cả hai cùng có lợi mà ở phía sau đài lục giá cũng phát hiện mấy vị hollywood nữ minh tính phát tới từ riêng ách trong đó không thiếu ngưỡng mộ chi tình lục giá suy nghĩ một chút cũng không có đáp lại hắn kiếp trước liền minh bạch một cái đạo lý không sợ ngươi trang liền sợ ngươi trang đều đã trang không lên ngươi nếu là có thực lực sẽ chẳng nói vậy ngươi đó là thật trang bức người khác sẽ chạy theo như vị nếu như ngươi sẽ không trang bức còn không có thực lực vậy ngươi đó là một cái rác một cái có thực lực người trang bức người khác là có thể tiếp nhận thậm chí còn có thể cảm thấy ngươi bức cách cao cho nên lục dạ nghĩ tới đây quyết định triệt để không hồi phục bảo trì một cái cao lãnh cao bức cách người thiết lập nghĩ như vậy thời điểm lục dạ cũng không có nói nhảm hắn có thể được làm một chút không phù hợp đại văn hào người thiết lập sự tình đến lúc đó đảo ngược thời điểm khiếp sợ điểm mới có thể càng nhiều nghĩ đến những này lục dạ quyết định lại đi ống kính trước mặt lộ lộ mặt sát lách, mấy cái nam nữ khách quý cũng làm mơ mơ màng màng rời giường. Hôm qua ăn hai bữa tịch, nhưng làm bọn hắn cho đẹp hỏng. Tiếp xuống 3 tháng thời gian, nhưng không có tốt như vậy cơ hội có thể ăn đến tịch. Lưu Thiên Tiên đầu đầy rối bời, xoa mình tóc một mặt bực bội, không nghĩ tới giường. Liên như là nàng tại thăm hỏi Tiết Mục đã nói qua, nàng có rất nghiêm trọng rời giường khí, đồng dạng đều là ngủ đến không tức giận mới rời giường. Nhưng này chỉ là một trò đùa nói, Lưu Thiên Tiên mặc dù có rời giường khí, nhưng là nàng cũng hiểu được không chế mình. Dù sao lại không phải trong nhà, khẳng định là không thể ngủ quá muộn. Đi lên, đi lên. An tiệc, an tiệc. Lưu Thiên tiên trực tiếp rôi ra trắng non chân nhỏ, đá đá bên cạnh mấy cái nữ khách quý cái mông. Đây may mắn không có cuối cùng, nếu không nói phòng trực tiếp bên trong đoán chừng muốn một mảnh sói chu, muốn cũng có thể nghĩ ra được có cái nào nịch Thiên mưa đạn. Ví dụ như đạp mặt ta, tỷ tỷ, đạp mặt ta mau tới data ta, ta đã không thể chờ đợi Úc Thoải mái, ngươi bị đá ta sảng khoái những này nịch Thiên mưa đạn khẳng định đều là có, thậm chí càng nịch Thiên cũng có thể. Cái khác nữ khách quý bị Lưu Thiên tiên đá tỉnh sau đó cũng là vội vàng rời giường. Cái gì? Lại ăn tiệc? Ban địch sắp chết mang bệnh kinh sợ ngồi dậy quyết định ăn nhiều hai bữa khao mình kết quả chờ nàng kịp phản ứng sau đó nhìn chống rỗng ký túc xá lập tức một mặt hai oán lừa đảo đại lừa gạt thiên thiên đó là đại lừa gạt lưu thiên tiên đều chẳng muốn nghe nàng nghĩ linh tinh trực tiếp mặc xong y phục sửa sang lại một cái bị mấy cái nữ sắc lang tối hôm qua đùa dỡn đi ra vết tích sau đó trực tiếp rời giường về phần nói tối hôm qua vì sao lại có nữ sắc lang chỉ có thể nói ngươi không hiểu rõ mấy cái nữ khuê mật ngủ ở cùng một chỗ trang diện kia sẽ có bao nhiêu nổ tung chắc chắn vô cùng đặt ở trong tiểu thuyết kia đều qua không được thẩm. ví dụ như thu meo thu meo Linh Ba linh ba, mở máy xúc, đây không phải rất bình thường sao? Đương nhiên, ngoại trừ cuối cùng cái kia có chút nổ tung bên ngoài, cái khác quá bình thường. Mấy cái nữ khách quý mặc xong y phục, ra khỏi phòng thời điểm, nhịn không được kinh hô một tiếng, oa, wow, thời tiết nóng quá. Hiện tại đã là tháng 6 rồi nguồn, thời tiết gọi là một cái táo bạo a. Nhất là hiện tại càng là tại Quảng Đông loại này hỏa lô đồng dạng địa phương, mỗi ngày lên liền thân ở vừa rồi khai hỏa hỏa lô bên trong. Đợi đến buổi trưa thời điểm nước đã mở, người cũng kém không nhiều sắp chín rồi. Trạng trạng tối thời điểm tại hạ nhiệt độ đã tới đã không kịp, người đều hiểu xỉu, quen quá mức đây chính là hiện nay tại quảng đông tình huống thật mỗi ngày không phải trong hỏa lò nướng đó là trương lô nướng loại tình huống này chủ đánh đó là một cái khó chịu đừng nói là các nữ khách liền ngay cả lục gia cũng chịu không được cái này thời tiết làm nhanh lên cơm a làm xong sau đó chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ đây đám khách quý phi thường cố bức mỗi ngày muốn có cơm ăn nhất định phải đi hoàn thành thôn bên trong nhiệm vụ sau đó cầm tới bát thưởng cái gì ngươi không làm nhiệm vụ vậy ngươi liền đợi đến chịu đói a sắt bách truyền đến mùi cơm chính vị để bọn hắn từng cái cũng bắt đầu chảy nước miếng dựa vào hôm qua mới ăn kẹp lớn kết quả hôm nay lại muốn ăn ăn cám nuốt rau rừng thực sự chịu không được sắt vách lục dã cũng không biết đám khách quý tại chảy nước miếng hắn hiện tại tiếp hắn cha điện thoại lập tức sửng sốt không phải ngươi để nàng tới làm gì ngươi cho rằng ta rất nhà à. còn cho ngươi mang nữ như đây lục dã trong giọng nói mang theo nồng đậm hỏa khí vừa rồi cái kia cha biết gọi điện thoại tới nói cái gì sao hắn nói hắn cái kia chưa từng gặp qua cùng cha khác mẹ thân mội mội muốn tới thôn bên trong một chuyến nhường hắn chiếu cố thật tốt một cái ta chiếu cố hắn cái chối tiêu lốc buốt lục dã ở trong lòng thầm mắng hắn thời điểm này còn không bằng đi đùa dỡn một chút sắt vách các nữ khách đi chiếu cố một cái cùng cha khác mẹ thân mội mội hắn là nhàn hốt hoàng a đối diện lục đình phong nghe được lục gia nói lập tức mười phần thất vọng hắn biết lục Giã tâm lý đối với hắn có hoàng khí nhưng là hắn không nghĩ tới lục Giã đối với hắn các đệ đệ mội mội cũng là như vậy không khách khí dạng này tính cách để lục đình phong làm sao khả năng tiếp nhận đây hắn là hy vọng mình hài tử có thể cùng hài hòa tốt đẹp đẹp tại một khối mà không phải từng ngày từng ngày lục đục với nhau nhưng là ngươi xem một chút hiện nay lục dã đang làm cái gì hắn vậy mà biểu hiện ra chán ghét mọi mọi cảm xúc Lục Giã trong lòng hắn ấn tượng lập tức ngã ít, trong lòng cũng sinh ra mấy phần chưa đầy. Ta không quản ngươi có rảnh hay không, ngươi đem mọi ngươi cho ta mang tốt. Nếu là hiểu nguyện tại ngươi bên kia bị ủy có gì, nhìn ta có hay không thu thập ngươi. Lục Đình Phong nói xong cũng không đợi Lục Giã nói chuyện, trực tiếp nằm sấp một cái cút điện thoại. Lục Giã nhìn điện thoại lầm vào chấm tư, đây lao đăng, mẹ nó là ghét mình bây giờ sinh hoạt nhẹ nhóm vui sướng đúng không? Được rồi được rồi, tới thì tới, dù sao mặc sắc nàng chính là. Lục Dã cũng minh bạch cái kia mấy cái đệ đệ muội muội đối với mình khẳng định là đầy mắt đều chứa mắt. Dù sao bọn hắn là người trong thành mà mình là dân quê tự nhiên thân phận giai cấp liền không giống nhau đoán chừng cũng chính là đến mấy ngày thậm chí đợi không được một đêm liền đi thế là lục dã cũng mặc kệ về phần nói lục đỉnh phong nhường hắn chín điểm thời điểm đi vào thành phố sân bay tiếp một chút người được a tiếp người liền tiếp người thôi đây có cái gì hắn trực tiếp mở ra chiếc kia xe ba bánh đi dù sao hắn không ngại mất mặt cũng không biết cái kia chưa từng gặp mặt bội bội có ngại hay không mất bỏ mất mặt ngay lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa lục dã đi qua mở cửa sát mặt có chút khó coi ai nha đây là sáng sớm bên trên làm gì đây trương một trăm ngươi thật đúng là liếm lấy chương 108, trăm ngươi thật đúng là liếm lấy cửa vừa mở ra liền gặp được đứng ở cửa mấy cái mỹ lệ thân ảnh lục gia tâm tình cũng tốt không ít dù sao khoa học nghiên cứu biểu hiện mỗi ngày nhìn mỹ nữ có thể khiến cho tâm tình quay trá có thể chỉ hoan giả yếu lại thêm lục gia ôm lấy đục các nàng tâm tư đối đãi các nàng thái độ tự nhiên không giống nhau thế nào đây là hôm nay mở sớm như vậy ôi vì, ngươi xem một chút đây từng cái hôm nay lại đẹp lên lục gia miệng ba hoa tới tới tới lục gia nói chuyện trương khai tay mấy cái các nữ khách sắc mặt đại biến đội vàng tránh qua tránh lẽ lục giá bàn tay heo ăn mặn biến thái sát lang lục giá để tay xuống vô hụt không phải các ngươi thật đúng là lòng tiểu nhân ta chính là quá lâu không gặp ôm một cái mà thôi sao từng cái có cần phải như vậy phải không mấy cái nữ khách quý đều là quăng đến xem thường ánh mắt quá lâu không gặp bọn hắn tối hôm qua còn gặp mặt một lần đây một ngày không gặp như là ba năm đi lục giá nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mấy cái nữ khách quý cho hắn một cái nước mắt tốt các ngươi tới làm gì lục giá cũng không nhiều lời dù sao đợi chút nữa chín điểm còn phải đi đón người hiện tại hắn tiền tiêu vật cũng không muốn gây mất, đợi đến mình cánh cứng cắp rồi sau đó, cái kia lao đang nói, lục giá liền không có ý định lại nghe. hiện tại nói vẫn là tạm thời ngoan ngoan nghe đi. chúng ta nghĩ đến tiếp cái nhiệm vụ. bàn địch vội và nói, lục đã nhìn một chút mấy người bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi lại là đến ăn nhờ ở đậu a? mấy cái nữ khách quý sát mặt xấu hổ. vậy di như là, lục đã nói đến, mấy cái nữ khách quý trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình, tự nhiên là không thể, một điểm thành ý đều không có, còn muốn đến ăn chỗ đâu? đi đi đi, lục đã trực tiếp đóng cửa cái này nữ khách quý lập tức đều ngây ngẩn cả người thật bị nuốt ở ngoài cửa nhà nếu là đổi lại những người khác dám dạng này đối các nàng kia các nàng kỳ thực đã là tức giận nhưng là lục dã nói chỉ có thể nói lục dã lần lượt phá vỡ các nàng dưới tâm lý hạ, cho tới cho tới bây giờ tại lục dã nơi này ăn bế một canh vậy mà không cảm thấy có cái gì các nữ khách nói lẩm bẩm khốn đản bại hoại quỳ hẹp hỏi. cửa đột nhiên lại mở sau đó chấm dứt lục dã âm thanh từ bên trong chuyển tới vốn chính là cùng các ngươi chỉ đổi một chút kết quả các ngươi vậy mà mang ta vậy liền thật không cho các ngươi ăn trực Cuối cùng Lục Giã vẫn là để mấy người tiến đến, bất quá để các nàng nói vài câu em hai. Đang bị têo vài câu hảo ca ca sau đó, Lục Giã toàn thân đều tê dại, tâm tình thư sướng để các nàng tiến đến cùng một chỗ ăn. Ngươi chờ chút muốn đi thành phố tiếp người sao? Chúng ta cũng đi được hay không a? Lưu Thiên Tiên nghe được Lục Giã chờ một chút muốn đi thành phố tiếp người, đột nhiên liền hai mắt tỏa sáng. Có ý tứ, có ý tứ. Dù sao không trong thôn là được. Các nàng tại đàn bên trong thật rất phiền. Thế nào cái thuyết pháp? Các ngươi cũng muốn đi? Lục Giã nghi hoặc, điều này chẳng lẽ còn có cái gì chơi bùi? Lưu Thiên Thiên mắt đột nhiên có một cái tuyệt diệu chủ ý vận rộn ra hiệu lục giá tới nói thầm thì lục giá hoài nghi đưa tới lưu thiên tiên tại lục giá bên thai lặng lẽ nói ra ta đáp ứng ngươi một cái điều nhỏ kiện ngươi chờ một chút đem nhiệm vụ đổi thành để cho chúng ta cùng ngươi đi vào thành phố gặp người được hay không lưu thiên tiên lúc này mới 19 nhanh 20 tuổi vẫn là chơi niên kỷ mặc dù nói nàng tâm lý tuổi tác so sánh thành thục tại cái khác nữ khách quý bên trong một mực làm chiếu cố người nhân vật nhưng cũng không nên quên nàng tuổi tác cũng không lớn lục giá nghe nói như thế ngẫu nhiên đứng thẳng người ta cho ngươi biết ngươi đây là công khai hối muốn chết ra ngươi lưu thiên tiên kinh hô một tiếng vội vàng che lục giá miệng lục giá hai mắt tỏa sáng cơ hội tốt thế là hắn lẻ lưới hốt trưởng lưu thiên tiên người đều nốc nàng không nghĩ tới lục giá đã vậy còn quá không biết xấu hổ hắn hắn thật là liếm ta tay lưu thiên tiên trước kia tại trên internet thấy qua một cái tiết mục ngắn nói cái gì không dám đánh nào đó người nào đó miệng sợ hắn liếm tay mình lưu thiên tiên khi đó còn rất ngây thơ bởi vì hắn chỉ là một cái 19 tuổi ngây thơ tiểu nữ hài, nàng coi là đó là nói dối nhưng thằng đến nàng gặp phải lục giá lại gặp phải lục giá hôm nay hành động Tiểu tiểu Lưu Thiên Tiên, cực kỳ rung động. Lục Giã liếm tay nàng chuyện này có thể khiếp sợ nàng một trăm năm. Biến thái, đại biến trạng thái. Lưu Thiên Tiên pha phỏng, liều mạng đem mình tay hướng Lục Giã trên quần áo đau. Lục Giã hốt trượt một cái bờ môi, một mặt vô tội, "Không phải, ngươi làm gì vậy? Cần dùng như vậy phải không? Không biết người còn tưởng rằng hắn đem nàng tay thế nào đây?" Lưu Thiên Tiên lúc này hận không thể chặt rơi mình tay, "Ồ, nàng tay không sạch sẽ, thật là muốn đem nàng chặt nhà. Ngươi có phải hay không cầu a ngươi? Ngươi làm sao ác tâm như vậy?" Lưu Thiên Tiên cảm giác mình giơ tay, khóc không ra nước mắt nàng đã sớm hẳn phải biết nàng đã sớm hẳn phải biết lục giã chóp cha chóp chép miệng tân mùi sữa thơm, một lần nữa cũng không phải không không thể a làm sao ngươi biết ta là cậu lục giã một mặt kinh ngạc Lưu thiên tiên Cậu đồ vật ai đây là ta gọi thần mật sao không thể a vậy ta về sau gọi ngươi rách nát tiên tốt lăn a lưu thiên tiên đi vào một bên liều mạng rửa tay bên cạnh ba cái nữ khách quý nhìn về phía lục giã ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một con chó một đầu liếm cầu người khác nói tới liếm cậu là một cái hình dung tử nhưng lục dã đây chính là chân chân chính chính liếm cầu bất quá không thể không nói thật đúng là nhường hắn cho liếm đến lúc này phòng trực tiếp bên trong khán giả mới từ trong lúc khiếp sợ hồi thật lại toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt lâm vào điên cuồng mưa đạn triều dâng Khiếp sợ cảm xúc kém chút đem bọn hắn bao phủ lại đương nhiên càng nhiều vẫn là phá phòng mẹ nó ngươi cái này cậu ai bảo ngươi liếm con mẹ nó ngươi còn thế nào a miệng ngươi trả về vị chết biến thái ngươi làm sao ác tâm như vậy ngươi lai like thật có người sẽ liếm người khác đây liền tốt giống thế giới bên trên thật có người sẽ thích người một dạng neo ta còn không có liên qua ngươi ngược lại lên trước miệng ngươi mãi mãi tức chết ta rồi không phải ngõ tạo mẹ nó thật có người liếm lấy à, ta siết cái đậu lại có người đem ta vẫn muốn làm không dám làm sự tình cũng làm ra đến, con mẹ nó ngươi thật đúng là một nhân tài mặc dù ta mỗi lần đều miệng này, nhưng là chân chính làm được còn phải là ngươi à, lục xuất sinh tốt không hợp thói thưởng, vì cái gì ta cảm giác hắn làm ra động tác này đến một điểm đều không kỳ quái đây quả nhiên hắn trong lòng ta cứng nhắc ấn tượng vẫn là quá xuất sinh, liền ngay cả hắn làm ra dạng này xuất sinh sự tình, ta đều cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này một mặt cả lời, khiếp sợ có, phá phòng cũng có, đương nhiên vẫn là khiếp sợ phá phòng càng nhiều bọn hắn nữ thần liền hẳn lá trong sạch, mùi thơm ngát mùi thơm ngát, kết quả bị cầu đồ vật này liếm lấy một ngụm. cảm giác thật đau lòng. Ô, ô, ô. lục dã nhưng không biết hắn giả suy nghĩ cái gì, hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện liếm liếm. ân, đó là tùy tiện liếm, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến thật sự nhường hắn cho liếm đến. về phần nói hắn có phải hay không biến thái, này làm sao có thể nói là biến thái đây? dù sao thực sắc tính dã, không thấy ăn đều xếp tại sắc tính phía trước sau. cho nên lục dã vươn đầu lưỡi liếm tay người có vấn đề sao? không có vấn đề nha vậy liền đã chứng minh lục giá khẳng định không sai a dù sao nhân chi thường tình chương 109, đi đi đi cùng đi chương 109, đi đi đi cùng đi lúc này lục giá đối mặt lưu thiên tiên nhìn mình kia giống như nhìn biến thái ánh mắt khá lắm cũng không có tất yếu nhìn như vậy a biến thái cái khác nữ khách quý cùng lưu thiên tiên cộng đồng đứng tại một cái lập trường cùng nhau khiển trách lục giá mà lúc này đây lưu thiên tiên đã tắm xong không biết thứ mấy khắp tay cảm giác tay hẳn là còn có thể mớn, tẩy nhiều mấy lần liền tốt lục giả nội ho một tiếng đúng các ngươi đợi chút nữa có đi hay không a ta hiện tại tuyên bố cái nhiệm vụ Các ngươi bồi ta đi vào thành phố tiếp người, nhiệm vụ ban thưởng chính là có thể tới nhà của ta cọ ba trận cơm. Mấy cái nữ khách quý nghe đến đó, nguyên bản kia lòng đầy căm phẫn biểu tình lập tức liền biến mất. Thật sao? Thật sao? Không phải là gạt ta à? Ban địch cái thứ nhất đầu hàng. Bạch lộ cũng là không kém chút nào, lập tức chạy tới, thật sao? Thật sao? Thật có thể mang bọn ta đi chơi. Nàng tiếng nói vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị ban địch bấm một cái, ngươi làm sao có thể nói thẳng ra? Bạch lộ cũng kịp phản ứng, vàng đổi giọng. vội để cho chúng ta hỗ trợ đi vào thành phố cùng ngươi tiếp người. Sau đó ngươi để cho chúng ta tại nhà ngươi ăn ba trận cơm sao? Lục Giả gật đầu, chính là như vậy không sai. Phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này từng cái cật lời, về phần các ngươi có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ? Vậy các ngươi trong lòng mình rõ ràng. Dù sao khán giả tâm lý cùng gương sáng một dạng, thế này sao lại là nhiệm vụ gì? Đây rõ ràng đó là đi ra ngoài chơi, sau đó sau khi trở về lại công khoản ăn uống. Bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì. Dù sao nữ khách quý sao, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt đều là mười mấy hai mươi tuổi niên kỷ, từng cái đều còn nhỏ đây lại không giống như là nam khách quý như thế ra dày thịt béo khán giả thế nhưng là rất xong đánh dấu tiết mục tổ bên này khi nhìn đến nơi này tình huống sau đó cảm giác có điểm giống là tại thể một đạo diễn có chút đau đầu quả nhiên cũng là bởi vì có lục dã gia hỏa này tại tiết mục tổ luôn xảy ra vấn đề quả nhiên là một cái đại ngôi sao thai họa bất quá lần này tiết mục tổ cuối cùng vẫn là không nói cái gì lần tiếp theo nói vậy coi như không được na chắc cũng là kích động chạy tới thêm ta một cái thêm ta một cái dạng này nhiệm vụ ta cũng muốn nàng cũng không đốc đây không phải liền là công khoản ăn uống sao đi ra ngoài chơi một ngày, sau đó trở về còn có thể miễn phí cọ 3 trận cơm, quá tốt rồi." Lưu Thiên Tiên lúc này cũng lâm vào xoắn suất bên trong, điều kiện này thế nhưng là hắn nói ra, hiện tại Lục Dã rất rõ ràng đó là đang dùng điều kiện này với tư cách để nàng tha thứ thẻ đánh bạc. Cho nên nàng hiện tại đến cùng là tha thứ đâu, vẫn là tha thứ đây. Vẫn là tha thứ đây. Thật thật là khó quyết định a." Đang do dự ngắn ngủi ba cái hô hấp sau đó, Lưu Thiên Tiên nhảy nhóc đáp ứng, "Tốt tốt." Phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng nhau che đầu, "Không phải, ngươi không muốn dễ dàng như vậy nha." nay lại lộ ra ngươi đây một vị thần tiên tỷ tỷ rất giá rẻ cảm giác a thật là phụ lục Dã gia hỏa này thật đúng là là a nhìn xem đem chúng ta thần tiên tỷ tỷ cho điều thành dạng gì lục Dã trực tiếp đi lão thôn trưởng trong nhà đem xe ba bánh chìa khóa xe lấy ra đối mặt đại bà nói lục Dã chỉ là trả lời một câu ta mang mỹ nữ đi ra ngoài chơi à thuận tiện đem ta kia muội muội mang về thôn bên trong đến lục đại hưu nghe xong lời này lập tức sững sở, tiểu tử ngươi tung bay đi thôn chúng ta bên trong nào có cái gì mỹ nữ về phần lục Dã cô em gái kia muốn về thôn hắn chuyện này là biết bất quá hắn cũng không nói cái gì mặc dù à không bằng lục dã cùng hắn thân cận nhưng là vậy làm sao nói cũng là hắn đệ đệ hải tử không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật hắn cũng không muốn bởi vì một đời trước sự tình liên lụy đến tiếp theo bối chỉ cần nữ hoa kia khẳng định gọi hắn một tiếng đại bá vậy hắn khẳng định sẽ hảo hảo làm một cái đại bá kết quả cũng không lâu lắm hắn kịp phản ứng chờ một chút ngươi nói mỹ nữ là ai lục dã đương nhiên nói ra không phải đại bá thôn chúng ta bên trong ngoại trừ nữ khách quý chẳng lẽ còn có mỹ nữ sao lục đại hữu ngây ngẩn cả người sau một lát mới phản ứng được dùng sức vô vô lục giá bà bay tiểu tử ngươi làm sao làm được hắn tưởng rằng lục giá tìm tới cơ hội cùng các nữ khách rút ngắn quan hệ đâu tiểu tử này cuối cùng là khai thiếu đúng không dựa theo lục đại hưu tiên một mạc ý nghĩ nam nhân truy nữ nhân có cái gì tốt ngượng ủng cho dù là các nữ khách lại thế nào ưu tú vậy cũng không có việc gì à dù sao giữa nam nữ điểm này sự tình lại bất hòa thân phận trên lệch có quan hệ kết quả trước đó lục giá hết lần này tới lần khác đó là đầu vóc trầm chạm nhường hắn đi cùng nữ khách quý rút ngắn quan hệ hắn cũng không đi hiện tại cuối cùng khai thiếu biết mượn cơ hội đi cùng các nữ khách kéo tốt quan hệ đây nếu là thật có thể làm cho hắn nói thành một cái trở về hắn cũng liền nhắm mắt bất quá hắn nhưng không biết lục dã cùng các nữ khách quan hệ đã đến một bước nào chỉ cho là là vừa bận cùng một tiếng nói chuyện quan hệ tiểu tử ngươi không tệ không tệ chìa khóa cầm đi đi lục đại hữu rất là vui mừng hào hào cùng các nữ khách nói nếu là có thể nói tới một cái vậy coi như không lo đi hắn biết hắn người đệ đệ kia tại bên ngoài kiếm lời không ít tiền nhưng là hắn cũng biết hắn cái kia đệ đệ tại bên ngoài có khác hải tử hắn biết rõ Lục Đình Phong đến lúc đó ra sản đoán chừng sẽ bị mặt khác ba đứa hải tử chia cắt không còn một mảnh. Nơi nào sẽ cho Lục Giã lưu lại bao nhiêu a? Lục Đình Phong mới cưới bà lão kia cũng không phải cái gì tốt ở chúng. Nếu là một cái hiểu chuyện nữ nhân, vậy những thứ này nằm đã sớm mang theo bọn nhỏ trở về. Nhưng hết lần này tới lần khác không có trở về, cái này cũng có thể nói do nữ nhân kia không phải người tốt lành gì. Một nữ nhân như vậy chẳng lẽ còn sẽ đem ra sản lưu cho Lục Dã? Suy nghĩ nhiều, cho nên hắn mới có thể vẫn muốn cho Lục Dã tìm một đầu đường ra, tìm một đầu tương lai có thể làm cho hắn hào hảo sống suốt đường, không đến mức chết đói yên tâm đi đại bá đến lúc đó cho hết cưới trở về cho ngươi khi cháu dâu lục giã miệng hoa hoa lục đại hưu căn bản liền không có đem lục giã nói coi ra gì toàn cho là tại thùi lắm được rồi được rồi ngươi liền nhanh đi a ta cũng không đã nói gì với ngươi lục đại hưu do dự một chút còn nói thêm ngươi nếu là thật định dùng xe nói ta chỗ này còn có một chút tiền ngươi cầm lấy đi mua chiếc xe đừng cả ngày đều mở chiếc này phá ba lượng, không có bài diện nữ hải tử không thích lục dã khoát khoác tay nói cái gì đó chiếc này ba lượt thế nhưng là chúng ta toàn thôn bên trong duy nhất một cỗ xe sang trọng ta. Lục Giã nói xong cũng không đợi đại bán nói cái gì, trực tiếp mở ra ba lượt chạy trốn. Khá lắm, nói hắn chiếc này ba lượt không có bài diện, cũng không nhìn một chút hắn dùng chiếc này ba lượt chở bao nhiêu mỹ nữ. Mua xe khác, ngươi xem một chút còn có thể hay không chở nhiều như vậy mỹ nữ. Lục Giã không ốc. Tại phòng trực tiếp khán giả một mảnh nghiến răng nghiến lợi ánh mắt bên trong, Lục Giã mở ra chiếc này phá ba lượt lão đảo đi nội thành. Trên đường đi nhưng liền không có cái gì tốt nhìn tiết mục, bởi vì các nữ khách đều không nốc toàn đều chạy tới xe ba bánh thùng xe bên trong ngồi về phần chạy đến phía trước cùng lục giã cùng một chỗ ngồi nghĩ đẹp bởi vì thường xuyên cầm chiếc này ba lượt đi đón khách nguyên nhân thùng xe bên trong kỳ thực đều là có ghế đầu ngồi dậy đến mặc dù khẳng định so ra kém xe con thoải mái nhưng là cũng là có một phong bị khác các nữ khách đây là thứ ba lần ngồi vẫn như cũ cảm giác mới mẻ chương 110, đều là ngươi sai tùy tiện yêu ta chương 110, đều là ngươi sai tùy tiện yêu ta lục giã trên đường đi có hố liền mở hố không có hố liền thẳng gấp ánh mắt một mực hướng phía sau nghiêng mắt nhìn thấy đỉnh đầu phòng trực tiếp người xem nghiến răng nghiến lợi. "Không phải, ngươi nhìn cái gì đây? Ăn một mình đúng không? Bởi vì thị giác nguyên nhân, bọn hắn không có cách nào nhìn thấy cảnh đẹp, nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng đó là cái gì." Bọn hắn thật ghen ghét đét. "Lục giã Tiên Vương bắt đạn này, chỉ lo mình nhìn đúng không? Không đối với không đúng, bọn hắn sao có thể nghĩ như vậy, hẳn là Lục giã Tiên Vương bắt đạn này cũng dám xem bọn hắn nữ thần. Quá ghê tởm." Nhìn đủ chưa? Lưu Thiên Tiên cảm giác mình đều sắp bị dao động tan thành từng mảnh, mặc dù nàng tư bản không có bằng được nhiều, nhưng là cũng đau nhức cả Lây động lây động đều nhanh cho nàng giao động hỏng lục giã lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt được rồi được rồi nói đến ta giống như rất hiếm có nhìn như không nhìn liền không nhìn thôi dù sao cũng tới công lộ không có loại kia lắc lư lắc lư đường đất cũng không có cái gì đáng xem rồi tốt mọi người ngồi xuống phía trước ta đi thêm cái dầu sau đó chúng ta vào thẳng nội thành sân bay xuất phát lục gia nói xong vặn một cái chân ga trực tiếp hướng sắt vách trạm xăng dầu chạy tới hãng tại nơi này đều thân quen cùng trạm xăng dầu công tác nhân viên cũng đều lăn lộn không sai biệt lắm còn chưa tới trạm xăng dầu hắn liền trực tiếp hô lớn, cố lên cố lên, lần này cho ta thêm 50. ngang tàng có tiền, đến rồi đến rồi, một cái bàn đại mụ từ trạm xăng dầu trong cửa hàng đi ra, nhìn thấy lục Dã sau đó lập tức tức giận, tại sao lại là ngươi, nói cái gì nói, lục Dã bất mãn, không phải ta, là ai, lại nói các ngươi đó lại như vậy đối đai khách nhân, ta thế nhưng là đến cố lên, cho các ngươi kiếm tiền, lục Dã lòng đầy căm phẫn, bàn đại mụ đều chẳng muốn nói lục Dã, ngươi một lần đến thêm cái mấy chục ba vậy ngươi còn không bằng không thêm, lần này tăng thêm thiếu lục giã vô bên cạnh trắng non bắt đuổi, hào khí nói ra cho ta thêm cái năm mươi đẩy đầy đúng lại cho ta xách một cái bình xăng cho ta đổ đầy đợi chút nữa trên đường đường đã hết dầu lưu thiên tiên quăng tới giết người đồng dạng ánh mắt ngươi tự chụp mình bắt đuổi, đừng nuốt ta giá hỏa này đơn giản đó là không buông tha bất kỳ một cái nào chiếm tiện nghi cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác lưu thiên tiên đó là cảm giác không có như vậy tức giận thật phục tiểu tử ngươi lúc nào lại đi chở du khách a những này làm sao như vậy giống minh tính a tốt đẹp a bà đại mụ thấy được lưu thiên tiên đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng từng cái đều cùng thiên tiên một dạng phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức lúng túng cười có hay không một loại khả năng bọn hắn đó là đại minh tinh đây lục giác cười tủm tìm hỏi đại mụ có hay không một loại khả năng các nàng đó là đại minh tinh đây như vậy đi đại mụ ngươi cho ta đem phí xịp cho miễn đi sau đó ta cho ngươi ký cái tên lại để cho các nàng cho ngươi ký cái tên thế nào ban đại mụ nhìn lục giác liếc nhìn từ trên xuống dưới giỏ xét sau đó khinh thường cười một tiếng liền ngươi dạng này còn lớn minh tinh đây ngươi mở ngươi chiếc xe này có bao nhiêu phá ta cũng không muốn nói ngươi bình thường đặt ở bên đường kẻ trộm đều sẽ nhìn nhiều, nhiều còn đi kéo dài minh tinh còn có ta muốn ngươi ký tên có ích lợi gì đi đi đi không thêm dầu liền đi nhanh lên đừng tới nơi này tiêu khiển ta lục giá bất đắc dĩ nhún núi mai đối với bàn đại mụ khoát tay tốt tốt không nói không nói ủng hộ cho ta à bàn đại mụ cũng mặc kệ cho lục giá đổ đầy xăng sau đó thu tiền trực tiếp nhường hắn đi nhanh lên từng ngày, từ ngày từng ngày ngay ở chỗ này vẫn bận nàng mỗi ngày đều muốn lê tân lục giá cái này đặc thù khách nhân để nàng đều có chút tiền. lục giá lái xe rời đi trạm xăng dầu bản đại mụ còn ở nơi này nói nhỏ thật là Tiểu tử này thật dài đến rất đẹp, làm sao lại từng ngày từng ngày không làm chính sự. Kết quả không bao lâu, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên chuông điện thoại, bà đại mụ tiếp lên xem xét, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì đối diện là nàng Nhi tử đánh tới. "Nhi tử a, ngươi cho mụ gọi điện thoại chuyện gì a?" Bà đại mụ một cái vui vẻ ra mặt. Đối diện nam sinh lại là lo lắng hỏi, "Mụ, ngươi làm sao không muốn kia ký tên?" Bà đại mụ lơ đếm, cũng căn bản chưa kịp phản ứng Nhi tử vì sao lại biết ký tên sự tình, muốn kia ký tên có ích lợi gì. Đây chính là 50 khối tiền sang đây lúc này đối diện nàng nhi tử đều nhanh sắp điên mụ người biết xe kia bên trên là ai không đây chính là bốn vị giữa lúc đỏ đại minh tinh các nàng mỗi người ký tên đều có thể bán cái mấy ngàn khối nếu là chung vào một chỗ tạo thành một cái liên danh khoản chỉ sợ có thể bán đi cái mấy vạn người kia 50 khối tiền sang đổi một phần ký tên chúng ta cũng không biết kiếm lời gấp mấy chục lần nghe nói như thế bà đại mụ lập tức liền ốc chờ một chút ngươi nói cái gì các nàng ký tên có thể bán mấy vạn khối bà đại mụ lúc ấy người liền ốc hối hận phi thường hối lận mấy vạn khối tiền đổi nàng kia đang thương ba ba tỷ lương Nàng đều cần làm cái một năm. Đừng nhìn là chạm xăng dầu, nhưng là cái này chạm xăng dầu là tư nhân, địa phương nhỏ tiền lương phổ biến không cao. Tại ngọn núi lớn này bên cạnh trên thị trấn, một tháng có cái hơn 2000 cũng đã là không sai bị lắm. Chứ đừng nói là chạm xăng dầu công tác nhân viên dạng này có một chút phúc lợi công tác. Chờ một chút, ngươi nói mấy cái kia nữ hoa tử đều là Đại Minh Tinh. Bà đại mụ đột nhiên kịp phản ứng, nhớ tới trước đó Lục gia cũng đã nói cái kia mấy cái bằng hữu đều là Đại Minh Tinh. Đại mụ còn không tin đâu, bây giờ nghe nàng Nhi tử nói chuyện, nàng lập tức hối hận ruột đều xanh. Sớm biết liền và đại mụ đấm ngực giậm chân lục dã nhưng không biết đằng sau người đang suy nghĩ gì hắn hiện tại lái xe đi hướng thành phố sau lưng có bốn cái nữ minh tinh ngồi kia trên đường đi chú ý độ đây chính là kéo căng không biết bao nhiêu người quay tiếng xe xuống sau đó lấy ra điện thoại quay trụng mất quá bởi vì đang tại đập tiết mục nguyên nhân bọn hắn cũng không có tới quay rầy. khả năng cũng là sợ hãi mình lập tức tại toàn quốc trước mặt có tiếng biến thành một cái mười phần không có tố chất gia hòa lục dã hoàn toàn đó là một cái sợ giao tiếp xã hội căn bản liền không sợ còn người một chàng cùng người chào hỏi làm cho mấy cái nữ khách quý đều lung túng ngược lại là hắn một điểm đều không xấu hổ dựa theo lục dã thuyết pháp đây có cái gì tốt xấu hổ bị người nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khởi thịt người khác thế nào muốn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính ngươi ngươi liền lớn mật đi làm lớn mật đi nói nói sai liền khi đánh rắm làm sai liền khi chơi game lục dã không chỉ như thế thậm chí còn vừa lái xe một bên ca hát ta thừa nhận đều là mặt trăng trọn họa đều là ngươi sai tùy tiện yêu ta để ta bất chi bất giác thỏa mãn được yêu thư binh phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn lục dã như thế sáng lưu biểu hiện đều không còn gì để nói khá lắm gia hỏa này là một điểm mặt cũng không muốn sao từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy hắn là một nhân tài hắn meo ra mặt như vậy dày sớm tôi đến làm cho hắn làm thành đại sự đúng thế cầu đồ vật này tuyệt mức về sau sẽ làm thành đại sự ta cảm giác hắn càng thêm thích hợp đi làm một cái minh tinh, ngươi xem một chút cái khác khách quý kỳ thực đều xấu hổ chết rồi liền hắn còn tràn đầy phấn khởi cùng người chào hỏi chương 111, nhận được chương 111, nhận được ta đi chẳng lẽ các ngươi không cảm giác hắn hát bài hát này vẫn rất có cảm giác sao à thật đúng là người bài hát này nghe lên coi như không tệ chỉ là có chút thế kỷ trước phong cách ta hảo ra sao các người biết đây là cái nào bài hát không làm sao cảm giác quá em hay ta đi tìm một cái tiktok không có phát hiện cùng loại ka khá lắm ta có một cái lớn mật ý nghĩ đây sẽ không lại là lục giã bản gốc ca phòng trực tiếp bên trong khán giả đều này đi lên chủ yếu là xấu hổ người không phải bọn hắn bọn hắn tại phòng trực tiếp bên trong thưởng thức mấy cái đám khách quý đứng ngồi không yên bộ dáng đột nhiên liền có chút lý giải lục giã đây tối dễ thấy là cảm giác gì ha ha ha cười chết tại loại này xấu hổ không khí bên trong mấy cái nữ khách quý đều có chút hối hận đi theo lục giã đi ra sớm biết các nàng khẳng định không ra cũng không trở thành hiện tại rơi vào một cái lúng túng không thôi hạ trạng. bất quá các nàng chậm rãi nghe nghe lục dã tiếng ca lại là có chút bất hay. ta thừa nhận đều là mặt trăng trọng họa như thế bóng đêm quá đẹp người quá ôn lu mới có thể tại trong một chớp mắt chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ đến đầu bạn các nữ khách có chút kinh ngạc bài hát này nghe cũng không thể a ca từ này còn có đây nó giọng đúng là để các nàng hai mắt tỏa sáng các nàng cũng không phải là chưa từng nghe qua tốt ca nhưng là cùng loại với loại này khối lượng ca thật đúng là không nhiều chính yếu nhất là bài hát này lại là lục dã lấy ra chẳng lẽ lại là lục giá mình nguyên hát ca khúc sao các nữ khách cảm giác kinh ngạc nếu thật là lục dã tự mình làm vậy hắn có thể quá lợi hại bởi vì các nàng cảm giác bài hát này khối lượng đặt ở mỗi một năm bên trong cũng không ra được một lượng đầu nếu như lục dã ban bố đây một ca khúc tia năm nay nói chỉ sợ sẽ là đây một ca khúc bá bảng trở thành hàng năm tốt nhất ca khúc đáng tiếc nhìn lục giá bộ dạng này hình như là không có muốn đi tham gia ý tứ lại nói hắn cũng không phải ca sĩ đoán chừng không có loại ý nghĩ này nghĩ đến nơi này các nữ khách có chút tuyệt đối tâm lý lại là có một chút ý nghĩ nếu như những ngày ca là lục dạ biết nói đây chẳng phải là mang ý nghĩa các nàng có thể từ lục dã nơi này cầm tới một chút ca khúc đương nhiên các nàng cũng không phải chơi miễn phí các nàng là sẽ nỗ lực thủ lao với lại cho thủ lao vậy khẳng định không phải lựa gạt người khác là thành ý mười phần loại kia bất quá bây giờ các nàng không nghĩ những này mà là chuyên tâm thưởng thức lục dạ âm nhạc nói thật bài hát này là thật không tệ lưu thiên tiên cũng là nhịn không được đi theo hử lên đến ta thừa nhận đều là mặt trăng trọ phong trực tiếp bên trong khán giả lúc này từng cái đều trầm mê cái này làm sao có chút phía trên cảm giác à, vừa mới bắt đầu nghe thời điểm cái gì ca à. làm sao có chút thổ lý thổ khí nghe một hồi sau đó ta thừa nhận đều là mặt trăng trọc họa ngươi khoan hay nói thật đúng là dạng này bài hát này dù sao ta là thật thích không đúng không chỉ là chúng ta ưa thích ta cảm giác chúng ta trưởng bối sẽ càng ưa thích đây một ca khúc sẽ không về sau sẽ trở thành người già thần khúc gác cười chết lục giã trước mắt đã hát hai bài hát mặc dù không biết hắn những này ca là từ đâu đến cái loại cảm giác này chịu chúng khả năng đều là những năm kia kỳ tương đối lớn người ta thừa nhận đều là mặt trăng trọng họa Cười chết. Trên đường đi, lục giám một bên lớn tiếng ca hát một bên mãnh liệt vặn chân ga, tại trên quốc lộ mặt quân phòng. Khi một cái mười phần túi dết thấy. Mà lúc này, thành phố sân bay, một cái người mặc cấp cao trang phục bình thường, mang theo một cái cự đại con cóc kính thời thượng mị thiếu nữ, từ trong phi trường lôi kéo dương hành lý đi ra. Một thân khí chất cùng cái này địa phương nhỏ không hợp nhau, lộ ra tựa như là một cái gặp rủi do đại tiểu thư. Người xung quanh kinh diệm ánh mắt một mực dừng lại ở trên người hắn. Đây là một cái khí chất rất tốt, nhưng nhan trị hơi có vẻ không bằng tiểu mỹ nữ. Nhưng là không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là nam nhân trong mắt mỹ nữ loại hình. Lục Hiểu người sách hành lý dương ở phi trường cửa ra vào chờ lấy, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa gì. Đối với nàng phụ thân để nàng quay về thôn bên trong một chuyến, nàng đã không còn gì để nói. Quay về liền quay về, trở về một chuyến cũng tốt. Mặc dù trong thôn kia có thể sẽ rất là hậu, nhưng là cũng là phụ thân nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, nàng vẫn có chút chờ mong với lại lần này nghe nói là vị kia nàng chưa từng gặp mặt cùng cha khác mẹ thân ca ca đến đón nàng. Lục Hiểu Nguyệt tâm lý có mấy phần chờ mong, không biết nàng vị kia chưa từng gặp mặt thân ca ca sẽ là một cái dạng gì người, là giống nàng mụ mụ nói như thế, là một cái bùn nháo không dính lên tường được phế vật. vẫn là nàng cảm nhận bên trong một cái ca ca hình tượng đây. Lục Hiểu nguyện nghĩ đến những này, lấy ra điện thoại chuẩn bị cho mụ mụ gọi điện thoại báo một cái bình an. kết quả nàng điện thoại vừa lấy ra, liền nghe đến cửa phi tường vang lên tiếng ca, ta thừa nhận đều là mặt trăng trổ Lục Hiểu Nguyệt sửng sợ nói thật vẫn rất êm hay nhưng chính là tại công chúng trường hợp nói lớn tiếng như vậy ca hát có chút không lễ phép lộ ra rất là không có tố chất lục hiểu nguyệt nhữ mày muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là ai như vậy không có tố chất kết quả đây xem xét liền thấy một cỗ xe ba bánh ngồi lấy bốn vị đại minh tinh kia bốn vị đại minh tinh nàng có thể quá quen thuộc lưu Thiên tiên ban địch bạch lộ na chát mỗi một cái đều nghe nhiều nên thuộc trọng yếu nhất là trong đó lưu Thiên tiên nhưng là gần đây chạm tay có thể bỏng hưởng biến nửa bầu trời tại hơn một năm thời gian bên trong liên tục ra hai bộ nổ hỏa phim truyền hình có thể nói là ngay sau đó nữ minh tinh bên trong cực kỳ nổi tiếng nhất nóng nhất thậm chí có người cho nàng quan lên thần tiên tỷ tỷ danh hạo nhưng là cái danh hiệu này coi như so với cái gì tám năm mỹ nữ bốn năm mỹ nữ danh phó kỳ thực nhiều bởi vì nàng là kịch bên trong kịch bên ngoài đều đẹp cho dù là không có trang điểm đều là đẹp nổi lên nào giống là lục hiệu nguyệt mười phần kinh hỷ không nghĩ tới tại nơi này lại có thể đụng phải đây bốn vị đại minh tinh nhưng là nàng rất nhanh liền kịp phản ứng đây là vị đại minh tinh tựa như là đến hồng diệp thôn thôn bên trong tham gia tiết mục ca với lại tựa như là tiết mục tổng nghệ nàng vị kia cùng cha khác mẹ thân ca ca cũng là có tại tiết mục bên trên lộ diện mặc dù nàng vẫn chưa đóng cửa chú qua chính là cho nên hiện tại đây bốn vị đại minh tinh vì sao lại lại tới đây sau một khắc thời điểm lục hiểu nguyệt nhận được một cái điện thoại kết nối sau đó đối diện truyền đến một cái to lớn liệt liệt âm thanh uy ngươi ở đâu cùng lúc đó lục hiểu nguyện bên hai kia tiếng ca cũng đã biến mất ta bây giờ tại cửa phi tưởng lục hiểu nguyện nhạt nhạt mở miệng nàng đối với nàng vị ca ca này mặc dù có chút hiếu kỷ nhưng không có hào cảm bởi vì nàng cảm giác vị ca ca này đó là đến cướp nhà bọn hắn tài sản cái này quan niệm là nàng bị mẫu thân kia cây dương mai chuyển cho bọn hắn cho nên nàng đương nhiên không có đối với lục dã có cái gì tốt thái độ dưới cái nhìn của nàng phụ thân bây giờ có được nhiều như vậy sản nghiệp hoàn toàn chính là nàng cùng các nàng mẫu thân cùng một chỗ nỗ lực bính bác đi ra lục dã cái này vợ trước nhi tử một điểm bận rộn đều không có giúp đỡ dựa vào cái gì phân đi nhà bọn hắn tài sản mà lục dã lúc này liền đứng tại lục hiểu nguyện phụ cận tại lục hiểu nguyện tiếp lên điện thoại sau đó nói thời điểm hắn liền nhận ra nàng đến lục dã đối với cô muội này đương nhiên đã không còn gì để nói một câu chưa từng gặp mặt người xa lạ Trương một phòng trực tiếp đại lao chương 112, phòng trực tiếp đại lao muốn để lục gia tán thành vị muội muội này vậy nhưng thật sự là suy nghĩ nhiều nơi này lục gia đứng lên đến phẩy tay lục hiểu nguyện nghe được điện thoại truyền ra ngoài đến âm thanh để điện thoại di động xuống xem xét lập tức sửng sốt bởi vì nàng nhìn thấy bốn cái đại minh tinh ngồi trên chiếc xe tia người trẻ tuổi hướng nàng phát tay nàng có chút khó tin nhìn một màn này cho nên đây chính là nàng cái tia ca ca sau đó hắn liền mở ra chiếc này phá ba lượt đến đón nàng lục hiệu nguyện đều nhanh điên rồi vừa nghĩ tới mình sẽ ngồi dạng này một chiếc xe trở về đi nàng liền biểu hiện được phi thường thắng cự không có khả năng nàng tuyệt đối không có khả năng ngồi lên lấy xe đây thật mất thể diện đánh chết nàng nàng cũng không lên với lại nàng cảm giác phi thường chưa đầy nàng không nghĩ tới cái này cái gọi là thân ca ca lần thứ nhất gặp mặt liền như vậy cho nàng ra vai phủ đầu hoặc là nói đó cũng không phải ra vai phủ đầu thuần túy đó là ra hỏa này cho tới nay đều như vậy quả nhiên đó là dân quê lục hiểu nguyện có chút bất mãn trực tiếp kéo lên dương hành lý xoay người rời đi ta tự đánh mình xe lục gia có thể lười nhác quan tâm nàng chỗ nào chịu theo ngươi cái kia cha nói nhường hắn đến đón người vậy hắn sẽ tới đón người ngươi muốn đi hỏi qua hắn không lục dã trực tiếp tiến lên liền đem dương hành lý và lấy sau đó nhẹ nhàng nhấc lên đến bỏ vào thùng xe bên trong cuối cùng lại bắt lấy lục hiểu nguyện cổ tay cường thế mà không dung kháng cự đem hắn lôi đến xe ba bánh bên cạnh chính ngươi đi lên hay là ta đem ngươi ném lên lục dã nhưng không có tâm tình còn có công phu cùng nàng cận nhà trình diễn cái gì hống người tiết mục hắn bị cái kia phụ thân an bài một cái dạng này nhiệm vụ vốn là khó chịu ra hỏa này nếu là dám đang cùng hắn nơi này giận rồi hắn trực tiếp đem người ném lên liền cùng kéo như heo kéo liền đi lục hiểu nguyện tâm lý kinh hãi đang bị lục dã kéo cổ tay trong nháy mắt nàng cũng cảm giác giống như bị kìm sắt một dạng kéo lại nàng bình thường là có tập thể hình thậm chí có luyện tập bắn tên nàng cánh tay lực lượng so với bình thường nam nhân trưởng thành cũng không kém bao nhiêu kết quả tại lục dã trước mặt nàng cảm giác mình tựa như là một cái còn không có trưởng thành hải tử như thế bất lực dễ dàng liền bị lục dã lôi kéo đi mà nàng liền phản kháng khí lực đều không có lục hiệu nguyện trong lòng lập tức liền đối với lục dã sinh ra một kia sợ hãi cùng e ngại thả ta ra chính ta đi Lục Hiểu Nguyệt vội vàng hất ra lục rã tay, cảm giác cổ tay đau nhức. Lục Giã lười nhác nói với nàng cái gì, nhìn chính nàng leo đi lên, sau đó đi vào phía trước đầu xe, đánh lựa trực tiếp liền đi. Chỉ để lại xung quanh một đám ăn dương người xem kia sợ hãi thán phục ánh mắt. Khá lắm. Bọn hắn vừa rồi thấy được cái gì bốn cái nữ minh tinh ngồi một, một cô phá ba lượt đi vào sân bay. Một số người hối hận à, sớm biết vừa rồi liền đi lên muốn cái ký tên, cầm cái chụp ảnh chung cái gì. Nhưng là hiện tại người đều đi, bên cạnh còn có hai đại celebrity cảm đang vay lấy, chỉ có thể tiếp nối bỏ lỡ cơ hội lần này lúc này lục hiệu nguyện ngồi ở thùng xe bên trong đối mặt những người khác kia kỳ quái ánh mắt xấu hổ cúi đầu hôm nay là nàng đã lớn như vậy lần đầu lúng túng như vậy nàng không có cái nào một khắc sẽ cảm giác như thế mất mặt qua nàng trước đó trong nhà đó cũng đều là tiểu công chúa phụ mẫu đều thuận theo nàng phía trên hai cái ca ca cũng sùng nàng nàng cho là mình từ trong thành đi vào nông thôn nàng bị tia ca ca hẳn là sẽ càng sùng nàng hoặc là nói với nàng càng khách khí mới đúng kết quả đây một vị cái gọi là ca ca căn bản liền không có đem lục hiệu nguyện coi là chuyện đáng kể cái gì sùng ánh nghịch kia càng là không có thậm chí trực tiếp liền lái một chiếc phá ba lượt đến đó nàng, liền để Lục Hiệu Nguyệt cảm giác mình là phi thường có xử. nhìn đỉnh đầu mấy cái lượn vòng cờ lì cảm đang tại trực tiếp, nàng đội vàng, túi lầu xuống, xấu hổ cực kỳ. có phải hay không hiện tại có nàng người quen đang nhìn nàng trò cười đây? có phải hay không hiện tại có nàng bằng hữu liền đã chuẩn bị xong, cầm chuyện này đến chê cười nàng. nghĩ đến nơi này, Lục Hiệu Nguyệt tâm lý càng bị quất. Lục Hiệu Nguyệt hiện tại đối nàng cái này cái gọi là đại ca không có một chút hào cảm, vậy mà mở như vậy một cỗ phá xe ba bánh đến đó nàng, đây nhất định sẽ để cho bên người nàng người cưới chết nàng. tại nàng trong hội kia. Khả năng chỉ nàng làm qua như vậy mất mặt sự tình, quá ghê tởm. Lục Dã nhưng không biết Lục Hiểu Nguyệt tâm tư như vậy đủ, hắn hiện tại nhàn nhã cưỡi xe. Cái này cái gọi là muội muội đã nhận được, đợi chút nữa đưa về thôn bên trong liền không đóng hắn chuyện gì. Lưu cho đại bá đi đau đầu à, Lục Dã có biện pháp cùng hắn cái kia cha giao nộp là được. Trên đường đi, đường xa lái xe lảo đảo quay về thôn. Cũng không muốn cùng các nữ khách làm cái gì mờ mở, không có ý nghĩa, tâm tình không quá tốt. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn Lục Dã bộ dạng này, đột nhiên kịp phản ứng Lục Dã cô muội này là nơi nào đến. Còn có hắn lúc nào thêm ra cô muội muội này, làm sao cảm giác hắn cùng cô muội muội này quan hệ không quá tốt, thậm chí trước đó ở phi trường cửa ra vào thời điểm, hai người thậm chí còn không nhận ra đây. Chuyện ra sao ha đây? Khán giả tâm lý gọi là một cái nghi hoặc, nhưng đây chú định đó là một cái không có cách nào cởi ra bí ẩn. Tối thiểu hiện tại là, "Ta đi, các ngươi có phát hiện hay không, Lục gia cô muội muội này mặc trên người đều là một chút đại bài y phục á đã nhìn ra, đây trên thân y phục có mười mấy đến bạn, Lục gia trong nhà hẳn là so sánh giàu có vậy ta liền không rõ, Lục nếu như trong nhà rất giàu nói" vậy tại sao muốn ở tại nông thôn bên trong suy nghĩ nhiều a ngươi? từ lục giã cô muội muội này ăn mặc nhìn lại nhà nàng chuyện này chỉ có thể coi như là bình thường gia đình giàu có bởi vì chân chính gia đình giàu sang xuyên y phục vậy khẳng định không phải cái gì đại bài mà là tìm người định chế hoặc là nói càng thêm địa thấp nơi nào sẽ giống nàng dạng này trần trụi hẳn không thể đem logo đều xăm đến trên mặt đến a cho nên nói lục giã trong nhà mặc dù có tiền nhưng hẳn là không đến mức có nhiều tiền chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ a meo mấy chục bạn cối tiền liền xuyên trên thân đây đều so ra mà vượt ta nhanh hai năm tiền lương đúng thế Loại này gia đình đã là chúng ta nhìn không thể thành, thật là phòng trực tiếp bên trong thật nhiều đại lao loại này gia đình tại đại lao trong mắt cũng không tính là cái gì sao. Ta đi. Đừng suy nghĩ nhiều, lục gia loại này gia đình cũng xem là không tệ, phòng trực tiếp bên trong nào có nhiều như vậy kẻ có tiền. Bất quá trong mắt của ta, lục giã gia đình, vậy khẳng định là không tính là cái gì, quá lộ liễu. Mua loại này bảng hiệu lớn logo, với lại logo rất rõ ràng không phải nhà giàu mới nổi, đó là cơ sở xuất thân, lan lộn vòng tròn hẳn là cũng không đến mức quá cao cấp ta dựa vào vừa sợ phát hiện một vị đại lao, làm sao các đại lao đều ưa thích đến lục dã phòng trực tiếp nhìn a vẫn tốt chứ ta cũng là ưa thích lục dã cảm giác lục dã rất thú vị mới đến nhìn phải cùng lầu bên trên hai vị kia một dạng a khá lắm vừa sợ phát hiện một vị đại lao, không phải chúng ta phòng trực tiếp bên trong như vậy tàng long họa hồ sao lầu bên trên ba vị rảnh rỗi đến hàng châu chơi hoặc là nói hẹn thời gian cùng đi hồng diệp thôn chơi một chút chương 113, đó là ta ba suất tiền xây phòng ở ta vì cái gì không thể ở chương 113, đó là ta ba suất tiền xây phòng ở ta vì cái gì không thể ở có thể a vừa vặn ta cũng có hứng thú đi Hồng Diệp thôn một chuyến. Nếu như các ngươi rảnh rỗi nói, vậy chúng ta hẹn thời gian cùng một chỗ thuận tiện. Nhận thức một chút bất quá ta cảm giác được thời điểm gặp mặt sẽ không chúng ta đều biết ta. Tối thiểu hẳn là đều nghe qua đối phương danh tự hèn mọn nhìn các đại lao nói chuyện tiếng, không dám xen vào ta dựa vào, không nghĩ đến lục giá vậy mà còn có như bức như vậy mấy cái fan không đúng sao? bọn hắn nữa thích lục giá làm gì? Chẳng lẽ không nên truy tinh sao lầu bên trên ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, truy cái dám sao? Liền ngay cả lục mọi mọi của hắn hơn mười vạn khối y phục mặc ở trên người đều bị những ngày các đại lao nói là bất nhập lưu. Rất rõ ràng các đại lão tầm thứ rất cao, trong mắt bọn hắn những minh tinh này liền cùng con hát một dạng có được hay không đúng thế, bọn hắn hoàn toàn liền không có tất yếu truy tinh hoặc là nói ưa thích cái gì, nếu thật là ưa thích trực tiếp hẹn đi ra lục dã nhưng là khắc rồi, nói thật, các ngươi có thể tìm tới so lục dã càng như bức người sao không cần beo thành kiến đi xem hắn, liền đơn thuần nói hắn vũ lực trị là được ví dụ như hắn một thanh cung một túi tên trực tiếp đoàn diệt chín. Đầu heo rừng, phần này vũ lực trị liền hỏi các ngươi như không như đúng thế, ta cũng đoán các đại lão là đối với lục dã vũ lực cảm thấy hứng thú đoàn đúng, ta đối với lục dã vũ lực cảm thấy hứng thú vô cùng cũng có hứng thú nhận thức dạng này một cái bằng hữu ta cũng là ta là thật cảm giác hắn soái muốn theo hắn nhận thức một chút lầu bên trên phú bà nhìn xem ta ta cũng soái nha lung thúng à người ta căn bản đều chẳng muốn để ý đến ngươi phòng trực tiếp bên trong khán giả hưng phấn nói chuyện vây quanh phòng trực tiếp bên trong đột nhiên toát ra mấy vị đại lão cùng duy không ngừng mấy cái này đại lão xem xét liền như bức không được không được liền ngay cả lục giã cái kia nhìn lên khí chất xuất chúng gia đình điều kiện phi thường hậu đái muộn muội trong mắt bọn hắn cũng không tính là cái gì có thể thấy được bọn hắn thực lực không có nhiều bình thường lục dã nhưng không biết có người tại phòng trực tiếp bên trong trò chuyện hắn xe đã đi tới hồng diệp trấn lục hiểu nguyệt cũng không hạ thấp xuống đầu lúng túng nàng đã cùng mấy cái nữ minh tình trò chuyện lửa nóng nàng cũng ưa thích truy tình a bình thường thời điểm cũng có đi xem người ta buổi hòa nhạc nàng có đầy đủ tiền tài để nàng đi ủng hộ những ngày tiêu phí vẫn rất xinh đẹp lục hiểu nguyệt nhìn mấy lần hồng diệp trấn cảnh sắc nói thật nàng rất ít gặp qua loại xinh đẹp này cảnh sắc hoặc là nói nguyên sinh trạng thái không có bị khai phát qua nông thôn đột nhiên nhìn thấy thật là có điểm mới mẻ cảm giác nhưng cũng có một cái cảm giác cái kia chính là cảm giác quá mức tình khẳng định sẽ rất nhàm chán bởi vì thậm chí ngay cả cái gì chơi địa phương đều không có trên trấn duy nhất được cho tương đối cao ngăn một chút xíu kiến trúc đó là kia một nhà quán rượu nàng có chút hối hận qua đến nhất là nàng còn nhất định phải trong thôn ở vài ngày đây còn thế nào làm a nhưng là đợi nàng đi vào hồng diệp thôn thời điểm gọi là một cái mộng lúc đầu coi là hồng diệp trấn đã là đủ rơi ở phía sau nhưng không nghĩ tới hồng diệp thôn mới gọi một cái nguyên sinh trạng thái nơi này là làm sao sinh hoạt cái gì đều không có đây xác định để người có thể bình thường sống sót sao lục hiệu nguyện muốn điên rồi Mà Lục Dã cũng mặc kệ Lục Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ gì, trực tiếp đem nàng lưu tại nhà đại bá cửa ra vào, thuận tiện đem Dương hành lý đều cho vứt xuống đến, "Tốt, đã đem ngươi đưa đến, chính ngươi đi bảo." Lục Hiểu Nguyệt trơ mắt nhìn Lục Dã cái này duy nhất người quen lái xe chạy trốn, liền lưu nàng tại cái này lạ lâm thôn bên trong, trong lúc nhất thời đều mở bức. Dù là Lục Dã như thế nào đi nữa, đó cũng là nàng ca, kết quả là chạy như vậy, đem nàng lưu tại đây lạ lâm địa phương. Lúc này, Lục Đại Hữu vừa vặn liền từ thôn bên trong y o y o cộc cộc trở về, thấy được cửa ra vào dẫn theo Dương hành lý ngẩn người Lục Hiểu Nguyệt, "Ngươi là ai nha?" du khách tới lục đại hưu vừa rồi đi cho những cái kia đại minh tinh nhóm ban bố mấy cái nhiệm vụ miễn cho để những cái kia đại minh tinh trên đói lục hiểu nguyện nghe được thanh âm này lại thấy được lục đại hưu bộ dáng lập tức liền nhận ra đây là nàng đại bá bởi vì nàng đã từng mấy lần nhìn thấy vị này đại bá cùng mình ba ba video trò chuyện qua đại bá ta là hiểu nguyện lục hiểu nguyện đội bằng hô lục đại hưu nghe được nàng sưng hô sửng sốt một chút sau đó bình đạm gật đầu tiếp tục rút ra thuốc lá sợi à ngươi đến vậy ta đợi chút nữa cho ngươi an bài một chút ngươi ở tại nhà đại ba A Nhìn thấy Lục Hiểu Nguyệt bị ném tại nơi này, hắn liền hiểu Lục Dã khẳng định không chào đón cái này cùng cha khác mẹ thân muội muội đi trong nhà hắn ở cho nên hắn liền định đem người cho lưu lại. Lục Hiểu Nguyệt cũng minh bạch Lục giá chỉ sợ không chào đón nàng về đến trong nhà ở, nhưng nàng cũng không như có ai mà thèm đi người đi trong nhà. "Tuất, đại bá." Lục Hiểu Nguyệt nhu thuận đi theo Lục Đại Hữu đi vào dàn phòng. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì sân bên trong lắp đặt thiết bị cùng nàng tưởng tượng không giống nhau lắm. Tại nàng trong tương tượng, nông thôn sân kia tối thiểu cũng phải là nông thôn loại kia hiện đại hóa biệt thự a kết quả tại trong viện này đâu? nàng nhìn thấy chỉ có cung nát, thậm chí liền ngay cả nhà vệ sinh đều là loại kia ngồi sụp xí. Mặc dù so với các nữ khách vị trí hô xí đã tốt không biết bao nhiêu, nhưng là Lục Hiệu Nguyệt vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Từ nhỏ đã cầm ý Ngọc thực nàng làm sao khả năng tiếp thu được loại hoàn cảnh này. Lúc này Lục Hiệu Nguyệt liền nào muốn đi, tuyệt đối không thể ở lại nơi này, nàng sẽ điên. Ngươi dạng này ta cũng không có biện pháp cho ngươi đổi một cái phòng ở a, thôn chúng ta bên trong đều như vậy. Lục Đại Hưu đau đầu rút ra thuốc lá sợi, hắn đã không biết nên thế nào nói. Vốn là không thích cô cháu gái này, dù sao chưa thấy qua ai biết nàng còn muốn làm loạn như vậy cho nên lục đại hữu hiện tại rất phiền thật rất muốn đem người cho đội đi ra không được ta ở không quen nơi này ngươi tìm cho ta một cái sạch sẽ một điểm sân lục hiệu nguyệt kích động nói hiện tại hồng diệp thôn bên trong sạch sẽ sân hoặc là nói những cái kia hiện đại hóa lắp đặt thiết bị sân đều đã cho thuê tiết mục tổ công tác nhân viên nơi nào còn có không sân cho lục hiệu nguyệt? lục đại hữu trực tiếp cự tuyệt vậy không có thôn bên trong sân đều đã cho tiết mục tổ ở liền hiện tại còn chưa đủ đây kỳ thực dựa theo lục hiệu nguyện yêu cầu kia kỳ thật vẫn là có địa phương ở cái kia chính là lục gia, gia nhưng là lục giã rất rõ ràng liền không muốn để cho cô muội muội này vào ở trong nhà đi lục hiểu nguyệt cũng muốn lên cái gì nói thẳng vậy ta đi lục giã nhà ở lục giã tốt xấu có ba nàng cho những số tiền kia hẳn là sẽ đem trong nhà làm cho sạch sẽ một điểm a, cho nên nàng muốn đi nơi đó ở đều là ba nàng ba ra tiền nàng dựa vào cái gì không thể đi ở Ê, ấy ấy ngươi đừng đi à lục giã rất rõ ràng liền không muốn để cho ngươi đi ngươi đi làm gì lục đại hữu đau đầu lục hiểu nguyệt cũng không để ý nàng đã bấm lục đỉnh phong điện thoại ba ba Nàng lúc này liền bắt đầu khóc kể hồng diệp thôn hoàn cảnh có bao nhiêu kém cỏi, yêu cầu nhất định phải đi lục dã sân ở đây. Ba ba, ta không quản, dù sao ta muốn đi lục dã trong nhà ở đều là ta ba ra tiền, dựa vào cái gì ta không thể đi ở.